Chương 180, lưu thủ chương 180, lưu thủ đối mặt hai tên tông môn trưởng đối phản đối, Vân Tê Nô cũng là tại về sau nói ra chính mình nhất định phải lưu lại lý do. Đầu tiên, Dương Linh Dụệ nguyên thần tán ở phương này gì tảng các nơi, nhất định phải có người thời thời khắc khắc thủ hộ lấy nhục thể của hắn, trong trong đó chuyển vận linh nguyên, khả năng cam đoan nguyên thần của hắn không đến mức biến thành vật vô chủ, tiến tới hoàn toàn tiêu mất ở thiên địa. Tiếp theo, chính là muốn tại bức xác nhục thân trên cơ sở, không ngừng bị Dương Linh Dụệ chiêu hồn dẫn thần, dẫn đạo những mảnh tản mát ra tới nguyên thần trở về nhục thân chủ thể. Mà cái này tụ lại lục nguyên thần quá trình cần phải tốn hao thời gian dài, chỉ là lần này trục gió lớn điện mỡ ra ngắn ngủi 2 3 tháng khẳng định không đủ. Cho nên vị có thể cam đoan Dương Linh Duệ xuống sót, nhất định phải có người tại ống thông gió quan bế về sau, tiếp tục lưu lại trong đó thủ hộ nhục thân, cũng vì hắn tụ lại nguyên thần. Cuối cùng, chính là vì sao chỉ có thể là Vân Tê ngồi lưu lại. Bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, ở đây những người khác đều rất khó làm được cùng Dương Linh Duệ nguyên thần sinh ra của mình. Nếu là đổi lại bọn họ lưu lại, là Dương Linh Duệ tiến hành chiêu hồn dẫn thần, kia muốn tốn hao thời gian chính là còn muốn càng dài. Vất Đên Ngô đã tưởng đem chính mình thanh minh phong tức lưu tại Dương Linh Duệ thể nội, trải qua mấy năm quen thuộc, cùng nguyên thần của đối phương đã có cực mạnh lực tương tác. Cho nên từ nàng đến cho Dương Linh Duệ tụ lại nguyên thần, mà có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, có thể đối lần tiếp theo chục gió lớn điển bở ra không về ống thông gió trước đó, nhờ Dương Linh Duệ hoàn thành khôi phục. Vất Đên Ngô phân tích có lý có cứ, nhưng hai vị chân ý cao tu nghe vào trong thai cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng là, Đên Ngô, ngươi là chúng ta phủ giao tông chủ tịch, cái này nếu là lưu ở nơi đây 12 năm. Bất quá là cái tên vội mà thôi, huống hồ Ta từ lâu cùng sư tôn cùng lão tổ nói rõ, chính mình sẽ không nhận pháp không về thần phong. Vân Tê Ngô không quan trọng lúc đầu, sau đó đưa ra ý kiến của mình, nhàn thanh vị lần này trục rõ lớn điện làm rất nhiều chuẩn bị, nghĩ đến là có thể có đại thu hoạch. Trải qua chuyện này sau, nàng vào tới thông linh chi cảnh, đang lâm kim bảng liệt tùy, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xem như tương lai tiếp nhận tông môn đạo thống người, nàng mới là so ta càng hẳn là thích hợp thủ tịch chi danh phụ giao tông đệ tử. Nghe được lời ấy, hai tên phụ giao tông cao tu chính là lần nữa thần sắc phức tạp nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên biết Vân Tê Ngô lựa chọn cùng phán đoán là hợp lý nhất. Nhưng trở ngại thân phận nguyên nhân, vẫn là đối với việc này quyết đoán có chút chần chờ. Tên nô nói đến có lý, bất quá liền ta hai người, thực sự khó mà quyết đoán được này. Cân nhắc một phen qua đi, cái kia phụ giao tông trưởng lão nói rằng, không bằng như vậy, dưới mắt không về ống thông gió còn có thể mở ra mấy tháng thời gian, ta trước đem cái này Ma Tử Nguyên Trần mang đi ra ngoài, cũng đem nơi đây tình huống hướng tông môn cáo tri một phen, nhìn xem mấy vị đại trưởng lão cùng tông chủ như thế nào quyết đoán. Trước đó, các ngươi liền ở đây thủ hộ linh dược nhục thân, ta phải trả lời chắc chắn sau liền lập tức trở về đến cáo tri các ngươi. Biện pháp này đối lập ổn thỏa một chút. Dù sao vấn đề mơ hồ thế nhưng là tông chủ thân chuyện. Lấy bọn hắn thân phận của hai người, cho dù soán suất lại lâu cũng không quyết định chắc chắn được. Cũng tốt, vậy liền làm phiền trưởng lão. Vân Thế Ngô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang dẫn không cùng xích điễn hai người, hai người các ngươi cùng theo trưởng lão cùng đi ra ngoài à, ngược lại lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, ma tử bây giờ đã xá lỗi, hai người các ngươi cùng có thể an tâm. Hảo hảo ở tại cái này ống thông gió bên trong thăm dò một phen. Hai người nghĩ lại một phen cũng sát thực như thế. Bọn hắn cùng Dương Linh Duệ đều là mới gặp. Giữa lẫn nhau tình cảm không có thâm hậu như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng cùng nó nguyên thần sinh ra của mình. Cùng nó lưu lại làm chờ, chẳng bằng bắt lây cuối cùng một tháng ra mặt thời gian, diễn phần mình tìm kiếm cơ duyên tới thực sự. Vân đạo Hưu nói đúng, Tiên Sích Điển liền đi trước một bước. Sích Điển hám miệng nói, chính là hướng phụ giao tông ba người thi tiếp theo lễ, cảm niệm vị tông ngự trừ ma, lần này ống thông gió chi hành, Sích Điển thực là tu mạch rất nhiều, ở đây cảm ơn. Đi theo Dương Linh Duệ bên người những ngày này, cùng cùng Bạch Tam lập trận chiến kia, đều là nhường hắn tại tu đạo cùng đấu pháp bên trên có toàn cảm lộ mới. Sự điển bản thân liền có mang một khỏa trên đời hiếm thấy trẻ sơ sinh đạt tâm, nội tính cực cao, tại kinh nghiệm lần này ống thông gió trừ ma sự tỉnh sau, mặc dù tu vi không có khả năng xuất hiện đột qua tức tăng trưởng, nhưng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng lưu trí bên trên tiến bộ, cũng đã có thể làm cho hắn về sau thực lực lại đến một bậc thang. Giang Dẫn Không cũng là sau đó tiến lên, hướng Vân Tê Ngô Thi lễ làm tạm, sau đó nói, "Kia Vân sư tỷ, linh vệ phải làm kẻ ngươi." "Ừm, hắn có ta chiếu khán, ngươi liền yên tâm đi." Vân Tê Ngô khẽ gật đầu, lập tức đem một đạo ý niệm truyền lại cho Giang Dẫn Không. Cái sau tiếp thu về sau chính là trong tim một mình trên mặt cũng lộ ra rõ ràng chi sắc. Lần này trời ban cơ hội, liền có thể làm lương duyên một phần. Giang dẫn không thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức liền cùng phụ giao tông trưởng lão cùng nhau rời đi phương này gì táng chi địa điểm. Còn lại cái kia phụ giao tông chân ý chấp sự phụ trách trong trường giới này, vấn đề Ngô liền cũng lập tức bắt đầu vì Dương linh dược tụ lại nguyên thần. Phụ trách truyền tin phụ giao tông trưởng lão động tác rất nhanh, qua lại một chuyến vừa vặn một tháng thời gian, đợi đại không về ống thông gió còn có 10 ngày quan bế thời điểm, quay trở về trong đó. Hắn mang đến phụ giao tông tông chủ chuẩn xác trả lời chắc chắn. Cho phép Vân Tê Ngô lưu tại không về ống thông gió bên trong làm việc quyết định. Phương này giằng ở vào ống thông gió bên trong không gian tường kép, cho dù trục gió lớn điện kết thúc về sau, ống thông gió bên trong không gian trạng thái lần nữa sinh động, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều không gian loạn lưu ăn mòn. Bất quá để cho an toàn, phụ giao tông tông chủ vẫn là cho mình vị này thủ đồ, ban cho một cái có thể duy trì một vùng không gian ổn định cao giai pháp bảo. Có vật này làm bảo hộ, về sau chỉ cần có thể cam đoan tại cái này 12 năm ở giữa có đầy đủ linh nguyên cung cấp, vấn đề Ngô cùng Dương linh dược liền sẽ không bị tính mệnh tổn tụng mà dầu gì. Vì thế Phụ giáo tông ứng đối cũng rất đơn giản, trực tiếp đem ba đầu trong núi linh mạch chuyển rời đến cái này phương di tảng chi địa. Có cái này ba đầu linh mạch cung cấp đặc cơ sở, chớ nói 12 năm, coi như hai người ở trong đó trú lưu cái 30 năm 50 năm, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Việc này đã định về sau, hai tên phụ giáo tông chân ý liền cũng đều từ di tảng bên trong lui đi ra. Đệ xuống tông môn bản giao, bọn hắn đem giới này ngoại bộ lối vào tất cả đều tiến hành gia cố cùng phong tỏa. 12 năm, tên Ngô thật đúng là có giúp ta, đổi lại là ta, cho là không cách nào lạm ra quyết định như vậy. Làm xong xử lý về sau, Diệp phụ giao tông chấp sự chính là nhìn qua cái kia đạo gió mạnh mới chướng, cảm thán nói: "Ha ha ha, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết nàng, nha đầu này từ tiến nhập sơn môn không phải liền là cái này tính tình." Đồng hành phụ giao tông trưởng lão cười nói, không vừa lòng đổ bận, nàng từ trước đến nay là nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng nếu là đối tứ nào đó lên tử niệm, cho dù trên mặt không hiện, trong lòng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi cầu lấy. "T, trưởng lão ý của ngài là?" Ai ta có thể không nói gì, ngược lại liên quan tới việc này, tông môn vương diện đã có quyết đoán. Đến mức kết quả như thế nào, liền chờ tới sau 12 năm lại làm kết luận a trên 181, đại ca không có bạn sự chương 181, đại ca không có bạn sự 10 ngày qua đi, chục gió lớn điện kết thuốc, không về ống thông gió bên trong không gian ba động cũng lại lần nữa biến sinh động. Lần này tiến vào bên trong tu sĩ tỷ lệ chết trận cũng cùng đi qua không sai biệt lắm, bảo trì tại tiếp cận 4 thành trình độ. Bất quá, chỉ nếu là có thể từ đó còn sống đi ra tu sĩ, chính là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đáng mừng tu hạch. Rất nhiều người trở về ngoại giới về sau, đều làm một bộ vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt, còn hy vọng có thể ở trong đó nhiều tham dò một thời gian. Nhưng nếu là muốn lần nữa vào tới trong đó, chính là nếu lại trở tới 12 năm sau. Ông thông rõ bên ngoài, xem như lần này thị hộ người tổ chức phụ giao tông, đem tất cả tu sĩ tụ lại cùng một chỗ. Đan vị đại điển làm cuối cùng tổng kết đồng thời, cũng bắt đầu thu về trong tay bọn họ không về phong tức. Lần này chụp gió lớn điện, tính cả phụ giao tông nhà mình tu sĩ tham dò được, hết thảy sản xuất 12 đạo bực này phong đạo kỳ vật. Phụ giao tông chân ý cao tu, lấy thuật pháp chi năng đem những này không về phong tức bên trong phong đạo chí lý lấy ra, giao cho những này được bà người. Đồng thời bọn hắn mỗi một vị, cũng đều thu được một phần phụ giao tông ban thượng phụ diêu pháp lệnh. Ngày sau chỉ cần có cẩn, bọn hắn tùy thời đều có thể bằng vào phương pháp này khiến tiến về phụ giáo tông Bái Sơn, cũng được đến tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội. Vật này cùng tu sĩ bản nhân mệnh nguồn quá lại, cho nên cho dù tu sĩ khác cấp đoạt tới tay, cũng là không cách nào sử dụng. Tại thu về không về phong thức quá trình bên trong, một tên thân hình cao lớn bắc địa tán tu đi đến đại cao, đem trong tay mình cái kia đạo không về phong thức giao cho phụ giáo tông trưởng lão. Nhìn người này tướng mạo, thế nhưng là bắc địa tới. Bẩm tiên bố, đúng vậy. Không xa bản dạ cũng là gian khổ, nghị lực đáng khen, bây giờ cái này thần tu vi cũng là đầy đủ vững chắc. Cho dù đặt ở chúng ta bên trong, cũng coi là xuất sắc." Phù Dao tông trưởng lão chậm rãi gật đầu, đối với người này biểu thị ra khẳng định về sau, liền đem một phần phù diêu pháp lệnh giao cho trong tay của hắn, "Vật này các ký, nếu là muốn lập tức thu hoạch được truyền thừa, liền có thể theo chúng ta cùng nhau trở về Phù Dao tông. Nếu là muốn lại làm chút góp nhặt chuẩn bị, ngày sau đến nhà cũng có thể, ta Phù Dao tông tùy thời hoan nghênh." Tên này thân hình cao lớn, nhìn có chút thu kịch Bắc Điệp tu sĩ nghe vậy cười nói, cảm tạ tiền bối đề điểm, "Ta tự biết bây giờ hỏa hầu còn kém chút, vẫn là trước quay về Bắc Điệp thật tốt lại làm chút tu hành lắng động, về sau lại tiến về Quý tông tiếp ạ." cũng có thể, vậy liền sau này còn lập lại. Sau này còn lập lại. Cùng tên này phụ giao tông trưởng lão tử biệt về sau, tên tu sĩ này đem kia phần thuộc về hắn phong đạo chí lý thu nhập trong tứ hải, sau đó liền quay trở về trong đám người. Việc này qua đi, trùng gió lớn điện liền cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Các phương tu sĩ lần lượt rời đi, nhưng vẫn là có khá cao một bộ phận tu sĩ, lựa chọn tại ống thông gió bên ngoài cách đó không xa trú lưu mấy ngày. Bọn hắn lưu tại nơi này, không phải là vì chờ đợi cơ duyên gì tạo hóa, mà là tại cho bộ mình tại ống thông gió thân hữu tế điện tốc trực bên linh cứu. Lần này có đi không về chi địa, xác thực như kỳ danh huy đồng dạng, mỗi qua thời gian 12 năm, liền sẽ lưu lại vô số lòng chua xót bi thương sự tình. Phong nhãn nhìn lại, tại thế điện bóng hồn trong đám người, có một thân hình cao to nhất là dễ thấy, chính là trước đây thu được không vệ phong tức Bắc Địa Giọ Tu. Tu vi của người này không kém, bây giờ đã có thông linh thập nhị trọng cảnh giới. Bất quá, hắn hẳn là chưa thu hoạch được chân nhân phong hào, cho nên tại trung bộ chi địa tại không có danh quý gì. Cũng do sĩ khác thế điện phương tức hơi có khác biệt, người này chưa từng thi triển cái gì lễ tế pháp, cũng không làm bất kỳ kính bái cùng tưởng nghiệm, chỉ là cầm lễ hồ lô rượu không ngừng ngứ trong miệng mình uống rượu, bởi vì uống đến quá nhanh quá mạnh, rượu sẽ từ khóe miệng của hắn tràn ra chảy xuống, đợi đến chạy qua hàm dưới thời điểm, liền sẽ cùng đến từ hai mắt hai đạo dòng nhỏ ra hội. Hai bên người gặp hắn hành động như vậy, cũng là có thể trung tình cảm nhận được trong lòng hắn kia phần bi thiết chi ý, không khỏi cũng là lã tránh rơi lệ. Những ngày tham dự tế điện tu sĩ, cơ bản đều tại thứ sau 7 ngày lựa chọn riêng phần mình rời đi. Lúc này, cũng chỉ có số người cực ít sẽ còn bởi vì đau sốt khó thả, lại làm mấy phần lưu lại. Ông thông gió bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, Cái kia Bắc Điệp Gió tu nhìn qua trước mắt không ngừng xoay tròn to lớn phong nhãn, đứng yên chú mục. Sau một hồi lâu, hắn lấy ra một cái mới hồ lô rượu, chính mình uống cái thứ nhất. Sau đó đem còn lại toàn bộ lấy phong pháp chí lực, đưa vào không về ống thông gió bên trong. Tam đệ, là đại ca không có bản sự, chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy ngươi bị người bắt đi. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng đại ca có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho phụ giao tông vị chuyện này trả giá đắt. Dứt lời qua đi, hắn chính là mở ra tay trái, tích lũy lên năm ngón tay, nhẹ nhàng xoa động. Giờ phút này nếu có tu sĩ khác ở đây, liền có thể nhìn thấy Tại người này tay trái năm cái đầu ngón tay trên nhất bưng đốt ngón tay, đều hạm có một đạo chú văn đồ án. Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, cái này ba cây đầu ngón tay bên trên đồ án khá là rõ ràng. Liếc nhìn lại liền có thể thấy rõ, kia ba đạo chú văn phân biệt đại biểu cho phong, hỏa, lôi ba phà. Về sâu nó náp bút, trên đó đường văn liền có vẻ hơi tối nghĩa, nhìn hẳn là cùng hồn đạo có chỗ liên quan. Mà đến cuối cùng nó nút bên trên, bởi vì đồ án quá nhỏ, liền đã là khó mà phân biệt. Chỉ có thể loáng thoáng từ đó nhìn ra, dường như một đoàn đen quyện mặt người. Sau một lát, Thân hình của hắn chính là theo một hồi thuật pháp chấn động, đột nhiên tiêu tán ra. Trong khi lại xuất hiện tại điểm, liền đã là tại khoảng cách ống thông gió bên ngoài mấy chục rằm giữa rừng núi, mà lúc này tên này cao lớn tu sĩ đã hoàn thành thay hình đổi dạng. Bất luận là dáng người vẫn là hình dạng, đều cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho người ta kinh ngạc, vẫn là lúc này trên người hắn hiện lộ mãnh giả khí tức. Hắn vẫn là cùng lúc trước giống nhau thông linh thập nhị trọng tu vi, nhưng khác biệt chính là, bây giờ trên người hắn phong pháp chấn động đã không thấy hình bóng, thay vào đó thì là một bảng cực nóng chân hỏa chi ý không về ống thông gió, di tàng chi địa. Chúng đu rời đi. Ông thông do quân bễ, phương này thiên địa ở giữa, liền chỉ còn lại có Vân Tê Ngô cùng Dương Linh Duệ, còn có một khối tử đầu tới đuôi xem hết việc này toàn bộ quá trình thạch đầu tiên tôn. Liên quan tới Vân Tê Ngô đối Dương Linh Duệ cố ý chuyện này, Trần Dương sớm tại hơn 3 năm trước, hai người luận đạo kết thúc về sau liền đã có chỗ phát giác. Phong Tức xem như một mạch thần phong hoạch tâm trí yếu, tuyệt không phải một cái bình thường tiến bật đơn giản như vậy, mà tại lần này bắt ma chi cục bên trong, nàng lưu tại Dương Linh Duệ thể nội đạo này thanh minh phong Tức, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, bộ tốc Dương Linh Duệ lần này chứng đạo một cái mấu chốt quyết điểm thân làm cao cơ kim bảng hai trang năm vị trí đầu chính đạo đỉnh tiêm tiên tiêu, vấn đề Ngô có thể làm ra lưu thủ nơi đây 12 năm quyết định, cũng có thể nhìn ra nàng đối Dương Linh Duyệt là coi trọng giường nào. Từ trấn Dương thị rắc đến xem việc này, hắn đương nhiên cũng là vui với thấy hai người kết hợp. Lấy Dương Linh Duyệt tính tình, trấn Dương sớm tại hắn vẫn là tụ khí cảnh giới lúc liền đã nhìn thấu chuyện, trông cậy vào tiểu tử này chính mình khai thiếu, cũng tìm được cái mộ người, kia thuần túy là tiên vương gia đạm. Giống hắn loại người này, nếu là không có ngoại lực nâng lên, hoặc là không sử dụng một chút thủ đoạn can thiệp, vậy liền không hề nghi ngờ, là muốn mẹ góa con chúng tôi linh đinh cả đời chư 182, Thương Lan, sắp biến tiên chương 182, Thương Lan, sắp biến tiên thân làm dương gia bản tộc đạn sinh vị thứ nhất tiên kiêu, cũng là sớm nhất tam linh một trong, hắn phần này huyết mạch chi trọng, cho lạ không cần lại nhiều lắm lắm lời. Có thể bởi vì Dương Linh Duệ đối với tình cảm sự tình cuồng cảm giác 10 phần tính cách, Trần Dương đi qua cũng là không ít vì chuyện này rồi gì. Thậm chí tại Vân Tê Ngô xuất hiện trước đó, Trần Dương đã làm dự tính xấu nhất. Chính là nếu như từ đầu đến cuối không có thích hợp nhân duyên người xuất hiện, vậy liền từ tự mình ra tay, thúc đẩy một đoạn hạ xương tình duyên, trước tiên đem sự tình làm lại nói. Cách làm này khẳng định là không được viên mãn, cũng chỉ có thể xem như bạn sự đều yên sau giữ gốc thủ đoạn để dùng. Lấy Trần Dương tại Dương Linh Duệ quá trình trưởng thành bên trong đầu nhập tình cảm cùng tình lực mà nói, hắn đương nhiên là hi vọng tên này Dương Thị Thiên Kiêu có thể có thuộc về mình ông trời tác hợp cho. Cho nên liên quan tới việc này quyết nghị, hắn cũng từ đầu đến cuối đặt tại trong lòng, liền Dương Linh Thanh đều chưa từng biết được. Dương Linh Duệ tóm lại vẫn là rất trẻ trung, tương lai thời gian còn rất dài, còn không đến mức nhường hắn đi ra cái này không thể làm gì một bước cuối cùng, còn có thể chờ một chút. Sau đó cái này nhất đặng, liền chờ 20 năm. Hiện tại Thế so sánh hắn muộn một đời Dương Nguyên Hồng, tại việc này bên trên đều đã chỉ kém Lâm Môn một cước, mà trái lại vị này Dương Thị Phong Vân, vẫn là không có chút nào tiến triển. Đừng nói là cùng hắn có chút tình cảm cơ sở nữ tu, chính là liền có thể phát triển đối tượng, Trần Dương đều là khó mà tìm được. Lấy Dương Thị bây giờ tại Tây Bắc thực lực địa vị, tăng thêm Dương linh duệ bản nhân tiên tư, cũng không ngừng tăng trưởng tu vi cái giới. Việc này càng về sau kéo, thúc đẩy khả năng trì sợ chỉ có thể càng thấp. Trần Dương minh bạch tình cảm sự tình không cưỡng cầu được, nhưng nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cảm giác cũng thực là không dễ chịu. Mà vừa lúc này Liên giống như ông trời mở mắt đồng dạng, đúng là đem một vị các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn nhân vật trực tiếp đưa đến Dương thị cửa nhà. Vấn đề Ngô xuất hiện, có thể nói chính là việc này trọng đại nhất bước ngoặt. Có như thế một vị thiên tư dung mạo đều không có thể bắt bẻ, còn đối Dương Linh Duệ như thế lại bụng, thậm chí bằng lòng vì hắn lưu thủ một phương trốn không người 12 năm nữa tu xuất hiện, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên khi biết Vân Tê Ngô đem Lưu Thủ tại Di Tàng chi địa, là Dương Linh Duệ chiêu hồn dẫn thần thời điểm, trấn Dương trong lòng cái này một khối đá lớn liền cũng coi như hoàn toàn rơi xuống. Có cái này 12 năm ở chung thời gian Tâm thêm tụ lại nguyên thần phần này ân khí mạo, hắn dương linh duệ tâm cho dù là là một khối du mộ cuối cùng, cũng nên bị che che nó lên. Mà đối với Trần Dương chính mình mà nói, có một bộ phân thân lưu tại cái này phương di tạng chi địa, cũng là có không ít chỗ tốt. Bởi vì không về ống thông gió đặc thù nguyên gốc, nơi đây không giàn ba động so với cái khác các nơi phúc địa bí cảnh đều muốn càng thêm sinh động. Tại tầm thường thời kỳ, nơi này chính là tràn ngập các loại không gian loạn lưu cùng không gián đoạn các loại không gian diễn biến. Đối với sắp công thành chân ý chi cảnh Trần Dương mà nói, nơi này chính là một chỗ cực giai xem nói chi địa. Vào tới ngộ đạo chi cảnh, Đối với không gian đạo pháp lĩnh ngộ chính là trực tiếp quan hệ tới tu sĩ chiến lược cao thấp. Tuy nói bây giờ thần cung bên trong đã có ổn vàng bảo ở, nhưng chỉ có phương kia tiếng vọng không gian dùng cho cảm ngộ vẫn là quá mức lớn nhất. Mà thật vừa đúng lúc, dưới mắt bởi vì Dương Linh Duệ chứng đạo một chuyện, hắn cô này phân thân cũng cùng nhau lưu tại không về ống thông gió bên trong, chính là nắm giữ cảm ngộ càng nhiều không gian pháp tất cơ hội. Trừ ma sự tỉnh, cứu kinh vô hiểm là vì đại hạnh. Chuyện nhân duyên, nước chảy thành sông là vì đại hạnh. Ngộ đạo sự tỉnh, như vậy lấy tài liệu cũng là đại hạnh. Trần Dương trong tim yên lặng niệm ba nói: Sau đó hớn hở nói, lần này gặp gỡ đúng là khó được, Luyện công, Linh vệ cho là vị thứ nhất, lần nữa chính là tên Ngô, đợi đến buổi quân vào tới chân ý chi cảnh, kia phần chân ý cấp bậc nội đạo cơ duyên, liền trước ban thưởng với ngươi hai người à. Nghĩ như vậy, Trần Dương ý thức chính là lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Trúc gió lớn điền kết thúc không lâu sau, chính là có tu sĩ từ thiên cơ các chỗ được đến một đầu bạo tạc tính chất tin tức. Phù giao tông thủ tịch Vân Tê Ngô cùng Tây Bắc Dương thị Thiên Kiêu Dương Linh vệ hai người, bởi vì tại trong động gió được trọng đại cơ duyên, đúng là tại ống thông gió quan bế về sau, còn trú lưu tại trong đó. Đám người sợ hãi than phục tại phụ giao thông Thâm Hậu Nội tỉnh cùng vi phạm đạo pháp đồng thời, cũng vì hai tên tiên kiêu tứ chất mút trời mà rất là cảm khái. Phải biết giờ phút này khoảng cách lần tiếp theo ống thông gió mở ra còn có 12 năm lâu. Có thể làm cho hai vị kim bảng tiên kiêu không tiếc mạo hiểm chú lưu trong đó, cũng muốn tiến hành cảm ngộ luyện hóa cơ duyên, tất nhiên chỉ có thể là kia liên quan đến chứng đạo ngộ đạo cấp bậc chi bận. Thương lan các phương tu sĩ khi biết việc này về sau, thảo luận trọng điểm đều là tập trung ở nơi đây, phân tích hai vị này kim bảng tiên kiêu. Tại sao 12 năm xuất thế thời điểm, đến tụt cùng liệu sẽ đã chứng đạo chân ý công thành? Dù sao đối với bọn hắn cái này một cấp bập thiên tiêu 2 C si mà nói, thời gian 12 năm hoàn toàn là đầy đủ tại con đường phía trên tiến thêm một bước. Bất quá, liên quan tới chuyện này thảo luận, mặc dù truyền bá cực nhanh, nhưng cũng không có duy trì thời gian quá dài. Bởi vì ngay tại việc này truyền ra sau không bao lâu, một trận bao phụ thương lạn cản gió to hơn sóng, chính là Lạc Yên chương 2. Thương lạn chúng bộ, diễn tiên cung. Bao Quát tông môn lão tổ cùng tông chủ ở bên trong, bốn tên động viện tu sĩ đồng loạt xuất hiện tại đám mây chi địa, nhìn xem cái kia tiên khung phía trên thật lâu chưa tán chói lọi cực quang hình bóng, trong mắt thần sắc khá phức tạp vẫn như cũng chưa từng có bất kỳ muốn biến mất dấu hiệu, cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Tại việc này bên trên, tất cả thôi diễn chi pháp đều mất hiệu dụng, ta lật khắp các loại cổ tịch, cũng chưa từng nhìn thấy có cùng loại như vậy đi chép. Sư minh, sư tôn bên kia, có thể từng có tin tức. Nghe được chính mình sư đệ tra hỏi, vị Tiêu diễn tiên cùng cung chủ chính là lão đầu, chưa từng có bất cứ tin tức gì, ta hai lần trước lấy diễn thiên giám truyền đi pháp nhiệm, đều là chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Anh, ta hồn qua hỏi qua những nhà khác, cũng đều là tình huống như vậy. Người tôn giả này đưa mắt nhìn về phía trại rộng thiên khung cực quang hình bóng, trong mắt chính là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Mấy ngày bao thương Lan Châu toàn cảnh cực quang tiên tượng đã kéo dài ròng rã một tháng lâu. Nói cách khác, toàn bộ thương Lan Châu chi địa đã có một tháng không có bình thường nhật nguyệt luân chuyển. Sáng chói cực quang chiếu rọi phía dưới, bất luận giờ nào, các nơi đều là một mảnh tươi đẹp chi tướng. Như là như vậy dị tượng ngắn ngủi duy trì liên tục mấy canh giờ, hoặc là mấy ngày thời gian, thế lực khắp nơi cũng có thể tìm tới một chút cớ làm ra giải thích. Nhưng này tiên tượng một tháng không tiêu tan, chính là rất khó nói là phúc lạ ngoại thậm chí tại phàm nhân trong miệng, đã truyền ra đủ loại đại họa chi ngôn, khiến cho từng cái địa khu đều là lòng người bàn hoàng, gọi các nhà tu sĩ không thể không tự mình ra mặt trấn an dân tâm. Tại như thế biến cố ảnh hưởng dưới, ngay cả chính ma hai phe minh tranh ám đấu, cũng đều trong một tháng này ăn ý ngừng lại. Đông đảo động huyền đại lao đã từng có 3 lần gặp mặt, nhưng đều là chưa từng thương nghị ra kết quả gì. Lấy riêng phần mình tông môn lưu lại thủ đoạn mong muốn cùng thượng giới bắt được liên lạc, cũng đều là không có chút nào hưởng. Kể từ đó, bọn hắn liền cũng đành phải thời thời khắc khắc quan sát thiên địa, để phòng có mới dị biến xuất hiện. Ông Đang lúc Diễn Tiên cùng bà Tiên Tôn giả hết đường xoay sở thời điểm, một đạo thuật pháp chấn động từ đám bọn hắn đang phía dưới truyền đến. La rất hung. Ba người vừa có cảm ứng, thân hình chính là lập tức chớp động tới một tòa cửa lớn đóng chặt phía ngoài cung điện. Tòa cung điện này, ở vào Diễn Tiên cung sơn môn ngay phía trên, sáng tạo tại một chỗ hoàn toàn độc lập không gian bên trong. Trong đó bảo tồn mật phẩm, chính là món kia tông môn chí bảo Diễn Tiên dám, phóng nhãn cả tòa Thương Lan Châu, vật này cũng là cao cấp nhất một ngăn trấn tông chi bảo. Trước đây bốn tên động nguyên Tôn giả, bởi vì tu luyện đều là đại diễn đạo pháp, Cho nên chưa từng thôi diễn ra loại này dị thường thiên tượng nội tình. Nhưng Giang Dẫn không lại là bởi vì mở ra lối riêng, năm giữ thiên tính toán chi thuật, chính là có cực kỳ nhỏ bé khả năng, có hy vọng làm ra một phen suy tính. Bất quá bởi vì tu vi quá nhỏ bé, liền nhất định phải mượn nhờ diễn tiên giảm chi lực, mới có thể làm ra loại này đại quy mô suy tính. Bằng không mà nói, Diêm Lạc lên đọc một mấy mắt, Giang Dẫn không chính là sẽ bởi vì không lộ phản vệ chi lực, mà tại chỗ thân tử lập điêu. Két, cung điện đại môn trầm dãi mở ra, ba người lách mình tiến lên, liền đem đã muốn hoàn toàn mệt lạ Giang Dẫn không cho giúp đỡ đi ra. Mà vị này danh xưng tiên cho thần toán diễn đạo tiên kiêu, tại lâm vào hôn mê trước đó, chỉ nói ra một câu: "Thương Lan." Sắc biến tiên chương 183, Long trời lở đất chương 183, Long trời lở đất nghe được rằng dẫn không lưu lại câu nói này, bốn tiên động huyền tu sĩ trong mắt đều lạ dần mình. "Thương Lan sắc biến tiên?" Là chỉ cái gì? Chẳng lẽ lại đúng như trong thế tục nghe đồn như thế, sẽ có đại đại hành thế? Bốn người đang lúc suy tư, liền nhìn thấy cung điện bên trong diễn tiên dám phát ra một vẻ sáng ngời. Cái này xóa sáng ngời giống như là đến từ nơi nào đó hư vô chỗ, chỉ là tắm rửa ở trong đó. Bốn tiên động Huyền Tôn giả liền cảm nhận được một cú cảm giác khủng linh. Đây là đến từ Trượng Giới khí tức. Tốt tốt tốt, dẫn không không hổ là ta diễn nói không xuất thế ngút trời kỳ tài. Bây giờ thông linh tu bị liền có thể dựa vào giới chi lực suy tính bạn sự, tương lai vào tới Ngộ đạo chi cảnh, liền đủ để la ta thương lan diễn nói lại mở một đầu thông thiên con đường. Bốn tiên diện thiên cung Tôn giả đối trang dẫn không tán thưởng một phen, lập tức liền dùng không gian thuật pháp đem hắn bọc lại lên, nhờ có thể an tâm ở trong đó tĩnh dưỡng hao tổn nguyên khí tâm lực chơi bọn hắn đi vào trong cung điện, kia Diễn Thiên giám bên trên mạng lớn sáng ngời cũng đã ngưng kết thành bốn đám điểm sáng. Bốn tiên động huyền tu sĩ lập tức liền đem chính mình chân huyền chi lực rót vào trong đó, ra tốc cái này bốn đám điểm sáng diễn tiến. Sau một lát, bốn cái lóng lánh nhạt nhẽo quang huy ký tự liền ấn khắc tại Diễn Thiên giám bên trên. Diễn Thiên cung cung chủ đọc lên bốn chữ này, sau đó liền lộ ra suy tư thái độ, dạng này lời tiên tri, nhìn cũng không phải là tai họa chi tướng. Vị cung chủ này đại nhân cũng không từ bốn chữ này bên trong cảm ứng được thai kiếp chi tức, cũng là có một vẻ như có như không phúc tướng âm thầm ẩn hàm ở trong đó. Còn lại ba tiên động huyền tôn giả cũng đi lên trước, cẩn thận chu đáo cái này bốn cái quang mang ký tự. Long trời lở đất, chẳng lẽ nói, ta thương lan lại có cái gì thiên nhân chi tư tu sĩ hành thế? Không quá giống, theo ta thấy, cho là có mấy phần biến đổi đội chi ý ở trong đó. Trước đây chính ma hai đạo ma sát càng thêm thường xuyên, có phải hay không là chỉ chuyện này đâu? Ba người rối rít nói ra trong lòng mình suy đoán, đều là có mấy phần đạo lý, nhưng cũng đồng dạng đều không thể làm ra kết luận. Cuối cùng trải qua thương nghị, chính là chuẩn bị lần nữa tổ chức một lần thương lan chính đạo tầm cao nhất nghị sự, tiếp thu ý kiến của chúng. Nhìn có thể hay không xác minh trong đó ẩn dấu nguyên cơ, nhưng mà bọn hắn cũng có biết, gian dẫn không lần này tính thế Bất Thiên, lấy được cái này bốn chữ lời tiên tri, chính là nhất tinh chuẩn đán bán. Long trời lở đất, chính là nhất ngay thẳng mặt chịu ý tứ. Có một khối đá muốn lật phá, phân lượng chi trọng, ảnh hưởng chi lớn, đã gọi những cái kia trên trời người, đều rất là chấn kinh. Thương Lan châu bộ, Linh Tiêu đạo viện, xem như Thương Lan châu chính đạo cơ thủ, bất luận tại tu sĩ thực lực vẫn là tông môn nội tình bên trên, Linh Tiêu đạo viện đều là đã tích lũy tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Giống như nhạc khác, như là diễn tiên cùng, đồng lai cùng cổ tiên tử, Nam cung thị, phủ giao tông, dạng này Thương Lan đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn lại như thế nào tại Đại Phí thôn, Sơn môn vẫn là giữ lại tại Thương Lan châu thủ địa phía trên. Mà Linh Tiêu đạo viện thì là cả tòa Sơn môn, tính cả trong đó tu sĩ đệ tử cùng trì hạ phàm nhân, tất cả đều ở vào một phương độc lập cự đại không gian bên trong. Nói cách khác, nếu có tu sĩ mong muốn đến nhà Bại Sơn, tại không được tiếp dẫn dưới tình huống, là căn bản không có khả năng tại Thương Lan châu bên trong tìm gặp đạo viện nh tiểu. Đến mức Linh Tiêu đạo viện chỗ phương kia không gian đến tuột cùng lớn bao nhiêu, cho đến ngày nay đều chưa từng có người ngoài có thể cụ thể biết được chỉ là từ mấy vị từng tiến bảo trong đó động biển tôn giả trong miệng lưu truyền ra, nói là phương này không gian cánh chịu lực, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thương lan trung bộ gần 3 thành phẩm nhân tu sĩ tất cả đều thu nạp trong đó. Vực này thể lượng, đối với bình thường thế lực mà nói, hoàn toàn là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ tiên văn số dự. Bất quá đang nghĩ đến đạo viện hàng năm phát xuống những cái kia phong phú ban thưởng, chúng tu liền cũng không thấy phải có cái gì ngoài ý muốn. Cũng chỉ có dạng này một phương nhỏ thương lan nơi tay, linh tiêu đạo viện mới có thể có như thế làm việc lực lượng cũng tự tin. Linh tiêu đạo viện chủ phòng, đỉnh núi bảo tháp bên trong. Hôm nay trang tuyển cơ tự mình chuyển xuống pháp lệnh, đem chính mình bây giờ bốn cái đồ đệ gọi đến nơi đây. Tại lúc đến đường bên trên, bốn người liền thảo luận phòng đã qua, sư tôn hôm nay đến tụt cùng vì sao triệu kiến bọn hắn, mà bọn hắn cho ra kết quả, cũng là lạ thường nhất trí. Tại thời gian này tiết điểm bên trên, sư tôn đem bọn hắn toàn biên gọi đủ, tất nhiên là muốn làm ra sau cùng dàn dò. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ sau ngày hôm nay, trang tuyển cơ liền muốn chính thức mở ra chính mình phá cảnh con đường, chuẩn bị cùng Thương Lan Châu từ biệt, tiến về hư giới phía trên. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Bốn người đệ xuống nhập môn lớn nhỏ trình tự xếp thành một hàng, Dạ Trầm Phong xếp tại trước nhất, tiếp theo là Lạc Thiên Sầu, sau đó là Lam Đến, cuối cùng là Sích Điển. Nên nói không nói, vị này danh xưng nhân gian thứ nhất tu chàng tiền cơ. Không gần như chỉ ở tự thân trên tu hành có 102 một, một thế, chính là cái này tu độ dục giáo thủ đoạn, cũng là khả tốt. Dưới mắt bốn người, ngoại trừ còn chưa từng khai hỏa danh hào Sích Điển bên ngoài, cái nào không phải tại Thương Lan trung bộ tiếng tâm lừng lẫy. Dạ Trầm Phong, Tuyệt Không kiếm tiên, chân ý thập nhị trọng tu vi, khoảng cách chân chính Thương Lan định tiêm chỉ có cách xa một bước. Phóng nhãn một châu chi địa, độc viện phía dưới có năng lực cùng hắn tiến hành luận đạo tu sĩ, đã lắc đắc không có mấy. Lạc Thiên Sầu, đời trước kim bảng đứng đầu bảng, tuyệt đỉnh tiên tiêu, bây giờ cũng vào chân ý chi cảnh, đồng thời bởi vì cực kỳ đột xuất không gian đạo pháp tiếp phú, chỉ ở chân ý nhất trọng chi cảnh, cũng đã có thể cùng không ít chân ý trung kỳ tu sĩ so triêu. Đồng thời bởi vì nó trưởng thành cấp tốc, liền linh tiêu đạo viện cao tầng nội bộ thảo luận ra kết quả, chỉ sợ không bao lâu, hắn tại không gian đạo pháp bên trên tạo nghệ, mà có thể gặp phải thậm chí siêu việt rất nhiều chân ý hậu kỳ tu sĩ. Long đến, từ lúc thành danh đến nay, Liền từ đầu đến cuối cao cơ kim bảng hàng đầu, bây giờ càng là chỉ ở hiên viên tinh hạ dưới một người. Bởi vì phía trước hai vị sư minh, một vị thành danh thời điểm quá sớm, một vị không thích tham dự thế sự, cho nên tại bây giờ một đời mới thương lan tu sĩ ở trong, mong đến danh hảo chính là muốn càng thêm vang dội một chút. Bốn người lúc này bãi hướng phương kia trên đài cao, không thấy bất luận bóng người nào. Nhưng trong lòng bọn họ đều tin tưởng, sư tôn của mình giờ phút này liền đứng ở nơi đó. "Đứng dậy a." Trang Tiễn Cơ khẽ gọi tiếng vang lên, bốn người chính là đồng loạt đứng người lên. Lấy bốn người các ngươi đầu não, nghĩ đến không cần ta nhiều lời liền biết hôm nay cần làm chuyện gì. Trang truyền cơ nói tiếp, "Ta đã làm ra quyết định, vào khoảng ngày mai chính thức xuyên qua thiên khung đỉnh chót, tiến về hư giới chi địa. Chúc mừng sư Tôn đạo pháp lại thành." Nghe được lời ấy, bốn người lúc này làm ra chúc mừng. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được việc này, nhưng khi chính mình sư Tôn chính miệng nói ra thời điểm, bọn hắn vẫn là không khỏi có mấy phần cảm xúc bành trướng. Trang truyền cơ sau đó từ dạ trầm phong bắt đầu, theo thứ tự hướng bốn người làm ra dặn dò cùng đề điểm, cũng phân biệt cho bốn người bàn cho một cái pháp bảo cầm năng Nàng cũng không trực tiếp cáo chi bốn người trong tay bọn họ pháp bảo cẩm nàng tác dụng, chỉ nói chờ thời cơ phù hợp, bọn hắn liền tự sẽ biết được. Đưa ra phần này sắp chia tay lễ vật về sau, nàng liền vẫy lui ba người khác, chỉ đem Lạc Tiên Sầu một người lưu lại bảo tháp bên trong. Sư tôn, thế nhưng là còn có cái gì an bài khác, muốn cùng đệ tử phân phó? Lạc Tiên Sầu chấp lễ hỏi. Trước đây chưa từng hiện ra bất kỳ hình ảnh trang tiễn cơ, cũng tại lúc này đem một cái bóng mờ hiện hóa tại trên bài cao. Nàng đưa lưng về phía Lạc Tiên Sầu, có chút ngửa đầu nhìn lên trên, trong miệng chậm rãi hỏi, Sư tôn, giới mắt, liền có thể nói cho ta nghe một chút đi kia mảnh hư vô thượng giới, đến tuột cùng ra sao con cảnh. Chương 184, lưu lại điểm tiếp nối chương 184, lưu lại điểm tiếp nối làm nghe được Trang Tiễn Cơ hô lên sư tổ hai chữ thời điểm, Lạc Thiên Sầu trong ánh mắt cũng không có ngoài ý muốn, mà là lộ ra quả là thế ý vị. Lấy Trang Tiễn Cơ tu vi nặng hành, chỉ sợ chỉ ở cùng mình gặp nhau lần đầu tiên, liền nhìn ra chính mình phần này đủ để rung động cả tòa Thương Lan Châu kinh khủng nội tình. Đa đối phương đã làm rõ, Lạc Thiên Sầu dứt khoát liền cũng không còn ngừ trang, trực tiếp phi thân lên, cũng tới tới trên đài cao. Cùng trang truyền cơ đã song song mà đứng, ngửa vọng tương cùng. Muốn ta nói, phía trên kỳ thật không có nhiều ý tứ, mãi mãi cũng là một cõi âm u đầy tử khí không khí, kém xa thương Lan Châu đã sắp tươi sống. Lạc Thiên Sầu trầm rãi nói, đương nhiên, cái này tục hạn tại hư giới một chỗ, nếu là có thể từ đó đi ra ngoài, vậy chúng ta linh nguyên giới vẫn là tràn ngập sinh mệnh lực, muôn màu muôn vẻ. Lấy sư tổ năm đó tu vi, đi xa nhất từng tới nơi nào? Trang truyền cơ hỏi tiếp. Ừm, cho ta suy nghĩ một chút. Lạc Thiên Sầu hơi chút trầm tư. Sau đó nói tiếp, là một chỗ tên là Trục Lãng Hải các Đông Lục Đại môn, nhà này tông môn thống ngự lấy nguyên một phiến tinh hải giới vực, trong đó như thương làn châu dạng này hạ giới chi địa, chừng chín cái nhiều. Năm đó ta du lịch mà đi thời điểm, từng trải qua tu vi cao nhất người, chính là một tôn Đắc Đạo Thông Thiên Đại Yêu Tiên. Thông thiên chi cảnh, trang tuyển cơ hạ miệng xem thường, sư tổ năm đó khoảng cách cảnh giới này, kém nhiều ít. Trên lệnh. Ha ha, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đang trả lời vấn đề này lúc, Lạc Thiên Sầu khuôn mặt bên trên lộ ra hiếm thấy cười khổ cùng bất đắc dĩ chi ý, ta từng kiên định coi là, chính mình là đương thời thiên tuyển những tối hư giới bề sau, phát hiện cùng ta nhân vật, tại thương lan quá khứ mấy ngàn năm bên trong cũng không ít. Về sau hiểu được không gian chi đạo, bắt đầu tiếp xúc đông được tu sĩ, cùng chân chính thời gian đạo tắc, liền bắt đầu cảm thấy một cỗ sâu nặng cảm giác vô lực. Người cho rằng ta lần này hạ giới, thật chính là không có mảy may tư tâm, chỉ vì đối bắt kia nam cung cảnh hòa. Bắt hắn chỉ là một cơ hội, kỳ thực cái này chuyển thế trùng tu sự tình, đã trong lòng ta ấp ủ đã lâu. Ngoại trừ nặng như vậy đi tới lúc đường phương pháp tu hành, ta đã tìm bất chấp mọi thứ có thể làm cho ta tiến thêm một bước biện pháp. Nghe nói như thế, trang truyền cơ chính là khẽ lắc đầu, sư tổ Cùng ta liền không cần phải nói lời nói dối, ngươi không gạt được ta." Lạc Thiên Sầu nghe vậy sắc mặt sững sờ, lần này là thật sự có mấy phần vẻ ngoài y bớn. Hắn xác thực không nghĩ tới, chưa từng đăng Lâm hư giới trang tuyển cử, đúng là có thể phát giác được chính mình làm việc bên trong manh quẻ chỗ. Như vậy xem ra, nha mình tông môn vị này hậu sinh, thật đúng là một vị kinh thế kỳ tài. Nếu như là nàng, nói không chừng thật sự có hy vọng trở thành Tử Thương Lan Châu đi hướng ngoại vực vị thứ nhất đắc đạo người. Tại trầm mặc sau một lát, Lạc Thiên Sầu có chút tò mò hỏi, "Ngươi là dùng loại thủ đoạn nào phát giác được?" Tiêu Ly tới nói, "Chưa từng cùng ngoại vực tiếp xúc." "Là là không thể nào biết việc này mới đúng. Nó nói cho ta." Nó, Lạc Thiên Sầu mặt lộ vẻ nghi ngờ, lập tức liền nhìn thấy Trang Truyền Cơ đưa tay chỉ hướng phía dưới. Xuyên đấu qua đầu ngón tay thuật pháp linh quang, Lạc Thiên Sầu chính là cách phương này không gian, thấy được Thương Lan Châu rộng lớn đại địa. Tại vào thời khắc này, vị này đã hoàn thành qua một lần đạp hư hành động vĩ đại đạo viện sư tổ, trong tim cũng là không khỏi có một tia chấn động. "Ngươi có thể cùng Thương Lan tiên ý khai thông? Tính không được khai thông, đều là nó đơn phương hướng ta thổ lộ hết, ta, nó là một chút cũng nghe không vào." "Tên." Nghe được lời ấy, Mà lấy Lạc Thiên Sầu tâm tính, cũng là không khỏi hít một hơi khí lạnh, "Trần Cẩn Cơ, ngươi cũng đã biết, có thể làm được điểm này, y vị như thế nào sao? Đại khái đoán được." Trang Tiễn Cơ khẽ gật đầu, "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta đạo viện dạy bảo luôn luôn là như vậy, lúc ở hạ giới như thế nào, tới thượng giới cũng như thế nào." Được đến lần này trả lời chắc chắn bề sau, Lạc Thiên Sầu nhìn về phía Trang Tiễn Cơ trong ánh mắt, chính là nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng vẻ thỏa mái. "Thanh suất mu lam, rất tốt, rất tốt a." Tán thưởng một tiếng sau, Lạc Thiên Sầu liền bắt đầu lấy tư tổ dáng vẻ, đối sắp đặt chân hư giới Trang Tiễn Cơ làm lên dàn dò. Hắn nói cho Trang Truyền Cơ, tới hư giới về sau có ai có thể tiến nhiệm, có ai cần đề phòng. Người nào tạm thời còn không thể trêu trọng, người nào cần gắn bó tốt quan hệ. Còn có bắt đầu từ hư giới hướng ra phía ngoài tiếp tục tìm tòi mấy đầu đường đi. Cung Thương Lan hư giới bên ngoài, gần nhất mấy chỗ giới vực, theo thứ tự là nào. Những tin tức này tình báo, đối với Trang Truyền Cơ ngày sau tu hành đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên Lạc Thiên Sầu đang rạng giải thời điểm cũng là tận khả năng làm được cẩn thận nhịp đi. Ta biết được, đa tạ sư tổ. Không cần, là ta nên cảm ơn ngươi, nói thật ra. Năm đó ta sáng tạo đạo viện thời điểm Tuy nhưng là chưa hề nghĩ tới, nó có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy. Trạm Tiễn Cơ khoệ miệng mỉm cười, sau đó nhìn về phía này phương không gian bên ngoài bầu trời, cái này cực quang tiên tượng thật là dễ nhìn, chỉ tiếc ta ngày mai liền muốn rời khỏi giới này. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là thật sự suy nghĩ nhiều làm lưu lại, cũng hẳn là không khó. Không cần. Trạm Tiễn Cơ nhẹ nhàng lắc đầu nói, gia tại Thương Lan con đường tu hành đã quá mức viên mãn, dù sao cũng phải lưu lại điểm tiếp nối, ngày sau mới có thể có hồi tưởng chỗ trống. Lời vừa nói ra, chính là trực tiếp gọi Lạc Tiên Sầu cũng là không khỏi yết lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Liên vị này chuyện thế trùng tu đạc hư lão quẻ đều là như thế, đổi lại là cái khắc thương làn tu sĩ ở đây, chỉ sợ đạo tâm đều là nếu không ổn. Chầm ngẫm một lát sau, Lạc Tiên Sầu chính là cầm lên trước đó câu chuyện, cùng trang truyền cơ nói, liên quan tới ngươi biết được sự kiện kia, ta hiện tại còn không tốt muốn nói với ngươi, lấy thiên phú của ngươi, tới hư giới sau, không bao lâu cũng có thể có hành tẩu đồng được năng lực. Đến lúc đó, có thể đi hướng ta nói nhà kia chụp lãng hải các, liền có thể biết được phần này bí sự nội dung. Đa Tạng sư tổ cáo tri. Lời ấy vừa sau, trang tuyển cơ hư ảnh chính là đột nhiên từ từ tiêu tán. Sau một ngày, các phương động huyền tôn giả đều còn ở trên trời quan sát cực quang chi tướng biến hóa, chính là bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cẩm lô khí tức phóng lên tận trời. Phần này khí tức lên cao dáng vẻ, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền truyền khắp thương lan một châu chi địa. Tất cả động huyền cảnh tu sĩ, bất luận chính đạo ma đạo, đều biết xảy ra chuyện gì. Tại vào thời khắc này, bọn hắn toàn bộ đi vào thương khung đỉnh chót, cuốn xuống quá khứ thù hận cùng hai đạo tranh đấu, chỉ lại ôm một cỗ sủng tính cùng chiêm ngưỡng tâm niệm, hướng phía kia xuyên phá bầu trời lưu quang nhìn lại. Trang truyền cơ Đang Lâm hư với tốc độ thực sự quá nhanh, sắp đến liền tiên địa dị tượng đều chưa từng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, liền đã theo nàng phá cảnh công thành mà tán đi. Đến mức đột phá tới đạt hư cảnh giới nguyên bản nên có kiếp số, càng là liền cái bóng cũng không thấy. Rất hiển nhiên, tại Thương Lan một châu chi địa bên trong, đã không cách nào góp đủ gia có thể đối nàng tạo thành dù là tí xíu trở ngại kiếp số. Xem đến tình cảnh này, chính là lại một lần nhường tất cả Thương Lan động nguyên tôn giả, thấy được mình cùng vị này nhân gian tứ nhất chiến lệnh. Loại này vô thanh thắng hữu thanh cảnh giới, tại Thương Lan một châu chi địa xưa nay chưa từng có, về sau Đoán chừng cũng rất khó lại có người đến. Chương 185, có thể hái được chương 185, có thể hái được giờ phút này đứng trên bầu trời, một đám thương lang cát tôn giả chính là vẻ mặt khác nhau, trong tim suy nghĩ càng là phân loạn phức tạp. Có lẽ hôm nay thấy trang truyền cơ đang lâm hư giới, đối một phần trong đó người là một loại kích lệ cùng của vũ. Nhưng đối với càng nhiều người mà nói, đây chính là để bọn hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được con đường của mình hạn mức cao nhất chỗ. Loại này nhận biết sinh ra, liền sẽ để tâm tình của bọn hắn xảy ra trên căn bản cải biến. Mà lấy đây là bước ngoặt, làm vị đại đa số động nguyên tu giả đem nhìn về nơi xa tinh không ánh mắt, một lần nữa đổ nhập vào dưới chân phương này thổ địa. Kia bình tĩnh trăm năm lâu thương Lan Châu, chính là thật ứng với danh dẫn không trước đây suy tính ngự địa, Sắc Bi Thiên. Mà tại trang tuyển cơ đăng lâm hư giới, rời đi thương Lan Châu thời điểm, ở xa Tây Bắc chi địa một khối ngay tại Ngộ đạo Tảng Đá, cũng là đốn nhiên lòng có cảm giác, đã nhận ra một cô vô hình chi lực ra chỉ tới trên người mình. Có cỗ lực lượng này gia nhập, ngay tại Ngộ đạo thời khắc ngấu chốt trận dương, chính là có một loại như có thần trợ cảm giác. Vừa mới mấy chỗ chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng không gian đạo pháp chi bí, tại cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, liền đều là theo trong đầu linh quang lóe lên, giải quyết dễ dàng. A, cái này là nguyên nhân gì? Tại sao lại có nhiều như vậy khí vận bỗng nhiên thực hiện tại ta? Trần Dương đối phần này bỗng nhiên giáng lâm khí vận chi lực cảm thấy 10 phần kinh ngạc, lập tức liền đem Khô vận triệu nhập thần cung bên trong. Tại đem vừa mới xảy ra trên người mình thần kỳ sự tình giảng thuật một phen sau, Khô vận liền cũng rất nhanh đưa ra trả lời chắc chắn. Lấy hắn đối khí vận một đạo lý giải, giống thương lan châu loại này trong không gian kiếm khí vận tổng lượng là cố định, sẽ không trống rống gia tăng, cũng sẽ không trống rống giảm bớt. Những này hư vô mờ mịt khí vận số lượng luôn luôn khó mà suy nghĩ. Cho dù là khâu vận, cũng chỉ là có thể tại hoàn hôn cổ đạo bên trong, mượn nhờ thần thông hơi hơi loay hoay mấy phần. Nhưng đối thương Lan Châu cấp độ này phía trên, hắn liền cũng là lại khó có năng lực can thiệp. Bất quá, khí vận mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng vẫn là tại ngàn vạn năm diễn tiến bên trong, bị tiên thần hai đạo đại năng bắt được một chút quy luật cùng bị tích. Giống Trần Dương hôm nay chỗ việc từng trải qua, dựa theo khâu vận kinh nghiệm trong quá khứ để giải thích, chính là từ cái nào đó tổn tại trên thân, được phân cho một phần đại vận. Cái này tồn tại có thể là một cái vật phẩm, có thể là một cái sinh linh, cũng có thể là là không có thực thể nào đó đạo vô hình chi ý tóm lại tại quá khứ thời điểm, cái này tồn tại là trường cứ lấy tương đối lớn một bộ phận khí vận mang theo. Nhưng ở vừa mới thời điểm, cái này một tồn tại có thể là đã xảy ra một loại nào đó biến cố, từ Thương Lang Châu bên trong biến mất. Thế là mới đưa đến lúc đầu tụ lại tại trên người đại lượng khí vận trở về thiên địa, tại Chu Du một vòng sau thay tới Trần Dương vị này minh chủ. Có khâu vận mang tới cái này tin tức trọng yếu, Trần Dương theo hướng xuống suy nghĩ, rất nhanh liền có manh mối. Tính lấy thời gian Vị kia nhân gian tử nhất u, giống như cũng làm nên có động tác mới lạ. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại trang tuyển cơ trên thân. Người mang liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc khủng lô khí bận, còn có thể từ thương lan châu bên trong đột nhiên biến mất, kia phóng nhãn thương lan một châu chi địa, điều kiện phù hợp nhân sự vật liệu cũng không bao nhiêu. Bất quá nghĩ lại trở về, Trần Dương lại cảm thấy có chút nghi hoặc, nàng bây giờ liền đi hư giới. Lẽ ra giống nàng loại người này, phá cảnh thời điểm cho là sẽ dẫn động cực khắc trợ cùng đại kiếp số mới đúng. Cho dù không có ta như vậy qua trường, cũng không nên như thế gió êm sóng lặng a. Lúc này Trần Dương, bởi vì tu vi quá thấp, vô duyên thấy Trang Tiễn Cơ đạt hư mà lên cảnh tượng, sẽ có loại này hoang mang cũng là hợp lý. Dù sao hắn cũng chưa từng chân chính cùng bị này nhân gian thứ nhất tu có qua kết xúc, cũng không tin tưởng tu vi đạo hạnh đến tột cùng tới loại trình độ nào. Vất quá, tuy nói bây giờ tại Thương Lan Châu bên trong, hắn đã không có cơ hội cùng Trang Tiễn Cơ sinh ra gặp nhau. Nhưng ở chẳng phải tương lai xa xôi thời khắc, đợi đến hắn cũng thoát ly phương này tiên địa về sau, xem như Thương Lan Tiên Thần hai đạo đại biểu một người một thành, liền vẫn là có gặp nhau khả năng. Trái lo phải nghĩ không được hiểu. Trần Dương chính là không còn vì chuyện này quá nhiều soán suất. Ngược lại với hắn mà nói, phần này khí vận gia thân cũng là chuyện tốt một cậu. Đến mức kia trang truyền cơ đến tuột cùng là thế nào đang lâm thượng giới, chờ ngay khác sau đi hướng trung bộ hiểu rõ một phen, liền tự nhiên có thể có được đan án. Dưới mắt càng thêm quan trọng, vẫn là gần ngay trước mắt phá cảnh chân ý dự thỉnh. Kỳ thân sớm một tháng trước, Trần Dương liền đã được đến tiết thanh loan phá cảnh thông linh về sau tu bị phần hồi, đã đến đặt chân ngộ đạo chi cảnh tiêu chuẩn. Nhưng này lúc Trần Dương đang ở tại cảm nộ không gian đạo pháp một cái thời khắc bấu chốt, căn cứ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tuổi ý nghĩ. Trần Dương liền lấy thần lực đem tự thân ngo ngoe muốn động tiên đạo tu vi, tạm thời áp chế xuống. Hắn mong muốn đợi đến tự mình hoàn thành phần này thuộc về mình nội đạo về sau, lại lấy viên Mạn Thái độ chứng được chân ý chi cảnh. Chính là bởi vì hắn quyết định này, vừa mới khiến cho kia bao phụ thương lan toàn cảnh cực quang thiên tượng duy trì dòng dã một tháng lâu. Thương lan trung bộ các phương động viện tôn giả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, để bọn hắn cảm thấy như Lâm Đại Địch đạo này khủng lỗ thiên tượng, sinh ra nguyên nhân, lại chỉ là bởi vì Trần Dương đè ép tu vi chậm chạp không dám đột phá đưa đến. Mà tại hôm nay được trang tuyển cơ sau khi rời đi khí vận gia trì, Hắn liền cũng là thuận lợi hoàn thành phen này nội đạo. Như thế, vạn sự sẵn sàng, vậy liền bắt đầu đi. Trần Dương tâm niệm vừa động, toàn bộ Dương thị thánh địa ngũ trọng thiên vực nội linh nguyên chi lực liền bắt đầu có mấy phần dị động. Long ngẩn phong bên trong, một đạo hắc ảnh bay tới không trung, hướng phía kia trong quần sơn thần lâm trụ phong xa xa thi tiếp theo lễ. Tại cái này về sau, Dương Nguyên Hồng chính là lấy tâm hồn ý niệm xem đến, có một tiếng người ngoài không thể gặp thần quang thẳng tắp xông lên trời. Ẩn chứa trong đó cùng lô không gian đạo pháp chi năng, chỉ là gọi hắn như vậy từ xa nhìn lại, trong tim liền đã là rung động không thôi. Đợi đến đạo này thần quang chạm đến cái kia thiên khung cực quan trỗ, liền giống như một chút thay mạc, rơi vào một bộ to lớn hỏa quyển phía trên. Ngay sau đó, đạo này điểm đèn chính là một chút xíu choáng ngợp, liền tựa như sốc lên một phương mạc liêm đồng dạng, thổi hở đem mảnh này bao phủ thương Lan Châu một tháng lâu to lớn tiên tượng khẽ lướt mà qua, không gặp lại bất kỳ tung tích nào. Thiên địa rõ ràng, nhật nguyệt tái hiện. Đối với Quảng Đại Thương Lan tu sĩ mà nói, mảnh này không biết tồn tại to lớn thiên tượng kỳ cảnh, tới lui liền đều rất giống một trận gió đồng dạng, để cho người khó mà suy nghĩ. Mà tại thiên khung dị tượng tiêu mất thời điểm, Bởi vì hồn hỏa tương liên môn nhân, cái các biết được Tiên Tôn chi bí Dương thị tu sĩ cũng đều có cảm ứng, nhao nhao đi vào chỗ cao, hướng về này phương nhìn ra xa mà đến. Dương Nguyên Liễu đi lên trục hổ hoàng đô nhìn vân các tầng cao nhất, Dương Linh Thủ leo lên vạn hóa môn đỉnh cao nhất. Cái các thân ở thánh địa bên trong Dương thị tu sĩ, cũng tại gia chủ Dương Linh thành dẫn đầu dưới, đều tới tứ trọng thiên vực thừa tụ phong đỉnh núi, hướng về kia đạo trùng thiên thần quang thi hạ bái lễ, cao giọng tề hô nói, chúc mừng Tiên Tôn, công thành chân ý chi cảnh. Dứt lời thời điểm, chỉ là một cái chớp mắt hoàng hốt, Trần Dương bản tôn thạch thể cũng đã mang theo Dương Nguyên Hồng Từ ngũ trọng tiên bước đi tới cửa tổ phòng bên trên. Nắm giữ không gian đạo pháp chi được sau, Trần Dương bây giờ làm việc lên cũng rốt cuộc có thể không giống đi qua như vậy bó tay bó chân. Hắn lấy thần niệm đảo qua Dương thị chúng tụ, nói một câu sau khi đứng dậy, liền trực tiếp cùng ở xa chụp hổ Hoàng Đô Dương Minh liễu truyền thi thầm, "Nguyên liễu, nói cho chụp hổ, Tô gia quả có thể hái được." Chương 186, Tế tổ Tô gia chương 186, Tế tổ Tô gia sớm tại Dương Linh thủ đại hôn, Tô Lăng Vân dâng lên khối kia hoàn vân ngọc thời điểm, Trần Dương liền đối với Tô gia chiếm cứ cái kia đạo bốn mạch linh quáng lên tưởng niệm. Cho đến ngày nay cũng coi là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Trước đó, bởi vì Tô gia có Tô đỉnh thương tọa trấn, chính mình lại thực lực cũng còn không có đạt tới ngộ đạo tu sĩ cấp độ, Trần Dương liền chỉ đem phần này tưởng niệm gián xuống đáy lòng, lặng lặng chờ đợi kia phần phù hợp thời cơ đến. Mà trên mặt đất bảo trong bí cảnh, bởi vì Nam cung cảnh hòa tham dự, liền để cho Trần Dương tại việc này bên trên thấy được chuyện cơ đến. Thông qua ngôn ngữ lựa gạt cùng trọng bảo dụ hoặc, Trần Dương thuận lợi dẫn động vị này hạ giới lão quái tâm tư, cũng áp dụng trận kia sua hồ luốt sói cử chỉ. Tô gia tại tao ngộ trận kia hai bạ bất ngờ về sau, cô gần như chỉ ở thực lực tổng hợp bị thương nặng, mất gia tộc truyền thừa huyết ngọc chí bảo, liền kia bị coi là gia tộc tương lai đương thịnh hy vọng Tô Lăng Vân cũng hoàn toàn mất mạng trong đó. Thậm chí liền xem như nhất tộc sức chiến đấu cao nhất Tô Định Thương bản nhân, cũng bởi vì thi triển kia đốt mệnh cổ pháp như nhân, dẫn đến thọ nguyên đại giảm, không có thừa cái mấy chục năm tốt sống. Nếu như không có những biến cố khác, tại Trần Dương Nguyên bản quy hoạch bên trong, chính là muốn đợi đến chính mình thành công chứng đạo trấn ý, Tô Định Thương thọ tận mà chết rồi, liền còn có thể không hề cố kỵ đối Tô gia ra tay. Chỉ là không nghĩ tới, vị này Tô gia lão tổ đúng là ở gia tộc gặp đại biến về sau cũng đi hướng một đầu cực đoàn con đường. Hắn không có lựa chọn dùng chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên là Tô gia kéo dài cầu lấy đường lui, mà là lựa chọn lấy bí pháp cưỡng ép đột phá cảnh giới. Tại biết rõ thực lực đối phương địa vị viễn siêu mình dưới tình huống, vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên đi hướng trung bộ chi địa điểm. Lấy vị này Tô gia lão tổ tu vi cảnh giới, lại thêm toàn bộ Tô gia nhiều năm đệ dành nội tình. Chỉ cần hắn tới trung bộ thiên cơ các tổng cát, liền tất nhiên là có thể từ địa bảo bí cảnh rất nhiều thông tin báo, trải bớt ra dấu vết để lại. Năm đó Nam cung cảnh hòa lúc lập thủ, căn bản chưa từng có dấu giếm thân phận ý nghĩa. Tại cuối cùng chém giết Tô Lăng Vân thời khắc, kia phần uy năng cực đỉnh kim quang chi pháp, cũng là theo Tô Lăng Vân chết, cùng nhau bị lạcấn tại Tô đỉnh thương trong ngóc. Cho nên không bao lâu, Tô đỉnh thương liền sẽ tra rõ ràng, ngày đó kém chút dẫn đến hắn Tô gia hủy diệt chính chủ, chính là vị kia tại trung bộ danh xưng Đạp hư di tử nam cung thị đại công tử. Liên quan tới việc này, Trần Dương đương nhiên là không có ý định thông tri nam cung cảnh hòa. Trước đây trên mặt đất bảo trong bí cảnh, hắn chỉ là vì mượn đao giết người, vừa mới giả ý cùng nó liên thủ hành động. Cuối cùng, Tô gia cùng nam cung cảnh hòa hắn thấy đều không phải là đồ gì tốt. Nếu là Tô Đình Thương thật là có bản lĩnh tại trung bộ cho cái này, làm cùng lão quái chế tạo một chút phiền toái, vậy hắn cũng là vui với thấy. Trục Hổ Hoàng đế mộ dung trấn lâm tại Từ Dương Nguyên Liếu trong miệng biết được việc này sau, cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp đem trong chiều 2 tên chân y tất cả đều phái ra, toàn lực phối hợp dương gia lần này làm việc. Đối với việc này, vị này Trục Hổ Hoàng đế thế nhưng là thấy rõ ràng. Từ Tô Đình Thương tiến về trung bộ sau, tất cả đỉnh tiêm thế lực, tất nhiên đều sẽ đối với nó còn sót lại tại Tây Bắc tòa kia bốn mạch linh quang có ý tưởng. Nhưng ngoại trừ Dương thị bên ngoài, Không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có đảm lượng đứng ra lên cái này đâu. Cho dù bây giờ Tô Đình Tường đã không tại Tây Bắc Chí Điệp, nhưng nhà khác đỉnh tiêm thế lực, đối bị này năm giữ chân ý tứ trọng cảnh giới, danh xưng Tây Bắc đạo pháp đệ nhất tu sĩ, vẫn là vô cùng kiên kỳ. Vạn nhất người này sau đó từ trung bộ trở về, phát hiện Tô gia nội tình bị người chia cắt, vậy còn không đến phát như bị điên trả thủ bằng hắn. Toàn bộ xuống tới, cũng chỉ có Tây Bắc Dương thị, tại đối mặt một vị có thể sẽ xuất hiện chân ý trung kỳ tu sĩ uy hiếp lúc, có thể có đầy đủ tự tin đem nó chế phục. Dù sao lúc trước Đông Hoang Thai họa bên trong, Dương thị đã chém giết qua một cái chân ý trung kỳ mạnh tiêu tiêu, bởi vì có mộ Dung thị thôi diễn bí pháp môn nhân, mộ Dung trấn lân nhiều năm như vậy xuống tới. Đối với thời cuộc biến ảo nắm chắc đều là mười phần tinh chuẩn. Cho nên khi biết Dương thị chuẩn bị đối Tô gia động thủ về sau, hắn liền nhạy cảm ý tức được, đây là Dương thị chuẩn bị chính thức hướng toàn Tây Bắc Định Tiêm thế lực biểu hiện ra vũ lực. Mà xem như Dương thị cho tới này thế giao đồng minh, bọn hắn muốn làm được chính là tại lúc này kiên định đứng bên cạnh Dương thị một phương. Như thế, liền có thể sớm tại sắp hình thành Tây Bắc mối cách cục bên trong, chiếm được có lợi địa vị. Đông Lai tông bên kia Thì sớm tại Dương thị xa rời thời điểm, liền đã tại Đông Phương Tông cẩn tụ ý dưới, tại Dương thị trong thánh địa An Chi truyền tin chi vận. Thế là tại Trần Dương phá cảnh 2 tháng sau, chụp hộ Vương chiều hai tên chân ý, Quốc sư Hoắc Nguyên, Tiên tuẩn Ti thống lĩnh, cổ hỏi nhân, cùng Đông Lai Tông hai tên chân ý tu sĩ, liền đều là đi tới Tô gia phía trên đại trận biển mây Chỗ chờ. Bởi vì Dương thị thủ ý, bốn người bọn họ lần này đến đây, đều là chưa từng che giấu khí tức của mình cùng hành động vi tích. Cho nên tựa như Tô đỉnh thương ngày đó rời đi tình huống như thế, bọn hắn cái này đi một đường, liền cũng là nhường ven đường thế lực hạt chân ý tu sĩ có cảm ứng. Lúc đầu, cái các mấy tên chân ý còn chưa từng biết được hai nhà này là ý muốn như thế nào. Nhưng chờ Truy ở hậu phương theo sau một lúc, nhìn xem bọn hắn tiến lên vừa hướng, trong lòng liền cũng hiểu biết mục đích của bọn hắn chỗ. Bọn hắn muốn đi Tô gia. Cái này, bọn hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại một tên đi theo mà đến ngắm nhìn chân ý tu sĩ trong tim khẽ nhúc nhích, không có đem kia nửa câu nói sau nói ra được. Nhưng dù vậy, cái các mấy tên chân ý cũng đều biết hắn lời muốn nói là cái gì. Chúng hổ Vương Triều cùng Đông Lai Tông bốn tên chân ý đều tới, kia đều căn bản không cần đoán, việc này tất nhiên là cùng Tây Bắc Dương thị có liên quan rồi. Xem ra, Dương Thị đối với chuyện này đã có kết luận, có thể như vậy làm được, có chút không ổn đâu. Cái kia đến từ Ứng Tiên môn Chân Ý lão tổ cao mày nói, tại quá khứ Tây Bắc trong lịch sử, còn chưa bao giờ có dạng này mấy phe thế lực liên hợp, tại không phải loạn chiến diễn ổn thời kỳ, đối một phương thế lực hắc tiến hành mấy công. Dương Thị lần này nếu là mở cái này đầu, hắn cũng cùng lúc trước người kia như thế, luôn nguyện chỉ tới một nửa, liền thu hồi câu chuyện. Cái khác mấy tên Chân Ý cao tu nghe được lời ấy, trong mắt cũng như hắn đồng dạng, lộ ra mấy phần vẻ số lo. Bất luận tại bất luận cái gì thời kỳ, sư xuất nổi danh đều là một chuyện rất trọng yếu. Nhất là đối với trí tại trở thành Tây Bắc trung chủ Dương thị mà nói, việc này chính là càng thêm tất yếu. Giai đoạn hiện nay, Tây Bắc cái này mười nhà đỉnh tiêm thế lực đều đã cơ bản công nhận Dương thị nội tình cùng thực lực. Khoảng cách kia Tây Bắc hai chữ chân chính rơi xuống từ chỗ, cũng liền chỉ kém một cái cuối cùng công khai tỏ thái độ. Có thể hôm nay nếu như Dương thị không phân tốt xấu, chỉ là vì cấp đoạt tô ra bốn mạch linh quáng tài nguyên, liền liên hợp hai phe còn lại đối bọn hắn hộ sơn đại trận độc thủ, kia tính chất coi như hoàn toàn kháp nhau. Cái khác mấy phe thế lực khẳng định lại bởi vậy sinh ra liên tưởng, loại này ăn cấp trắng trận hình y. Hôm nay phát sinh ở Tô gia trên thân, kia ngày mai sẽ rơi xuống trên đầu mình đâu. Cương Quyên áp chế cùng chúng vọng Sở Quy, cũng có thể làm cho Dương Thị ngồi lên Tây Bắc trung chủ vị trí này. Cái trước có lẽ càng đơn giản hơn thua bạo, nhưng rất hiển nhiên, nếu có thể về sau người làm việc công thành, vậy cuối cùng lấy được hiệu quả, tất nhiên là cái trước không cách nào với tới. Chương 187, là Tây Bắc, trừ tại trừ hại chương 187, là Tây Bắc, trừ tại trừ hại bằng vào ta đối Dương Thị hiểu rõ, bọn hắn lần này làm việc, khẳng định là có lý do, không phải là chỉ vì cướp đoạt tài nguyên mà đến. Đang lúc một đám tây bắt chân ý trong tim sổ lo không chừng tai điểm, Gia Vân các lão tổ đoạn Vân Hã miệng lên tiếng nói. Tại Đông Hoang hai họa ở trong, Dương Nguyên Hồng kịp thời cứu chàng, Yếu Bán xuất Vân các diệt môn tuyệt nói nguy hiểm. Chỉ từ vị này Long Quân chỗ biểu hiện ra hàm dưỡng cùng cấp bậc lên nghĩa, hắn mà có thể lấy nhỏ thấy lớn nhìn ra, Dương thị đối với trong tộc tu sĩ bồi dưỡng thủ đoạn tất nhiên là mười phần cao minh, trong tộc môn phái cốt chính. Dương thị có thể từ một phương hương chiều trì hạ tụ khí tiểu ra, từng bước một đi đến bây giờ bước này cái tình trạng, trong tộc tay cầm quyết nghị quần cao tầng người, tự nhiên cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Kết hợp hai phương diện này suy tính, Đoạn Vân chính là đã liệu định, đám người chỗ lo lắng như vậy tình hình, hôm nay là sẽ không xuất hiện. Như vậy đi, bây giờ Dương thị tu sĩ chưa đến, ta liền tiến đến cùng Hoắc đạo Hữu bọn người hỏi một chút tình huống. Đoạn Vân nói, thân hình chính là bỗng nhiên một hư, thời gian lập loè liền tới tới Hoắc Nguyên bốn người sau lưng cách đó không xa. Tại cùng bốn người vấn lễ qua đi, hắn liền mười phần tự nhiên tiến lên, cùng bọn hắn đứng song bài. Phía sau còn tại nắm nhìn những nhà khác thế lực, ngay từ đầu thật đúng là coi là Đoạn Vân là đi tham dò tình báo. Nhưng gặp hắn cùng Hoắc Nguyên, cổ hỏi nhân hai người cười cười nói nói rất nhanh liền cũng phát hiện không đúng. Ai nha, lão hổ ly này hảo hảo giàu hạn, chúng ta lên làm nha. Bọn hắn lúc này cũng tỉnh táo lại, kia đoạn văn ở đâu là đi thăm dò tình báo, rõ ràng chính là tìm lý do đem bọn hắn dụ đi, sau đó tự mình hoàn thành xếp hạng. Kể từ đó, không quan tâm cái này Dương thị đến tột cùng là dự định lấy thế đè người, dùng sức mạnh quyền thủ đoàn áp chế Tây Bắc các phương, hay là chuẩn bị dùng biện pháp khác thu mạch được Tây Bắc chúng tu tán thành, vậy hẳn xuất văn các liền cũng là có thể gối cao không lo. Ngay tại cái này mấy tên Tây Bắc chân ý trong lòng chửi rủa lúc, liền thấy một vết tường vân chi quang. Từ phía đông nam chân trời chậm rãi phiêu đãng mà đến. Bọn hắn tại mảnh này tường vân quang mang bên trong, cảm nhận được ba cái khí tức. Tư cường độ đến xem, ba người này tu vi cảnh giới theo thứ tự là Ngư Nguyên, Thông Linh, Chân Ý Bất Quá, vị kia từng tại trúc hộ vương triều hiện thân cũng đại hiện thần uy cung tiêu long quân, lại là không tại ba người này ở trong. Thế là chúng tu trong tim chính là lần nữa sinh ra yếu khí, bởi vì mọi người đều biết, trước mắt dương thị bản tộc bên trong, là không có chân ý cảnh tu sĩ. Cho dù vị tiêu long quân thiên phú lại như thế nào đến, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, bước vào cảnh này. Phần này Tưởng Vân Chi quang phiêu đến Hoắc Nguyên bọn người trước người, sau đó chậm rãi tản đi. Tây Bắc Dương thị, gia chủ Dương Linh Hành, gặp qua chư vị tiền bối. Tây Bắc Dương thị, thần sóc phong tu sĩ Tiết Thanh Loan, gặp qua chư vị tiền bối. Lần này đại biểu Dương thị ra mặt hai người, là hai tên trong tộc nữ tu, gia chủ Dương Linh Hành cùng họ Khác tu sĩ Tiết Thanh Loan. Đối với Tiết Thanh Loan, Tây Bắc mấy tên chân ý đều vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao nàng cũng là ngày đó yêu bảng trên bảng có tên Tây Bắc tu sĩ. Huân nữa bởi vì xuất thân Lã Nguyệt tông môn nhân, nàng lại Tây Bắc thành danh thời gian, nhưng là muốn so Dương Linh Duệ Dương Nguyên Hồng hai người đều muốn sớm hơn. Bất quá đối với vị này Dương thị gia chủ Dương Linh Thanh, liền không chỉ là thế lực hạt chân ý cao tu, ngay cả Hoắc Nguyên cùng Cổ Hoài Nhân hai người cũng không tính là quá mức quân thuộc. Bởi vì năm đó ở trúc hổ vương triều bên trong, Dương thị thực lực tổng hợp còn quá mức nhỏ yếu, còn lâu mới có được đạt tới cần bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ đi chú ý trình độ. Dương Linh Thanh đi qua tiếp xúc nhiều nhất vương triều tu sĩ, cũng chính là bây giờ tiền tuần ti tuần trưởng Tiên Chu. Thông qua hai người này nhân thân, ở đây một đám chân ý tu sĩ trong tim liền bắt đầu nhao nhao phỏng đoán lên Dương thị lần này dụng ý thân làm gia chủ Dương Linh Thanh tự mình nhân thân. Rất hiển nhiên là muốn như vậy phiên tiến đánh bốn mạch linh quáng một chuyện làm ra chính thức tỏ thái độ. Vậy vị này nguyên bản xuất thân Lãng Nguyệt Tông tiếp thanh loan đến chỗ này, phải chăng liền mang ý nghĩa tại giải quyết Tô gia sự tình sau, Dương thị còn dự định tại Lãng Nguyệt Tông trên thân làm chút văn chương đâu? Dù sao dưới mắt đây Bắc các phương định tiêm thế lực chân ý tu sĩ, cũng liền chỉ còn Lãng Nguyệt Tông Nguyệt Vô Tướng chưa từng chỉ diện. Trong lòng có một cái đại khái phòng đoán qua đi, đáng người liền đem ánh mắt đặt ở trong ba người vị cuối cùng, cũng là phân lượng nặng nhất trên người một người. Trên này chân ý tu sĩ bọn hắn đều nhìn cực kỳ lạ mặt, cho là chưa hề tại Tây Bắc chi địa hiện thân qua. Hắn một thân trường sam màu xanh, tướng mạo nhìn xem nho nhã hiền hòa, trong tay còn cầm một cuốn sách, chỉ từ phần này khí chất đến xem, cho là một tên nho tu không thể nghi ngờ. Từ đây dòng người lộ mà ra khí tức đến xem, hắn cũng hẳn là chân ý sơ kỳ chi cảnh. Nhưng khi mấy tên chân ý đem thần niệm hướng hắn ném đi thời điểm, lại là sẽ không khỏi sinh ra một loại sâu không lường được cảm giác. Mà cũng là tại bọn hắn tiềm hiểu đối phương thời điểm, tên tu sĩ này chính là mang theo một vẻ nụ cười thản nhiên, tinh chuẩn nhìn về phía chỗ ở của bọn hắn, cũng xa xa đưa tay hỏi thi lễ. Kể từ đó, Cái này mấy tên Tây Bắc chân ý liền cũng đành phải có chút lúng túng hiện lộ thân hình, cùng hắn làm đáp lễ. Hắn sau đó lại nhìn về phía trước mặt Hoắc Nguyên năm người, giơ tay lên nói, "Trung bộ tán tu Trần Ám, gặp qua các vị đạo hữu." Nghe được lúc nào tới từ Trung bộ, năm tên chân ý tu sĩ trong mắt chính là lộ ra mấy phần tính ý năm người phân biệt báo lên danh hào, cũng cùng trước mặt vị này trung bộ tu sĩ đáp lễ lại. Dưới mắt bộ thân thể này, chính là Trần Dương tại đột phá chân ý cảnh giới bề sau, nương luyện ra một đạo mới thạch thể phân thân. Bản tướng vẫn như cũng là thể thân, chỉ có điều dùng trước đây tại Sùng Tiên thành bên trong tương tự thần đạo thủ đoạn chế tạo ra bộ này thì người. Lúc ấy trở ngại tiên đạo tu vi có như điểm, hiện hóa ra áo trắng lao tu còn không thể tốn tục thời gian quá dài. Nhưng bây giờ công thành chân ý chi cảnh, một thân tiên đạo tu vi hoàn thành chất biến, có phần này ngộ đạo cảnh giới để chống đỡ, liền có thể hoàn mỹ duy trì thân người chi tư mấy tháng, thậm chí một năm lâu. Dương thị đi qua cùng ta có ơn, hôm nay chính là đến đây báo đáp ta tình, mong rằng các vị đạo hữu xin đừng trách. Chân đạo hữu khách khí, có thể cùng ngươi như vậy chung bộ tài tuấn quen biết một phen, tại chúng ta mà nói cũng là một phen chuyện may mắn. Song Phương đánh qua đối mặt, Trần Dương chính là lui lại một bước đem ở giữa thân vị nhường cho Dương Linh Thành. Cái này một cái nhìn như không đáng chú ý nho nhỏ cử động, lại là nhường ở đây không ít chân ý tu sĩ cũng không khỏi có mấy phần kinh hãi. Bởi vì cái này Trần Ám Thế nhưng là một vị đến từ Dương Lan chúng bộ, hẳn thật giá thật chân ý tu sĩ. Mà trái lại Dương Linh Thành, cho dù đỉnh lấy gia chủ té tuổi, bản thân cũng bất quá là một vị ngưng nguyên tiểu tu, càng không có cái gì thiên yêu chi danh. Theo lý mà nói, Dương thị mời Trần Ám ra mặt trợ lực, cho dù đối phương là báo đáp thân tình, liền đối phương phần này chúng bộ xuất thân cùng ngộ đạo cảnh giới, kia chủ thứ phân chia cũng nên là hắn ở phía trước. Nhưng thử vừa rồi cái này một chi tiết, lại là cho người ta một loại, thần ám là phụng dương thị chi mệnh hành động cảm giác. Đồng thời tại đối phương lui lại về sau, Dương thị gia chủ Dương Linh Thành cũng không có bất kỳ cái gì khách khí chi ý, trực tiếp tiến lên một bước, lấy ra mấy đạo ngọc giản, đưa cho trước mặt năm người. Ngay sau đó, nàng chính là xoay người, đối với cái khác mấy tên chân ý cao tu chốn Thiên cung chốn, cất cao giọng nói, "Linh quang Tô gia, đi viết tế đồng tổng, tàn sát phàm nhân rất nhiều tà ma cử chỉ, đã bị ta Dương thị tra ra, ngay lấy tư vị chứng kiến, Dương thị mang theo đông lai tông, chụp hộ Vương Triều, xuất bất cách." Là ta tây bắt chi địa, trừ ta trừ hại. Chương 188, Chấn ám thực lực chương 188, chấn ám thực lực hết thế đồng đồng. Tàn sát phàm nhân. Làm nghe được hai cái này từ Tử Tử Dương Linh thành trong miệng truyền ra, các phương chân ý cao tu liền trong tim liền đều là hơi kinh hãi, sau đó liền cũng lộ ra minh ngộ chi sắc. Việc này quả nhiên như kia gia vân các lão tổ đoạn văn lời nói, cái này Dương thị làm việc coi là thật giọt nước không lọt. Chỉ cần cho Tô gia gán dạng này một cái tiếp đuổi, bọn hắn liên hợp thế lực khác vây kín Tô gia bốn mạch linh quáng, chính là danh chính ngôn thuận. Dương Linh thành dứt lời, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ cùng Trần Dương cùng trước mặt năm vị chân ý cao tu thi triển thi lễ, nói một tiếng, vậy liền làm phiền trừ bị tiếng ối. Hoắc Nguyên bọn người nghe vậy liền nhao nhao gật đầu, sau đó chính là thân hình chớp động, đi tới Tô gia phía trên đại trận. Tô đỉnh thương bản thân lên đường pháp tiên phú cực cao, thêm nữa trước đây phá cảnh chân ý chú kỳ, chính là gọi tòa này hộ sơn đại trận lực phòng ngự lại có tăng trưởng. Bất quá, hôm nay đến chỗ này chân ý tu sĩ, thế nhưng là so trục hộ trước đây trong dự đoán còn nhiều hơn trên mười người. Đồng thời, cái kia đến từ trung bộ nho tu, xem xét chính là cái có thủ đoạn Sáu người hợp lực phía dưới, muốn phá bỡ tòa đại trận này cũng không tính là gì về khó. Trần Mỗ tại Tây Bắc xem như cái người ngoài, bất quá nếu là Dương thị Tương Thịnh, vậy liền để ta tới lên cái này đâu a. Trần Dương một mặt nói một mặt đưa tay, đem một chút linh quang ngưng tụ tại đầu ngón tay. Sau đó Hoắc Nguyên bọn người chính là nhìn thấy vị này đến từ trung bộ nho tu, đối với trước mặt hư không phi to to to bé bé, trong miệng còn không ngừng khẽ đọc lấy bọn hắn chưa từng nghe nói tới pháp quyết. Mới đầu tất cả mọi người là chưa từng nhìn ra trong đó mấy quẻ, nhưng theo Trần Dương trước mặt khí tượng chậm chậm ngưng tụ, bọn hắn bắt đầu tự vương kia mơ hồ hình ảnh bên trong cảm ứng được một cô cực kỳ thuần túy không gian đạo pháp chi lực. Cố sư, phương pháp này nhìn xem hảo hảo ca minh, ẩn chứa trong đó không gian chí năng, thậm chí so kia mạnh tiêu tiêu còn chỉ có hơn chứ không kém. Cổ Hải Nhân ở một bên quan sát Trần Dương thi pháp, trong tim liền cũng là âm thầm cùng hoắc nguyên truyền nghiệm. Cái sau nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế, đơn thuần không gian tạo nghệ, Trần đạo hữu liền đã là vượt ra khỏi chân ý sơ kỳ tu vi có hạn, cho dù đối mặt bình thường trung kỳ tu sĩ, cũng là có thể làm quần nhau chống lại. Tại hai người bên thần, Đông Lai tông hai tên chân ý tu sĩ, khi nhìn đến Trần Dương hành pháp thời điểm, trong mắt cũng lộ ra mấy phần dị sắc. Bọn hắn chưa từng hỏi đến cái này trung bộ tu sĩ lai lịch cụ thể, nhưng bây giờ thấy không gian đạo pháp tạo nghệ thâm hậu như thế, cũng là không khỏi đối với nó chân thực lai lịch có mấy phần hiếu kỳ. Đến mức vị kia một khắc cuối cùng lên truyền ra văn các lão tổ là văn, giờ phút này trong lòng của hắn liền trực tiếp là trong bụng nở hoa. Liên dạng này chân ý cao thủ, đều phải nghe theo Dương thị thúc đẩy, vậy mình lần này lâm môn một cước làm ra quyết định, cho là không sai được. Cuối cùng chính là quan sát từ đằng xa kia mấy tên tây bắt chân ý tại Trần Dương gia tay hiện lộ thực lực về sau, bọn hắn trong lòng đối với Dương thị đánh giá chính là lại đến một bậc thang. Vị này trung bộ tán tu xuất hiện, trực tiếp nói thẳng một sự kiện. Cái kia chính là cho dù không có trong lúc này bộ đại tộc Đông Phương ra ra tay, cho dù không có vị kia Long Quân sau lưng sư thừa ra mặt, Dương thị vẫn như cũng có thể tùy thời tìm tới một vị, tu vi chiến lực đều có thể che đậy Tây Bắc quần hùng chân ý tu sĩ ra mặt trợ chiến. Dạ ngày nội đỉnh, năng lượng, cùng lực ảnh hưởng, đừng nói là hiện tại, chính là ứng tiên môn lập tông Tây Bắc nhiều năm như vậy, đều là không từng chứng kiến. Lại càng không cần phải nói, Dương thị thánh địa đại bản doanh, bây giờ còn tại kia man tộc chi địa ở trong. Chỉ là phương kia rất hổ trên đại địa, coi như có ba tên có thể so với chân ý man tộc tu sĩ tọa trấn, Tây Bắc nhà ai định tiêm thế lực đơn sách đi ra, đều không có độc lập cùng đối phương vật tay năng lực. Mang ý nghĩ như vậy, bọn hắn lại nhìn về phía Hoắc Nguyên đám người cùng Dương Linh thanh đứng sóng vai dáng vẻ, liền ý thức tới một cỗ xu thế tất yếu cảm giác. Ai? Không nghĩ tới, sống đến số tuổi này, lại vẫn có thể may mắn kiến thức đến ta Tây Bắc chi địa điểm nệnh đón dạng này biến đổi. Hứng Tiên môn lão tổ phát ra khẽ than thở một tiếng, lập tức liền cũng quay người đối tu sĩ khắt nói, còn chờ cái gì, theo lão phu ta cùng một chỗ tiến đến a. Lúc này ở bận tâm cái gì mà mũi, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Dứt lời, hắn chính là dẫn đầu bay lượn xuất thân hình, chậm rãi hướng phía Dương Linh Thanh bọn người vị trí bay đi, còn lại mấy tên chân ý tu sĩ cũng lập tức đu theo. Đi vào Tô gia phía trên đại trận, những này Tây Bắc chân ý chính là tại Hứng Tiên môn lão tổ dẫn đầu dưới, hướng về Dương Linh Thanh thi lên nói, chúng ta gặp qua Dương gia chủ. Dương Linh Thanh nghe tiếng, chính là lập tức tiến lên, đem vị này Tây Bắc tư lịch già nhất Hứng Tiên môn lão tổ chậm rãi đỡ dậy, trừ vị tiền bối không cần như thế, Linh Thanh tu vị thấp, còn chịu không nổi bực này chọc lẽ. Ta Dương thị những năm này nhận chút khí bận, liền cũng coi như phát nhà. Bất quá cùng chư vị tiền bối thế lực phía sau so sánh, tại Tây Bắc chi địa căn cơ vẫn còn có chút nông cạn, về sau làm việc còn phải nhiều hơn dự báo chư vị tiền bối tương trợ. Lời vừa nói ra, liền trở vì vậy cho những này chân ý tu sĩ một cái thích hợp bậc thang, nhiều trong lòng bọn họ mấy phần đắc chắc cùng sổ hổ chi ý tiêu mất rất nhiều. Xem như Dương thị gia chủ, Dương Linh Thanh bây giờ ngay trước cây Bắc cơ hồ là tất cả chân ý tu sĩ mặt, bày ra dạng này khiêm tốn dáng vẻ, liền tương đương là cho tất cả mọi người ăn một cái thuốc an thần. Hoa Lúc này, một trận ánh sáng sáng rực lên, chính là lại lần nữa nhường ở đây chúng tu ánh mắt đều tập trung tại trận dương trên thân. Trải qua cái này mười mấy hơi thở lẳng không bay họa, chứ người cũng là rốt cục ngưng tụ ra một đạo chân nói chữ lục. Hoắc Nguyên bọn người chú mắt nhìn lại, chính là dần dần thấy rõ chữ đạo này lục bên trên nội dung. Cái này đạo chân ngôn tổng tổng cộng có 8 tiết, chung 13 chữ, nói: "Thần phù hộ tiên che chở, trảm diêu trừ ma, cấp cấp như luật lệ." Tây bá chúng tu đều là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cho luôn, trong mắt liền cũng giao nhau lộ ra tiềm tòi nghiên cứu chi sắc, trong tim cũng là cảm thán bị này trung bộ thủ đoạn của tu sĩ biệt liệu. Bọn hắn lại là không biết, kỳ thật từ Trần Dương bắt đầu thi triển pháp thuật thời điểm, cho tới giờ khắc này, trong mắt bọn họ nhìn thấy tất cả cảnh tượng đều là từ bạn tỉnh dật chân hiện hiện ra, cũng không phải là Trần Dương chân thực thi pháp quá trình. Trần Dương từ lúc lấy thạch thân sau khi giác tỉnh, tại tiên đạo phía trên có duy nhất thủ đoạn công kích, chính là đem chính mình trước mắt có khả năng nắm giữ năng lượng áp xúc đến cực hạn, sau đó phóng ra mã ra. Cái này một tình hình cho dù hắn tới chân ý cảnh giới, cũng chưa từng bán chất cái biến. Chẳng qua là tại nguyên bản chân nguyên xung kích trên cơ sở, lại gia nhập không gian đạo pháp chi lực ở trong đó. Từ chính độ nào đó tới nói, nếu muốn bản về tiên đạo thuật pháp phản phát uy chân thuần túy chính độ, toàn bộ thương Lan Châu bên trong, Trần Dương nói mình thứ hai, vậy liền không ai dám xứng đệ nhất. Trong lòng tính toán thời gian, Trần Dương cảm thấy mình lần này diễn không sai biệt lắm, chính là đầu ngón tay nhẹ nhàng bu lên, đem kia hiện hiện ra chân luôn chữa lục nhẹ nhàng giáng tại Tô gia phía trên đại trận. Tiếp đấy, chúng tu liền gặp hắn nhẹ nhàng cong ngón đũa ra, cho miệng khẽ đọc một tiếng lấy. Ầm ầm. Sau một khắc, ở đây tu sĩ si chỉ cảm thấy Tô gia đại trận gặp một hồi chấn, tiếp theo liền từ kia chân luôn chữa lục vị trí từng khúc nứt ra lên. Nắn nguổi mấy hơi cơ phum, cái này vết rạn tựa như mạng nhện đồng dạng che kín cả tòa đại trận. Gặp tình hình này, Tây Bắc một đám chân ý tu sĩ trong tim cũng là lần nữa cảm nhận được một phần rung động. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, vị này trung bộ tu sĩ, vậy mà chỉ dùng một đạo thuật pháp, chính là gọi tòa này trong mắt bọn hắn không thể phá bỡ, toàn bộ không phá hộ sơn đại trận, có lão đạo muốn ngã chi tướng. Chương 189, trở thành lịch sử chương 189, trở thành lịch sử một đạo thuật pháp liền trực tiếp dung chuyển Tô gia đại trận căn cơ, như thế thực lực tu vi, là thật ngưỡng Tây Bắc một đám chân ý mở rộng tầm mắt chỗ đây trên mặt đất bạo trong bí cảnh, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua trùng bộ chân ý thực lực. Nhưng ở chân ý sơ kỳ cảnh giới này, trận ám chiến lực rõ ràng đã vượt ra khỏi cùng cảnh tu sĩ quá nhiều. Ở đây những này tây bắc chân ý tu sĩ, người nào tại hạ ba cảnh lúc không phải tây bắc tiếng tâm lừng lây thiên tài hạng người. Mặc dù không so được tiên kiêu bảng bên trên những cái kia thật thiên kiêu khoa chương như vậy, nhưng ở cùng một đại cảnh phía dưới vượt mấy tầng cảnh giới đối địch, vậy cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Có thể cái này một con cảnh, tại bọn hắn đến chân ý cảnh giới về sau, chính là một đi không trở lại. Kia phần đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo hơn người từ từ. Lại bước vào ngộ đạo cảnh giới một cái mắt liền giống như bị thượng thiên tu về, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình bình thường cũng ngu dốt, cùng con đường khốn đốn chua xót cảm giác. Tu vi có tiến, đả pháp khó tu, chỉ có thể nương tựa theo thời gian tích lũy một chút xíu cứng rắn đi lên chịu. Chớ nói như quá khứ như thế vượt cảnh giới đối địch, chính là cùng cùng cảnh giới trung bộ tu sĩ luận bàn luận đạo, cũng đã để bọn hắn có thua chỉ kém em cảm giác. Tại thấp cảnh giới lúc, thương lang cây bắc cùng trung bộ lưỡng địa chiến lệnh có lẽ còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng khi đạt đến độ cao nhất định, đặt chân ngộ đạo chi cảnh sau, phần này chiến lệnh cực lớn chính là có càng thêm trực quan thể hiện. Người này nắm giữ loại thủ đoạn này, đã là so chúng ta thấy qua chúng bộ đại tông chân ý đều muốn đến, hắn thật có thể là tà tu. Khó mà nói, dù sao trung bộ chi địa mạo hộ Tàng Long, tà tu bên trong xuất hiện mấy tên nhân vật lợi hại cũng không phải là không được. Hắn cái này chân ngôn chữ lủng, dung hợp nho cùng nói hai nhà chi pháp, trong đó lại có cực kỳ tinh diệu không gian chi lực, ta tại quá khứ còn chưa hề từng trải qua. Ha ha, liên vực này thuật pháp, ở đây mấy vị ai không phải lần đầu tiên thấy. Mặc kệ vị này chân đạo hữu thân phận chân thật như thế nào, hắn bây giờ ngay trước mặt của chúng ta lộ chiêu này, cũng đã đem ý tứ biểu đạt đầy đủ rõ ràng. Đạo hữu nói cứ phải. Mấy tên tây bắt chân ý giữa lẫn nhau truyền một hồi ý niệm, nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt chính là càng nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Đại trận này thật đúng là gián chắc, đón lấy ta cái này một đạo chân nói, lại vẫn như thế cứng chắc. Trần Dương nhìn phía dưới tràn ngập vết dạng đại trận, khẽ lắc đầu, tựa như còn có chút thất vọng bộ dáng. Tu sĩ khác thời thế chính là trong tim lợn đụ gầy hổ. Theo bọn hắn nghĩ đã là khó mà với tới thủ đoạn, vị này trung bộ tu sĩ đối với nó uy năng lại vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Vừa mới béo xấu, chuyện kế tiếp liền giao cho các vị đạo hữu. Trần Dương khẽ đọc một tiếng. Thân hình cũng hướng phía cạnh tung bay một đoạn, hướng Hoắc Nguyên bọn người làm mời. "Đạo hữu tuất pháp tuyệt diệu, chúng ta bội phục." Hoắc Nguyên năm người tán qua một tiếng, liền cũng riêng phần mình vận động công pháp, đối Tô Gia đại trận triển khai một vòng mới thế công. Có Trần Dương vừa mới cái kia đạo thuật pháp làm nền, đem Tô Gia đại trận một kích trọng thương, đến tiếp sau bọn hắn năm người đối đại trận phá giải quá trình cũng càng lạ thuận lợi. Đầu tiên là hai tên đến từ Đông Lai tông chân ý tu sĩ, lấy tử khí luyện không chi đạo đem đại trận chỉnh thể phân ly. Tiếp lấy ra vân các lão tổ đoạn văn ra tay, tận dụng mọi thứ giống như đem chính mình hành văn chi pháp trải rộng trong đó. Cuối cùng chính là chụp hổ hai vị chân ý, giương phần mình nâng đao cầm kiếm, bắt đầu lấy nhất là cương mãnh không gian băng liệt chi pháp tán dã đại trận sau cùng phòng ngự. Tại sáu người hợp lực phía dưới, nguyên bản dự tính có thể muốn tốn đã vài ngày thời gian khả năng phá bỡ Tô gia đại trận, cuối cùng chỉ dùng đi ngắn ngủi ba canh giờ, liền hoàn toàn sụp đổ mà đi. Phốc, làm lại trận sụp đổ, bị áp chế phong tồn ở trong đó gió tanh huyết sát chi tướng liền cũng phóng lên tận trời. Gặp tình hình này, trên trời một đám tây bắc chân ý tu sĩ liền cũng đều không khỏi nhíu mày, sau đó nhao nhao giơ tay đem mảnh này thể lượng kinh người hết dắt chi khí nghiền nát tại phương này tiên địa ở giữa. Lúc này lại nhìn kia phía dưới bốn mạch linh quang chi địa, liền đã là một mảnh tử ý đầy mù, âm khí âm vũ cảnh tượng. Tây Bác chúng tu nhìn nhau, cũng là ở thời điểm này mới hiểu được Dương Linh Thanh trong miệng lời nói huyết tế đồng động, tàn sát phàm nhân sự tình, cũng không phải là giả dối không có thật. Dương thị nói cha ra, cái kia chính là thật đã biết được kia Tô đỉnh thương sợ tác sở vi. Ý niệm tới đây, bọn hắn trong tim không khỏi cũng sinh ra mấy phần tổn thức chi ý không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi 3 năm không đến thời gian. Thầy Bát Chi Địa Liên có thể liên tiếp xuất hiện hai phe đỉnh tiêm thế lực hủy diệt. Hơn nữa bất luận là Đông Hoang quân triều, vẫn là Tô gia, tại quá khứ Tây Bát Chi Địa trong lịch sử, vậy cũng là từng có một đoạn huy hoàng lịch sử. Hai nhà này tại bây giờ thời gian này tiếp điểm bên trên lần lượt hủy diệt, chính là càng làm cho Dương Thị khởi thế có một phần trong coi u minh tiên định cảm giác. A, lớn mật tập nhân. Vậy mà tự tiện xông vào ta Tô gia đột địa. Đang lúc chúng tu hạ xuống thân hình, tiếp cận bốn mạch linh quáng thời điểm, liền nghe được một đạo khảng khản tiếng gào hét, từ một chỗ to lớn đường hầm dưới đáy truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên gầy như queủi, hai mắt đều mất, hình dáng tướng mạo điên cuồng lao tu u hồn từ đó hiện thân mà ra. Cái này, đây là kia Tô Hoa Viêm an hồn, hắn vậy mà còn chưa chết đấu. Hứng Tiên môn lão tổ nhìn thấy người này, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nghe được hắn kêu ra cái này, lão tổ thuộc danh, còn lại Tây Bắc chân ý liền cũng hiểu biết người này thân phận. Đi qua Tô Hà hai nhà còn tại liên hợp thời kỳ, cái này Tô Hoa Viêm chính là tọa trấn Tô gia hai vị chân ý một chồng. Về sau hai nhà quyết định rời đi Tây Bắc, đặt chân trung bộ, hắn cũng là xuất lực rất nhiều. Chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới Khi tiếng báo trung bộ không lâu sau, Tô Hà hai nhà liền bởi vì cái linh quang trí báo náo động lên món kia chuyện ác. Cuối cùng trung bộ đại tông đánh tới, Hà gia hai tên chân ý toàn bộ vào bình, Tô gia vẫn lạc một người trọng thương một người, cái kia cuối cùng nhặt về một cái mạng chân ý tu sĩ, chính là Tô Hoa Viêm. Cũng chính là dựa vào vị này chân ý tồn tại, Tô gia khả năng từ thế lực khác trong tay, đoạt lại nguyên bản linh quang tập điểm. Mà trái lại đã mất đi tất cả chân ý chiến lực Hà gia, liên đành phải trôi dạt khắp nơi, cuối cùng đi vào trục hộ quốc để cố giữ được huyết mạch không ngừng. Bất quá, vị này Tô gia đời trước lão tổ tông, cũng đã xem như đạt trở thành tô đỉnh thường chứng trên đường một phần trợ lực mới đúng. Việc này tại Tây Bắc chân ý trong vòng luẩn quẩn cũng không phải bí mật gì, chúng người cũng đã ngầm thừa nhận Tô Hoa Viêm hình thần câu diện sự thật. Chỉ là không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, hắn oan hồn lại còn là chiếm cứ tại cái này Tô gia linh quang chi địa không tặn đi hết. Nay ta vật do nó sinh tiền chấp niệm biến thành, các vị đạo hữu, hôm nay liền do chúng ta một đạo, là Hoa Viêm tiền bối tiến đưa a. Trút hổ quốc sư Hoắc Nguyên tiến lên một bước, nói xong liền trực tiếp rút đao mà lên. Còn lại một đám chân ý nghe vậy liền cũng nhao nhao gật đầu, riêng phần mình ngừng tụ lại linh quang thuật pháp. Ha ha ha. Liên điểm này nông cạn đạo hạnh, cũng dám đến ta tô ra làm càn. Thật sự là buồn cười. Tô hoa viêm hoan hồn ở trong núi gào khét, sau đó chính là hướng bầu trời bay dết mà đến. Nhưng ở hơn 10 vị chân ý tu sĩ cộng đồng ra tay phía dưới, hán bố này hoan hồn thậm chí liền nửa hơi thời gian đều chưa từng trèo trống, liền từ giới này bị gạt bỏ mà đi. Tiên bối, đi tốt. Ứng tiên môn láo tổ tiến lên, cùng còn lại tu sĩ cùng một chỗ, hướng vị này đi qua tây bắc chân ý đại năng làm sao cùng hành lễ. Đến tận đây, bất luận kia tu đỉnh thương ngày sau có hay không còn có thể trở về Tây Bắc chi địa, bốn mạch linh quang tô ra, liền đều đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Chương 190, di tài chia lại chương 190, di tài chia lại Tô gia đại trận sụp đổ, Tô Hoa Viên Van hồn bị diệt, tiếp xuống liền lên chúng tu thích nghe ngóng chờ cắt di tài câu. Việc này tự Dương thị dẫn đầu mà đến, đến lúc này, tự nhiên cũng nên từ bọn hắn tới làm cái này chia lại chủ vị. Chân ám tiền bối, lần này đường xá xá xôi, rất lạ bất bại, ngươi lại nhìn xem tại cái này bốn mạch linh quang chi địa, nhưng có cái gì bất trong lòng. Đối mặt một đám chân ý tu sĩ, Dương Linh Thanh cũng là tuyệt không luống cuống. Dù sao trước đây tại Dương thị thánh điện, nàng đã từng gặp qua Đông Phương tông cả cùng bành thao dạng này trung bộ đỉnh tiêm trấn ý, cùng hai vị này so sánh, trước mắt những này tây bắt chân ý cảm giác gáp mạch vẫn là kém không ít. Nghe được Dương Linh Thanh tra hỏi, Trần Dương liền cũng thuần thục phối hợp nói, Dương gia chủ khách khí, cùng Dương thị tử đệ năm đó cứu trợ tri ân so sánh, lần này Trần Mộ đến đây đi sự tình, thực sự không đáng giá nhắc tới. Thương nói, vô công bất tụ động, kia do tiên lại so tình cảm cũng không tính là trả hết nợ, liền lại càng không nên lại đòi hỏi cái khác. Trần Dương một phen từ chối nhã nhặn về sau, Dương Linh Thanh Liễn cũng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía ba nhà khác chân ý tu sĩ. Chư vị tiền bối, lần này phá trận, ba nhà đều có trợ lực chi công mang theo. Nếu là tại cái này Tô gia chi địa có gì sợ cầu chi bận, liền có thể cùng trực tiếp cùng Linh Thanh nói rõ, không cần phải khách khí." Dương Linh Thanh chậm rãi nói. Tại nàng sau khi nói xong, ba nhà chân ý tu sĩ liền đều là hơi chút suy nghĩ. "Dương gia chủ, ta đồng lai tông tu tự khí chi đạo, đi qua từng nghe nói, Tô gia có một chỗ sản xuất tự khí huyền tinh đặc thù quán mạch." Cái kia Đông Lai tông chân ý tiến lên phía trước nói, "Này linh vật đối với môn hạ đệ tử của ta tu hành cực kỳ hữu ích, cũng có thể thông qua tự khí chi pháp ẩn dưỡng ra đặc biệt khí tượng, không biết có thể hay không cầu lấy một phen." Tất nhiên là có thể, ta Dương thị đối với cái này vật cũng không cố ý hướng. Nói, nàng liền lại nhìn về phía cái khác hai nhà ba tên trấn ý, hỏi, "Không biết ba vị tiền bối, có thể đối cái này tự khí huyền tinh phân phối có ý khác không?" "Không có." Liên theo Dương gia chủ nói xử lý, Trương Cầu hai phen ý kiến về sau, tự khí huyền tinh thuộc về liền coi như là quyết định xong tới. Tại Đông Lai tông về sau, Chúc hộ Vương Triều Quốc sư Hoắc Nguyên cũng là tiến lên, nói ra chính mình Vương Triều sở cầu chi vật. Trước đây tại Đông Hoang Thai Họa Bình Định về sau, chúc hộ Vương Triều đã hoàn thành long mạch tái tạo, cũng chiếm đoạt đi qua Tam hoàng tử lãnh thổ. Bây giờ toàn bộ một phen liền lên thật tốt tràn đầy một phen quốc cố, độ tốc một chút đi qua những năm kia tổn hao. Cho nên tại trải qua sau khi tự định giá, Hoắc Nguyên chính là đưa ra mong muốn chiến lại Tô gia còn sót lại tài nguyên ý nghĩ. Trần Dương đang nghe ý nghĩ của hắn về sau, chính là không để lại dấu vết cùng Dương Linh thanh truyền một cái ý niệm trong đầu. Cái sau lập tức ngầm hiểu, cùng Hoắc Nguyên trả lời, việc này cũng là không sao. Trì bất quá Dương Linh Thanh lời nói hơi ngừng lại, chính là gọi Hoắc Nguyên cùng Cổ Hoài Nhân Tâm Tư ngừng lại, theo bản năng liền cho rằng, Dương Thị muốn đưa ra điều kiện gì? Dạng này chuyển hướng tại cái khác đứng ngoài quan sát chân ý nghe tới, cũng là biểu thị Dương Thị muốn cùng Trục Hổ Vương Triều làm chút trao đổi. Nhưng mà Dương Linh Thanh lời kế tiếp, lại là để bọn hắn thần sắc đều là sửng sở, tiếp theo liền đối với vị này Dương Thị gia chủ làm việc diễn xuất có cao hơn đánh giá. Liên Linh Thanh biết, kia Tô gia lão tổ Tô đỉnh thường đã phá cảnh chân ý trung kỳ tiến đến trung bộ chí địa, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy phá cảnh đến chân ý trung kỳ, nghĩ đến không chỉ là hiến tế đồng tộc, còn có thể hao hết Tô gia nhiều năm qua góp nhặt, mặc dù có còn lại, cũng biết tùy thân mang đi. Dương Linh Thanh phân tích nói, nếu như là như vậy, kia trục hổ lần này cầu tài, chỉ sợ là khó có cái gì thu hoạch quá lớn. Không bằng dạng này, việc này tạm định như thế, chờ sau đó hai vị tiến đến tìm kiếm một phen. Như Tô gia bên trong còn có đầy đủ còn thừa của cải, liền có thể toàn bộ lấy đi, nếu là thu hoạch giải đáp Dương Thị ngày sau liền có thể từ bốn mạch linh quán sản xuất ra chục hộ bộ tộc. Lời vừa nói ra, Hoắc Nguyên cùng cổ hỏi nhân liền đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, vị này Dương Thị gia chủ đúng là như vậy là chục hộ lợi ích mà lo lắng, thậm chí còn trực tiếp làm ra ngày sau bộ tộc hứa hẹn. Cảm niệm Dương gia chủ dày rộng, phần nhân tình này, ta đại bệ hạ cùng trong triều bất tính, nhận hạ. Đối phương đem nói được cái này phần bên trên, kia Hoắc Nguyên tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện nhận phần nhân tình này, loại này có ích vô hại chuyện, chúc hộ căn bản không có lý do cự tuyệt. Hai nhà nói rõ sợ cầu bề sau, chính là đến phiên kia dạ Vân các lão tổ luận bàn, đang cùng theo Hoắc Nguyên đám người đi tới nơi đây trước đó, hắn căn bản không có nghĩ qua, chính mình còn có thể có cái này chiến lại Tô gia gì tại cơ hội. Đối mặt phần này niềm vui ngoài ý muốn, Đoạn Vân trong lòng tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng xem như một tông lão tổ, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có chính mình cân nhắc cùng suy nghĩ. Đoạn Vân rất rõ ràng, so với từ đầu đến cuối cùng Dương thị đứng tại cùng một trận chiến tuyến Đông Lai tông cùng chúc hộ vân triều, chính mình đại biểu xuất Vân các làm ra phần này tạm thời đứng bên cạnh, nhưng thật ra là một cái tương đối lúng túng sinh thái vị. Vấn luận từ Dương thị vẫn là người ngoài góc độ xem ra, chính mình cũng là một cái mượn gió bẻ mang ăn ý người. Một khi ngồi bước cái này một thân phận, kia trên thực tế đối với xuất văn các đến tiếp sau tại Tây Bắc phát triển, cùng cùng Dương thị quan hệ gắn bó, đều là cực kỳ bất lợi. Đông Lai tông cùng chụp hộ Vương Triều có thể trực tiếp há miệng hướng Dương thị đòi hỏi sở cấu chi bận, nhưng hắn đại biểu xuất văn cát thì tuyệt đối không thể. Cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này sau, đối mặt Dương Linh Thanh nhìn về phía ánh mắt của mình, vị này gia vân các lão tổ chính là nói thẳng, Dương gia chủ Giả Suất Vân các lần này cũng không sợ cầu chi bận, chỉ chờ Dương Thị cùng Đông Lai Tông, chúc hộ Vương Triều triệt lại hoàn tất, lại chọn lựa chút còn thừa chi vật liến có thể. Nghe được hắn cái này trả lời chắc chắn, Dương Linh Thanh trên mặt chính là lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. A, Đoan Tiên Bùi có thể xác định, Suất Vân các coi là thật không cầu gì khác. Coi là thật. Ừm. Như vậy quyết nghị cũng không phải không thể, nhưng liền sợ cuối cùng không thừa nổi cái gì. Dương Linh Thanh nói tiếp, chính như Linh Thanh lúc trước lời nói, ta Dương Thị bất quá là nhận mấy phần tức giận bận, vừa mới được khởi thế cơ hội, tại đây Bắc căn cơ vẫn là quá mức nâng cấp. Cố minh nhân chính là như thế, ta Dương thị khẩu bị cũng là tương đối lớn. Đừng nói là cả một cái tô gia, chính là lại đến hai ba cái, đó cũng là càng nhiều càng tốt. Hôm nay, nếu là tô gia di tài, vị ta Dương thị nên được tận đến, cái gì cũng chưa từng lưu lại, đoàn tiền bối thế, nhưng là có thể tiếp nhận. Nàng lời nói này nói đến 10 phần ngay thẳng, hiển nhiên không chỉ là đang nói cho đoạn Vân một người, vẫn là đang nói tại ở đây cái khác tây bắt chân ý tu sĩ nghe. Cũng là từ câu nói này bắt đầu, ở đây một đám chân ý cao tu vừa mới mơ hồ ý thức được vị này Dương thị gia chủ tổ lợi hại. Chỉ là đang nhìn dường như tùy ý răm ba câu ở giữa. Liên đem Lặng Yên không tiếng động cho ngày sau Dương thị tại Tây Bắc làm việc chi pháp định rồi điệu, như thế tâm tính thủ đoạn, sát thực làm cho người nghĩ chi sinh ra sợ hãi. Mà xem như trận này đối thủ hi một phương khác, vị này Suất Vân các lão tổ cũng là mười phần lão đạo. Đó là đương nhiên là tốt hơn. Tại Dương Linh Thanh nói xong về sau, hắn cơ hồ là không hề do dự hồi đáp, chân đạo hữu trước đây từng nói, Dương thị với hắn có thể cứu trợ chi ân, ta Suất Vân các sao lại không phải như thế. Ngày đó nếu là chưa từng có Long Quân cứu viện, Suất Vân các trong ngoài tu sĩ đệ tử đều nên bị kia phát điên nút chỉ diệu tạn sát hầu như không còn, diệt môn tuyệt học. Đoàn Mỗ lần này ra mặt, liền làm là bồi thường ngày đó Dương Thị Ân Đình. Đến mức Tô gia những cái kia di tài, liền hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao bận. Chương 191, Tần Gốc Đào đi chương 191, Tần Gốc Đào đi đoạn văn lần này trả lời chắc chắn, có thể nói là giọt nước không lọt. Đã không có quá tận lực lấy lòng Dương Thị, cũng sẽ xuất văn các lập trường rõ ràng biểu đạt đi ra. Đây chính là gọi sau người cái khác mấy tên Tây Bắc trấn ý, lại một lần ở trong lòng thầm mắng một tiếng la hổ ly. Có hắn phần này tỏ thái độ, kia xuất văn các mà có thể tại việc này về sau Tại tương lai Tây Bắc mới cách cục bên trong, vương vảng xếp tại Đông Lai Tông cùng trục hổ vương triều về sau vị trí. Bất quá, hắn sau cùng trong câu nói kia vẫn là cất giấu mấy phần chính mình tiểu tâm tư ở trong đó. Người bên ngoài bất luận, chỉ nói Lây Dương Linh thanh đầu não, khẳng định là sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện chui chỗ trống. Thế là tại đoạn văn sau khi nói xong, nàng liền chỉ là cười lắc đầu, nói rằng, đoàn tiền bối lời ấy không sai, bất quá một mã thì một mã, lần này ta Dương thị chưa từng cùng xuất văn các trước đó liên lạc, mà nhưng ngươi vẫn như cũ cung cấp trợ lực, chính là lẽ gian nên nên đến cái này Tô gia gì tại. Như vậy đi, liền cùng trục hầu như thế, nếu là cuối cùng cái gì đều không có còn lại, ta Dương thị liền cũng từ ngày sau bốn mạch linh quán sản xuất bên trong cho xuất văn các làm ra đèn mù. Lời này chính là cơ hội tương đương ở ngoài sáng bảy ra đồn văn, mong muốn trả hết nợ ngày đó cứu cấp chi ân, chỉ là điểm này tỏ thái độ xếp hàng kết làm, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đối với cái này, Đoạn Vân cũng là trong lòng hiểu rõ, lập tức liền cũng không còn soán suất việc này, chỉ nói, mặc cho Dương gia chủ an bài. Tứ phương thế lực thương nghị xong tô ra gì tài chế lại chi pháp, liền lần lượt tiến vào bốn mạch linh quán bên trong. Trần Dương tự mình tuần tra một phen qua đi chính là xác nhận cái này, bốn phía linh quang hoạch tâm vẫn còn tổn đại. Tô đỉnh chương tại trước khi đi, hẳn là đem Tô ra đi qua góp nhặt các loại của cải toàn bộ chuyển không, thậm chí còn đối bốn mạch linh quang hoạch tâm bộ phận đều tiến hành cực đại trình độ tiêu hao. Bất quá tổn hao như vậy cũng không phải là không thể khôi phục, tại Trần Dương bây giờ cường đại tụ linh chi lực hạng, nhiều nhất thời gian 5 năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tại chưa từng bước vào ngộ đạo cảnh giới trước đó, Trần Dương tụ linh chi năng liền đã đạt đến có thể đem thiên địa linh khí hóa lòng trình độ. Mà tại công thành chân ý về sau, hắn bây giờ tụ linh chi năng chính là lại lần nữa hoàn thành một lớn bước qua trực tiếp đạt đến ngưng khí là thật cấp độ. Tựa như dương linh dược trước đây trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong tiến vào linh khí kết tinh chi địa đồng dạng, trấn dương bây giờ cũng là có thể đem phiêu đãng tại linh khí trong tiến địa, trực tiếp ngưng tụ thành là thể rắn thái độ. Dạng này tiên địa linh khí, chẳng những trạng thái càng thêm ổn định, độ tinh khiết cao hơn, hơn nữa cũng càng thuận tiện vận chuyển cùng tùy thân mang theo. Về sau dương thị tu sĩ ra ngoài, chỉ cần mang theo đủ nhiều linh khí kết tinh, kia cho dù là tới linh khí thiếu tốn chi địa, cũng có thể tiến hành ổn định tu luyện cùng điều tức. Trừ cái đó ra, trấn dương cái khác thần thông chỉ năng cũng đều tại phá cảnh chân ý về sau được đến các biệt trình độ tăng lên, nhưng khoảng cách lần tiếp theo chất biến dường như còn kém một quãng cách. Bất quá, muốn nói lần này chứng đạo chân ý công thành sau thu hoạch lớn nhất, vẫn là phải tính Trần Dương tại việc này về sau lấy được một môn hoàn toàn mới thần thông chi lực. Đạo này thần thông tại hắn tấn thăng chân ý thời điểm, liền cùng cái kia quá khứ tụ linh chi năng đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn thậm chí đều không cần làm bất kỳ học tập cùng tu luyện, liền có thể tự nhiên tiến hành thi triển. Phương pháp này vẫn như cũng không phải trực tiếp dùng để đối địch chính diện sát phạt chi thuật, không phải Trần Dương tại vừa rồi phá trận thời điểm liền sẽ lấy ra thử tay nghề. Bất quá chỉ từ hiệu quả đi lên nói, phần này thần thông tuyệt đối mới có thể được tính là là tương đối hữu dụng. Chân Dương căn cứ nó cụ thể hữu dụng, vì đó định danh là Thông Vũ. Tên như ý nghĩa, này hạng thần thông xem xét liền biết, là có cấp tính thông vũ chi ý ở trong đó. Tại Thông Vũ thần thông ảnh nửa dưới, chân Dương mà có thể đem chính mình bản tôn, cùng từng cái phân thân thạch thể bên trong động tiên không gian tiến hành đa thông kết nối. Ngoại trừ sinh linh bên ngoài vật phẩm cùng thiên địa linh nguyên, đều có thể tại những này động tiên bên trong tiến hành truyền lại cùng lẫn nhau. Đây chính là giải quyết trước đây tìm đạo cảnh giới lúc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Do ngày sau Dương thị tu sĩ ra ngoài làm việc lên cảng thêm tiện lợi, mà mượn từ môn này thần thông chí năng, tăng thêm bản thân mình đã nắm giữ một bộ phận không gian đạo pháp chi lực, Trần Dương chính là có hy vọng đem bản tôn cùng tất cả phân thân độc tiên, đều chế tạo trở thành một cái một mạch tuần hoàn chỉnh thể. Tại lẫn nhau độc lập, nắm giữ như Tử Vân Sơn 72 động tiên như vậy đều có huyền cơ đồng thời, cũng có thể lợi dụng thông ngũ thần thông, hoàn thành các loại kỳ diệu khí tượng chuyển hóa. Có cần lúc, còn có thể đem tất cả động tiên sâu chui ghép lại cùng một chỗ, đạt tới không gian cùng hưởng hiệu quả. Tuy nói lấy chẩn dương trước mắt phân thân số lượng cũng chỉ có 6 cái, cùng cái này từ Vân Sơn kia 72 tòa số lượng còn trên lệnh rất xa. Nhưng chỉ cần hắn tiên đạo tu vi không ngừng tăng lên, ngày sau đạt tới dạng này thể lượng, thậm chí siêu việt, chính là ở trong tầm tay. Sau một cái giờ, Đông Lai tông cùng chục hộ vương triệu 4 tên chân ý tu sĩ, liền đều là từ bốn mạch linh quáng chỗ sâu quay trở về ngoại giới. Đông Lai tông được như nguyện tìm được chỗ kia tử vân linh tinh chỗ. Chỉ có điều đầu này đặc thủ khoáng mạch cùng bốn mạch linh quáng thông thẳng với. Nếu là cưỡng ép chặt đứt gỡ xuống, chính là sẽ khiến cho bên trong tử khí chi lực cấp tốc trôi qua mất đi linh tính lấy hai người trước mắt chân ý cảnh tu vi, còn không cách nào làm được đem nó hoàn mỹ tách rời, chỉ có thể tạm thời đặt ở nơi đây, chờ ngày sau có biện pháp lại đến tiến hành một chuyện. Đây chính là Tô đỉnh thương trước khi rời đi, chưa từng đem đầu này quán mạch cũng cùng nhau mang đi nguyên nhân. Bốn mạch linh quáng xem như Tây Bắc chi địa dự dụng ra một đạo phúc vận thâm hậu chi địa. Ngoại trừ bốn phía linh quáng hoạch tâm bên ngoài, dưới mặt đất căn mạch hệ thống cũng là vô cùng phức lộ. Nếu là không xuất hiện những cái kia ngoại ý bốn, liền cái này một tòa tiềm lực vô hạn linh quáng, liền đủ để cho Tô gia lại kéo dài tụ tập mấy trăm năm lâu. Mặc dù Tô đỉnh thương lúc ấy đã đột phá đến chân ý chu kỳ, nhưng lấy không gian của hắn đạo pháp chi năng, cũng là không có năng lực đem khổng lồ như thế bốn mạch linh quang nổ tận gốc. Cho nên liền cũng đành phải đem tất cả có thể sản xuất linh quang mang đi, lưu lại như thế một tòa bị nghiêm trọng tiêu hao cục diện rồi giấm. Liên bốn mạch linh quang tình huống trước mắt, nếu là không có Trần Dương loại tổn tại này, những nhà khác Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực cho dù tiếp thụ bốn mạch linh quang, mong muốn khôi phục sản xuất vận hành, không có mấy chục năm cơ vu, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Đồng thời, tại cái này vừa chờ đợi quá trình bên trong, còn phải không ngừng lấy người vi thủ đoạn đối với nó tiến hành ôn dưỡng cũ đầu nhập các loại linh tài chế tạo khí tượng, trong đó nhân lực vật lực tiêu hao, càng là một cái tiên văn sổ tự. Chúng hổ tìm kiếm kết quả là cùng Dương Linh Thanh nghĩ đến như thế, thu hoạch giải giác. Tô đỉnh thương đã quyết ý đi hướng trung bộ đi báo thủ sự tình, vậy dĩ nhiên liền không khả năng đem dư thừa của cải lưu tại tộc địa bên trong. Để xuống trước đây Dương Linh Thanh làm ra hứa hẹn, đợi ngày sau Dương thị khôi phục bốn mạch linh quáng sản xuất vận hành, bọn hắn chính là cùng xuất văn các như thế, có thể từ đó được đến nguồn có đề bù. Xác định xong bốn mạch linh quáng tình muốn về sau, tại tây bắc một đám chân ý nghĩ đến, Dương thị liền nên phái người đến chỗ này trực tiếp quan bốn mạch linh quáng. Nhưng khi Trần Dương thân hình hướng về phía trước từ từ bay ra, đi vào bốn mạch linh quáng trên không, bắt đầu thôi động không gian đạo pháp thời điểm, trong mắt bọn họ chính là xuất hiện mấy phần kinh ngạc chi sắc. Hắn mong muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phải dùng không gian chi lực cắt chém linh quáng? Đây chính là tối kỵ a, cắt chém về sau, cái này bốn mạch linh quáng bên trong linh tính chính là 10 không còn một a. Trần đạo hữu từ trung bộ tới, ta nghĩ, hắn hẳn là không phải không biết loại chuyện này. Đó mới là lạ, biết rõ như thế đi chuyện không thể làm, kia Trần đạo hữu như thế làm việc là vì sao? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem cái này cả tòa linh quăng cho tận gốc dọn đi? Sao lại có thể như thế đây, trừ phi là trung bộ đỉnh tiêm chân y đến. Không phải như thế nào mà một tòa thể lượng to lớn như thế có thể di động không gian. Trước đây Dương thị xa rời thời điểm, Đông Vương tông hẳn chính là thi triển biệt diệu đạo pháp, đem hai nơi Dương thị tổ địa toàn bộ đem đến Dương thị thánh địa bên trong. Tại Tây Bắc chúng tu nghĩ đến, cũng chỉ có hắn cái kia cấp bậc tu sĩ, phương mới có thể đem cái này nguyên một tòa bốn mạch linh quăng toàn bộ chở đi. Trước mắt vị này tự xưng tên là Trần Ám trung bộ tu sĩ. Mặc dù không gian đạo pháp tạo nghệ cũng rất cao, nhưng rõ ràng là chưa từng đạt tới Đông Phương tông càn cái kia tiêu chuẩn. Két. Két. Người anh, nhưng ngay tại mấy người lấy thần niệm truyền thanh thời điểm, liền bắt đầu cảm nhận được dưới thân bốn mạch linh quăng bắt đầu kích chấn. Làm Trần Dương đem trong lòng bàn tay pháp quang bắn ra mà xuống, bọn này tây bắt chân ý chính là trơ mắt nhìn cái kia khủng lộ bốn mạch linh quăng, vậy mà bắt đầu bị một tức một tức trui ra mặt đất. Lúc này, chúng tôi chính là giật mình, Trần Dương đúng là thật dự định đem bốn mạch linh quăng nổ tận gốc. Chỉ một thoáng, trên mặt bọn họ liền đều là thần sắc đại biến, trong đó chấn kinh cùng ngạc nhiên chi ý đã không thể ức chế. Xách quả thật có chút cho a. Mong muốn cứ như vậy sờ sờ rút ra, vẫn lạ quá tốn thời gian phí sức. Chân Dương trong tâm niệm, chính là đình chỉ trong tay thuật pháp, phía dưới bốn mạch linh quang chấn động cũng theo đó đình chỉ. Gặp tình hình này, những cái này Tây Bắc chân ý liền cũng là cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chân Dương chỉ là đơn thuần làm một phen nếm thử mà thôi. Bây giờ đình chỉ hành pháp, liền coi như là biết khó mà lui. Ừm, đã rút ra quả thật có chút phiền toái, vậy thì liền mạnh đất này cùng một chỗ đào đi thôi. Chân Dương trong lòng âm thầm nhất tới một tiếng, lập tức chươn tay lấy bạn tỉnh rắc chân chi pháp hiện hóa ra một cái thải quang chói mắt hộp độ pháp bảo. Triệu này quang mang hấp dẫn, chúng tu liền cũng nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Mà liên tại bọn hắn đem ánh mắt tập trung tại Trần Dương trên thân thời điểm, phía dưới bốn mạch linh quáng vị trí không gian, chính là đột nhiên truyền đến một tiếng đứt gãy vang. Ngay tại lúc đó, từ Trần Dương trong miệng nói khẽ ra thông cú hai chữ, cũng bay vào chúng tu trong hai. "Ông, đang." Sau một khắc, đều chưa từng trở những này Tây Bắc chân ý tu sĩ có phản ứng, kia đối tiếp nhau tại Tây Bắc chi địa ngàn năm lâu bốn mạch linh quáng, chính là tính cả xung quanh núi non sông ngòi, đụn cắt đất đá, toàn bộ tan biến tại vô hình. Lúc này lại mắt túi xuống mà xuống, đập vào mắt chỗ Liên chỉ còn lại có một phương một mảnh đất điện, liền thân niệm đều rất khó đụng đáy vực sâu chi địa. Chương 192, Tây Bác Dương Thị, đến đây bái sơn chương 192, Tây Bác Dương Thị, đến đây bái sơn cùng một thời gian, Trần Dương Thạch thân động thiên bên trong. Kia mấy cái nhân duyên nhập đạo tụ khí tiểu yêu cảm nhận được thiên địa lại động, đều là chấn động trong lòng. Chờ bọn hắn đi vào sào huyệt bên ngoài, liền nhìn thấy kia rắc rối khó gỡ to lớn hoán mạnh, từ thiên cung đỉnh chót buông xuống, tựa như đôi vơi phía dưới đại điểu dương nghênh múa đuốt. Những ngày tiểu yêu vốn là linh trí không nhiều, trông thấy làm cảnh tượng như vậy càng là kinh dị và vặn. Ngông ngông lục, gì gì kia, tại y sợ hãi điều kiện, mấy cái tiểu yêu đều là thét lên vài tiếng, sau đó hướng phía một chỗ ven hồ thủy phủ thì đến. Thần võ vừa mới từ dưới nước dọ ra thân hình, liền nhìn thấy cái này mấy cái tiểu yêu đầy mặt hoảng sợ hướng hắn chạy tới. Không cần kinh hoàng, đây là tiên tôn hành pháp. Đang khi nói chuyện, hắn chính là gọi động một hồi mạo xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây phác quang, đem cái này mấy cái tiểu yêu trông nong trong đó. Tại thần võ đạo này thanh tâm thủy pháp che chở cho, nguyên bản ở vào kinh hoàng trạng thái tiểu yêu liền cũng đều chậm chậm bình tĩnh lại. Thần võ sau đó bay lên thân, lấy ra một mặt trợn lệ đem chân nguyên rót vào trong đó tiến hành cảm ứng. Sau một lát, trong mắt của hắn chính là lộ ra minh ngộ chi sắc, tiên tôn đây là đem mặt khác mấy vương động tiên bí địa ghép lại ở cùng nhau. Như thế xem ra, cái này quán mạch thể lượng cũng thực không nhỏ a, càng là liền cái này, nguyên một tòa thần lâm động thiên đều chứa không nổi. Trong lòng cảm thán một tiếng, thần võ chính là lại lần nữa ngự phong mà đi, tiến về các nơi hạch tâm trận pháp tiến hành kiểm tra, để phòng có trận pháp nhận lần này xung kích về sau xuất hiện cái tổn. Mà giờ khắc này động tiên bên ngoài, một đám tây bắt chân ý nhìn về phía Trần Dương ánh mắt đã là che kín vẻ kinh ngạc. Có thể đem nguyên một tòa bốn mạch linh quăng Tỉnh cả trung quanh tất cả tồn tại cùng nhau tiến hành dịch chuyển không gian, Trần Dương lần này trố biểu hiện ra thủ đoạn, quả thật là kinh động như gặp tiên nhân. Bây giờ đám người trong đầu đều là suy nghĩ xoay nhanh. Cái này cấp một không gian pháp bảo khác, đơn thuần thể lượng, liền tất nhiên là xuất từ động nguyên đại năng chi thủ. Có thể có được pháp bảo như thế, vị này bị Dương thị mời đến Tây Bắc Trung bộ tu sĩ, thân phận của hắn tuyệt đối không phải là tán tu đơn giản như vậy. Ý thức được điểm này, chúng tu chính là không hẹn mà cùng hướng đưa tay chấp lễ, cảm thán nói, hôm nay nhìn thấy như thế tiên pháp chí bảo, thực gọi là chúng ta vùng biên cương chi dân rất là rung động. Chân đạo Hưu thuật pháp biệt diệu, chúng ta kính nể không thôi." Trần Dương nghe vậy liền cũng trở về lên nói, "Các vị đạo hữu nói quá lời, muốn mời gia tôn này pháp bảo, liền ta Trần Am cái này mấy phần chút tình nguyện, vậy thật đúng là không đủ dùng." Nói, hắn liền quay đầu nhìn về phía Dương Linh Thanh, nói tiếp, "Có thể trưởng ngự như thế pháp bảo, còn phải muốn cảm tạ Dương gia chủ ra mặt, mới vừa nói phục vị đại nhân kia mượn bảo mà ra." Lời vừa nói ra, tây bắc một đám chân ý cao tu đều là sắc mặt hơi dừng lại. Lập tức nhìn về phía Dương Linh Thanh trong ánh mắt, liền càng là tràn ngập vẻ kính sợ. Chẳng lẽ bị này Dương gia chủ cũng không đơn giản? chỉ băng vào chúng ta thần nhiệm, xác thực nhìn không ra cái khác bánh quẹo, đúng là ngưng nguyên cảnh giới không giả. Việc này cũng khó mà nói, lấy Dương thị thực lực hôm nay, nếu là có tâm vị đó che lớp tu vi, bằng vào ta các loại đại hạ hạnh, tất nhiên là không nhìn ra. Đạo Hưu nói phải, theo ý ta, vị này Dương gia chủ khẳng định chưa từng hiện lộ tu vi thật sự, không phải liền cái này khu khu ngưng nguyên cảnh giới, như thế nào để ép được trong nhà hai vị thông linh cảnh giới kim bảng thiên kiêu đâu. Mấy người giữa lẫn nhau truyền niệm một tiếng, lập tức liền cũng chuyển hướng Dương Linh Thanh, cùng nàng cũng chấp qua thi lễ. Dương Linh Thanh cười nhẹ gật gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía Đông Lai tông hai vị chân ý tu sĩ, hai vị tiền bối, bốn mạch linh quáng đều đã thu nhập pháp bảo bên trong, Úy tông sợ cầu cái kia đạo tử khí huyền tinh quáng mạch, bây giờ cũng ở trong đó. Vừa mới chân ám tiền bối nói với ta, vật này tách rời cực kỳ rằng cứu, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến linh tính sói mòn. Theo linh thanh gấp nhìn, vật này liền tạm thời do ta Dương thị đảm bảo, chờ về tộc ta thánh địa về sau, liền sẽ liên lạc trung bộ Thợ thủ công đến đây, chờ đem đạo này quáng mạch hoàn chỉnh tách rời mà xuống, lại cáo tri quý tông đến đây xác nhận, như thế nào? Hai tên Đông Lai tông chân ý nghe vậy cũng là vui mừng. Đội vàng gật đầu đáp ứng được này. Chúng ta nghe theo Dương thị an bài. Nguyên bản nếu không có Dương thị ôm lấy việc này, lấy hai người bọn họ tu vi cũng khó có thể thi hành, cuối cùng còn phải là yêu cầu trợ ở trung bộ chủ gia giúp đỡ. Tuy nói chủ gia biết được việc này, khẳng định cũng biết phái người đến đây Tây Bắc. Nhưng lưỡng địa ở giữa dù sao cũng là cách xa nhau rất xa, lại bởi vì từ xưa tới nay, tại các loại tài nguyên tu luyện bên trên, Đông Lai tông đều dựa vào chủ gia Đông Phương thị cung cấp. Cho nên gặp loại chuyện này, bọn hắn vẫn là mong muốn chính mình tìm biện pháp giải quyết, tận khả năng đừng lại phiền phái chủ gia. Mà dưới mắt Dương thị đem chuyện này ôm sổ dưới, liền cũng tương đương là vì bọn hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Sau đó tại Trần Dương dẫn đầu dưới, ở đây những ngày chân ý tu sĩ đồng loạt ra tay, cho phía dưới tòa này to lớn cái hố làm phòng bế xử lý, để tránh có hậu tới cái khác phàm nhân cùng tu sĩ vô ý ngã vào trong đó mất mạng. Xử lý xong tòa này Tây Bắc lớn mộ, lần này Tô gia chi hành liền cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Tiếp xuống truyền nên là các phương chân ý theo thứ tự hướng Dương Linh thành báo lên danh huy, về sau cái này Tây Bắc Dương thị tên tuổi, liền coi như là quyết định. Hưởng tiên môn vị lão tổ kia tư lịch dài nhất, chính là xem như đại biểu tiến lên cùng Dương Linh Thanh biểu đạt ý nghĩ này. Nhưng khi Dương Linh Thanh ánh mắt tại đạo quang một đám chân ý về sau, lại là chậm rãi lắc đầu, ta biết tiền bối chi ý, nhưng dưới mắt Tây Bắc chín nhà đỉnh tiêm thế lực, dường như còn có một nhà chưa từng trình diện. Nghe được lời ấy, ở đây một đám Tây Bắc chân ý liền đều là trong lòng một mình, sau đó đem ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối đứng yên ở Dương Linh Thanh bên cạnh Tiết Thanh Loan trên thân. Quả nhiên như bọn hắn ngay từ đầu suy đoán đồng dạng, Dương thị lần này đem Tiết Thanh Loan phái ra, tất nhiên chính là có cái khác dụng ý tiết thanh loan quá khứ là Lã Lãng Nguyệt tông đệ tử, mà dưới mắt mục đích chính là kia Nguyệt vô tướng chưa từng đến đây Tô gia chi địa, Diêu Dương thị tiếp xuống động tĩnh, liền cũng vô cùng số động. Dưới mắt chính vào trời sáng khí trong thời điểm, không bằng chư vị tiền bối liền cùng Linh Thanh một đạo, đi thưởng một phen hạ Nguyệt chi cảnh a. Dương Linh Thanh làm ra mời, trong lời nói ý tứ đã truyền đạt hết sức rõ ràng. Đã Nguyệt vô tướng không muốn ra mặt, muốn làm rùa đen giúp đầu, Diêu Dương thị chính là muốn trực tiếp đến nhà cha hỏi. Tại nàng dứt lời về sau, tây bác mấy tên trấn ý nhìn nhau, liền cũng đều lần lượt đáp ứng phần này mời. Thế là cái này tập kết Tây Bắc đỉnh tiêm chiến lược đội ngũ, chính là trùng trùng điệp điệp hướng phía Lãng Nguyệt Tông xuất phát. Tại việc này phía trên, Dương Thị Nội bộ sớm đã có mưu đồ, cũng rất có phất tốc, chưa bao giờ muốn trực tiếp mượn nhờ thế lực Hắc Chân Ý Tu sĩ hướng Lãng Nguyệt Tông tạo áp lực. Cho nên tại ở gần Lãng Nguyệt Tông Sơn môn về sau, nàng liền để cho cái Hắc Chân Ý Tu sĩ dừng bước, chỉ gọi Trần Dương tùy hành tiến lên. Hoa Đạo Hữu, Dương Thị cùng Lãng Nguyệt thủ hận, ta là có chỗ nghe nói. Nhưng nghe nói, kia Trục Hổ Vương Triệu bên trong Câu Mệnh Sơn đã bị Phong Vân Dương linh vệ tiêu diệt, hai nhà này mối thù, nhưng còn có quay lại cơ hội. Tại Dương Linh Thanh thứ 3 người sau khi đi, hướng tiên môn vị lão tổ kia chính là hướng Hoắc Nguyên hỏi: "Xem như Tây Bắc truyền thừa lâu nhất một nhà tông môn, đã trải qua Đông Hoang tai họa, Tô gia diệt môn hai sự tình bấy sau, bây giờ lại đến Lãng Nguyệt tông sơn môn trước đó, vị này lão tổ nhớ tới tình cũ, liền cũng muốn nhìn một chút phải chăng còn có đường lui." Nhưng nhìn thấy Hoắc Nguyên chỉ là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, hắn chính là biết được đáp án, không khỏi vẻ mặt đạm đạm. Đều nói quan ngôi đến nốt ba đống lửa, bây giờ Đông Hoang Vương Triều cùng Tô gia đều đã bị diệt, dưới mắt cái này Dương thị thanh thứ 3 lựa, chính là muốn đốt tới Lãng Nguyệt tông chiến thân lại nhìn trước người ở xa, Dương Linh Thanh ba người liền đã đi tới Lãng Nguyệt Tông Sơn môn bên ngoài. Vượn nhờ trấn Dương không gian truyền âm chi pháp, Dương Linh Thanh cái kia đạo hàn ý sâm sâm lời nói, chính là tại Lãng Nguyệt Tông cả tòa sơn môn bên trong quanh quẩn mà lên. Tây Bắc Dương thị, gia chủ Dương Linh Thanh, mang theo trong tộc thiên kiêu, đến đây bái sơn. Chương 193, một chỉ phá nguyệt sát chương 193, một chỉ phá nguyệt sát đột đột, tại nàng dứt lời lúc, liền thấy hai thân hành từ Lãng Nguyệt Tông bên trong sơn môn chớp động mà ra. Hai người này đều là thông linh chân nhân tu vi, đối với Tiết Thanh Loan mà nói đều xem như người quân cữu một vị là năm đó mang theo một đám ngoại tông tu sĩ, tiến về Đạo Nguyên Sơn quy Trần Chân Nhân Đinh Hưu. Một vị khác thì là dẫn đầu Lãng Nguyệt Tông chúng tụ, tiến về Hoàng Hôn Cổ Đạo xem sao chân nhân xương thành thịnh. Hai vị này tại Tây Bắc chi địa, vậy cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng ở bây giờ tình huống như thế này hạ, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng thực lực địa vị, chính là có chút không đáng chú ý Trần Dương bây giờ thế, nhưng là hạng thật giá thật chân ý cao tu, chỉ là hai tên tông linh chân nhân. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là động động ngón tay liền có thể miễn chết sâu tiến mà thôi. Đối mặt dạng này một tôn đại năng Đinh Như cùng Sương Thành Thịnh giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nhưng bởi vì giữa song phương tu bị chiến lệnh, hai người cũng là không thể không gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thi Liên nói, "Chúng ta tiểu tu, xin ra mắt tiền bối, gặp qua Dương gia chủ, gặp qua Thanh Loan tiểu hữu." Dương Linh Thanh nghe tiếng thấp mắt thấy hướng hai người, cũng chưa từng làm bất kỳ đáp lễ, chỉ là hướng bên cạnh tiết Thanh Loan hỏi, "Ta ngược lại thật ra nghe nói, Lãng Nguyệt Tông bên trong cũng có Tam Đại Hộ Pháp, vì sao chỉ thấy hai người này hiện thân, còn có một người đi nơi nào?" Bẩm gia chủ. Còn có một vị thanh quang chân nhân, là tông chủ Nguyệt Vô Tướng người thân huynh đệ, đi qua bên ngoài du lịch thời điểm bị tương nặng, về sau liền một mực tại tông môn động thiên bên trong tĩnh dưỡng. Dạ Ngay a. Dương Linh thanh hiểu rõ nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía phía dưới hai người đi qua, khẽ một nói, nếu là ba người đều tới còn giống chút lời nói, bây giờ chỉ có hai người đi ra ngoài đồ lấy, xem ra là chúng ta gõ cửa âm thanh lượng còn chưa đủ lớn. Đinh Hưu cùng Sương Thành Thị ngay bệnh, sắc mặt chính là càng thêm nghiêm trọng, đang muốn há miệng giải thích thứ gì, cũng đã cảm thấy một đạo vô hình trọng áp từ thiên không hạ xuống. Không tốt. Nhanh vào trận. Hai người thấy thế nơi nào còn dám dừng lại lâu, lúc này liền là trui vào sau lưng tông môn trong đại trận. Lúc này ở ở ra một đám chân ý xem ra, chính là trong lúc này bộ tu sĩ trấn ám, lại tại thi triển chân ngôn chữ lục phương pháp. Đợi ngày khác đầu ngón tay linh quang ở không trung nhất định, một phương màu tím đen âm lôi lượn lờ chân ngôn chữ lục liền hiện hiện ra. Hoắc Nguyên bọn người đem thần niệm bắn ra mà đi, rất nhanh liền thấy rõ phía trên kia 13 chữ chân ngôn. Nhân quả tương báo, âm lôi sắc trọng, cấp cấp như luật lệ. Vẹn vẹn từ cái này đạo chân nói phía trên, liền đã là có thể nhìn ra hai nhà ở giữa tu hận chi sâu đã hoàn toàn tới khó mã hóa giải trình độ. Mà khi cái này đạo chân nói chữ lục rơi vào Lãng Nguyệt Tông phía trên đại trận lúc, cả tòa đại trận liền tại đột nhiên nhoáng một cái sau, bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Lãng Nguyệt Tông trên không chính là đột nhiên lôi vân dày đặc, cuồn cuộn sấm rền ở trong đó áp độ cuồn cuộn, tựa như tùy thời đều muốn rơi thẳng mà xuống đem nó nghiền nát. Cái đạo này đại trận, Dương Linh Thanh liền đã là có thể nhìn thấy, trong đó vẻ mặt kinh hoàng Lãng Nguyệt Tông tu sĩ cùng đệ tử. Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lấy nhà mình tông môn môn tại thương lan tây bất chi địa thực lực địa vị, vậy mà cũng sẽ có bị người đánh lên sơn môn một ngày. Nhìn xem đỉnh đầu lão đạo muốn ngã tông môn đại trận, cùng cái kia thiên khung phía trên kinh khủng lôi vân, có chút tu vi thấp tu sĩ, chính là trực tiếp bị dọa phải hồn phi phách tán, ngồi tại nguyên địa gào khóc lớn lên. Hoa, ngay lúc này, một đạo uy năng cực thịng nguyệt mang tự Lãng Nguyệt tông chỗ sâu bắn ra. Đạo này nguyệt mang đang bay lượn quá trình bên trong, dần dần ngưng thực biến hóa thành một đạo hình khuyên tròn cơ bộ dáng. Tại cấp tốc chuyển động ở giữa, quanh mình không gian đều là bị xé rách mà động, bắt đầu có không ổn định thái độ. Hào hào hung mãnh chiêu pháp, như ta nhớ kỹ không kém, phương pháp này hẳn là gọi là vô tướng chang tròn giết đi. Không sai. Đây chính là Kiêu Nguyệt Vô Tướng thành danh thuật pháp, liền như vậy uy năng, như lên đả độc đấu, chúng ta Tây Bắc tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hoắc Đạo Hữu cùng Đàm Đạo Hữu có thể cùng đánh một trận. Hai tên chân ý tu sĩ hé môi nói. Cái sau lời nói Hoắc Đạo Hữu cùng Đàm Đạo Hữu, chính là trúc hộ Vương Triều Cốc sư Hoắc Nguyên, cùng kia ứng tiên môn lão tổ Đàm Tiên Hằng. Hai người này bây giờ đều là chân ý tam trọng chi cảnh, là ở đây tu sĩ bên trong, có hy vọng nhất xung kích chân ý trung kỳ người. Mà sức chiến đấu của bọn họ, cũng tại quá khứ không ít chiến sự mà luận nói ở bên trong lấy được cái khác chân ý tu sĩ tán thành. Đàm Đạo Hữu, nếu là ngươi nên ứng đối ra sao chiêu này. Hoắc Nguyên nhìn xem kia xoay chuyển nguyệt mang quan, hướng Đàm Tiên hàng hỏi. Cái sau đem mắt nhìn xa, chính là có chút bất đắc dĩ lúc đầu, bây giờ ta đã dần dần ra đi, sớm đã không có lúc đầu lòng dạ. Như dùng cái này lúc nghị luận, chính là muốn tránh né mũi nhọn. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia đạo vô tướng trang tròn giết thuật pháp chính là xông ra Lãng Nguyệt tông đại trận, thẳng cấp hướng phía trên trời lôi bần mà đi. Ừm, sát lực cũng không tệ, Nguyệt vô tướng cũng không hổ là Tây Bắc chi địa uy tín lâu năm trấn ý, thực lực không kém, tại đạo pháp phía trên cũng là có có chút tài năng. Trần Dương cảm ứng đến cái này đạo thuật pháp ý lực, trong tim tán thưởng một tiếng, lập tức vươn một chỉ. Khóa chương soạn. Đối với người khác dưới góc nhìn, đây chính là hắn dẫn động trên trời âm lôi hẳn thế, cùng kia Nguyệt Vô Tướng sát chiêu đối ban mà đi. Màu tím đen lôi quang cùng trắng loán nguyệt mang ở trên không gap giữa. Theo sau chính là bộ phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Vang. Tiếng vang qua đi, phương này thiên địa đầu tiên là đột nhiên yên tĩnh, sau đó liền bị hai người đạp pháp trạng vào nhau, dẫn động không gian loạn lưu vấy cái long trời lở đất. Lần này Trần Dương cùng Nguyệt Vô Tướng đấu pháp lực phá hoại, đã so trước đánh hạc. Giả hai người cùng mạnh tiêu tiêu ở giữa đối chiến tạo thành ảnh hưởng không kém là bao nhiêu. Từng tòa che trời cự phòng biến mất không còn tăm hơi, từng đạo sâu không thấy đáy đại địa khe hở bị xé rách ra đến, cả tòa đại địa đều rất giống tại lúc này phát ra diễn dị. Chỉ là một chiêu này đối bên phía dưới, Lãng Nguyệt Tông chúng quanh một một khu vực lớn, chính là biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi chỉ tướng. Trần Dương vô ý mở rộng lần này đấu pháp ảnh hưởng, lập tức liền cùng âm thần phát lực, trực tiếp một chỉ đệm kia vô tướng chằng tròn giết theo diện. Cái này tại Hoắc Nguyên chờ một đám tây bắt trấn ý, Cố Nguyệt vô tướng bản nhân xem ra, chính là kia âm lôi phát quang dông nhiên tăng đột mã lên đem Chư Nguyệt mang thuật pháp tại chỗ nứt hết. Vâng vào như thế thuật pháp chi uy, Tây Bác chúng tu chính là đối Trần Dương thực tế chiến lực, có rõ ràng hơn cụ thể nhậm biết. Theo bọn hắn nghĩ uy năng quá lớn Nguyên Sát chi pháp, đang ở vị này trung bộ tu sĩ trước mặt, căn bản không tạo được bất cứ uy lực gì. Như thế biểu hiện, cũng là cùng bọn hắn trước đây đối Trần Dương thực lực phán đoán nâng cấp, hắn sát thực đã nắm giữ cùng chân ý trung kỳ tu sĩ so chiêu đối chọi vô liếng. Mà kia Lãng Nguyệt tông tông chủ Nguyệt vô tướng, cũng là tại đạo này thuật pháp tấn công về sau, tại ba người trước mặt hiện hóa thân hình. Đối mặt kẻ đến không thiện dương thị ba người, nguyệt vô tướng trên mặt cũng là một bộ âm trầm trí tướng. Hắn cũng là không có làm những cái kia vô vị lôi kéo, trực tiếp làm rõ nói, Dương gia chủ mời ra dạng này một vị cao tu, hẳn là, là vì nguyệt mộ cái này thượng nhân nổi mà đến. Ha ha, nguyệt tông chủ chớ có khẩn trương, ngươi hiểu lầm. Dương Linh Thanh lập tức khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ngươi cái mạng này ta Dương thị là muốn tới lấy, bất quá, hiện tại còn không phải lúc, ngươi còn có thể thoải mái tinh thần tu luyện một chút thời gian. Nàng sau đó nhìn về phía bên cạnh tiết thanh loan. Nói tiếp, Thanh Loan tại ta Dương thị tu có đạt thành, bây giờ đã vào tới Thông Linh chi cảnh, cùng là Tây Bắc Nguyệt pháp một mạch tiên điêu, ta hôm nay đưa nàng mang đến, chính là mong muốn cùng Nguyệt tông chủ chi nữ làm một phen luận đạo. Chương 194, Đạo tranh tử đấu chương 194, Đạo tranh tử đấu Nguyệt vương tướng nghe bảy ánh mắt hơi dị, hiển nhiên đối với Dương thị ý đồ đến có chút ngoài ý muốn. Hắn lập tức nhìn về phía Tiết Thanh Loan, trong ánh mắt chớp động ra vài phần âm lệ chi sắc. Năm đó đông tiến chiến trường, xem như can thiệp chiến sự một cái giá lớn, hắn đem đứa nhi của mình bị này bạn tu xem như con rơi. Nguyên Lai tưởng rằng rơi xuống trục hổ trong tay, Tiết Thanh Loan hẳn là không có bao nhiêu năm tháng tốt sống, liền nên hồn về hoàng viện. Nhưng ở Tây Phi An bài xuống, nàng lại là tiến vào Dương thị bên trong, trở thành tia Dương linh duệ bạn tu thị nữ. Tại năm đó lúc kia, dạng này nho nhỏ biến động, cũng không có gây nên Lãng Nguyệt Tông cao tầng chú ý dù sao, vào lúc đó Tây Bắc các cục bên trong, Dương thị vẫn chỉ là trục hổ Vương triều thống trị phía dưới một quân cờ. Tại Nguyệt Vũ tướng bọn người xem ra, Tiết Thanh Loan tiến vào Dương thị, nhiều nhất cũng chỉ là làm cái tay chân mà thôi, không có gì tiền đồ có thể nói. Nhưng mà thế sự khó liệu, chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, cá kia đã tưởng bị nàng coi là có cũng được mà không có cũng không sao tông môn con rơi đứa tu, đã ngồi lên dương thị quật khởi đại thế, thành tựu thật thiên yêu chi danh lại về cửu địa. Mà lúc này đây, thân phận địa vị của nàng cùng đi qua liền cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại không phải cái kia mình có thể tùy ý nắm, một lời đoạn sinh tử khổ nhỏ yếu tu. Tại Nguyệt Vũ tướng nhìn soi mói, Thiết Thanh Loan trong mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi, tiến lên phía trước nói, "Nguyện tông chủ, hồi lâu không thấy, không biết ta vị kia cũ sư tỷ, còn mặt vẻ." Ha ha ha. Nghe được Thiết Thanh Loan tra hỏi, Nguyệt Vũ tướng chính là lộ ra cười lạnh, "Ngươi nói tư vọng?" Nàng tự nhiên là rất tốt, mấy năm qua này một mực chuyên tâm tập nói, một thân tu vi thuật pháp cũng là tiến bộ cực nhanh. Đã Dương gia chủ chuyên vì chuyện này mà đến, vậy liền gọi tư vọng cùng Thanh Loan tranh đấu một trận cũng không phải không được. Vậy theo Dương gia chủ góc nhìn, lần này giữa hai người luận đạo, nên lấy loại phương thức nào tiến hành? Dương Linh thanh khoẻ miệng khẽ nhếch, dùng một cô cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói rằng, đạo tranh tử đấu. Lời vừa nói ra, chính là gọi ở xa vây xem một đám Tây Bắc chân ý sắc mặt sửng sợ. Bọn hắn đều là không hề nghĩ tới, Dương thị lần này bái Sơn Lãng nguyệt tông, đúng là vì chữ bỏ Lãng nguyệt tông thiên kiêu nguyệt thư vọng mà đến mà hoắc nguyên bọn người ở tại hơi chút suy nghĩ về sau, trong tim liền cũng không nhịn được cảm nhận được thấy lạnh cả người dâng lên. Dương thị cử động lần này, không khác đang dùng dao củ cắt thịt, chính là muốn nhường kia nguyệt vô tướng cũng cảm thụ một phen đi qua Dương thị mất đi chí thân thống khổ. Phải biết ngày hôm đó, yêu trên bảng, thiết thanh loan bài vị thế, nhưng là so nguyệt thư vọng cao hơn không ít. Cho nên lần này luật đạo tại nguyệt thư vọng mà nói, tất nhiên là giữa nhiều lại ít. Nếu ta nhớ kỹ không kém, năm đó nguyệt tông nhúng tay chụp hổ đồng tiến chiến sự, mong muốn đem tộc ta đệ Dương linh dược đưa vào chỗ chết lúc, kia nguyệt thư vọng liền từng nói qua tây bắc không cần cái thứ bà triệt tiêu. Dư Linh thanh mặt mày khẽ nhếch, nhìn chăm chú Nguyệt Vô Tướng, nói tiếp: "Bầu trời không, có hai mặt trời, thế Bồ Song Nguyệt, hôm nay muốn ta dương thị tới làm cái này Tây Bắc chủ, liền lại từ để ta nói một lời, Nguyên Đạo Thiên Tiêu, Tây Bắc cũng chỉ cần phải có một vị là đủ rồi." Nguyệt Vô Tướng nghe vậy nửa đầu, hai mắt hơi đóng mấy hơi, về sau lại là làm cho người ngoài ý muốn cười to lên. "Ha ha ha, ha ha ha." Tiếng cười của hắn bên trong mang theo vài phần điên cuồng tri ý, gọi Hoắc Nguyên bọn người nghe qua cũng là không khỏi nhíu mày. Nhất là Hoắc Nguyên, xem như cùng Nguyệt Vô Tướng quen biết nhiều năm người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyệt Vô Tướng lúc này tâm cảnh chỉ sợ đã xuất hiện biến hóa gì. Tất Nguyệt Vô Tướng ngưng cười, chính là hét to nói, "Tốt một cái bầu trời không có hai mặt trời, thế vô song nguyệt." Dương gia chủ lời ấy rất là, thư không dám giấu giếm, Nguyệt Mộ tự học nói đến nay, chính là một mực có mang lấy tâm tư như vậy, thương lan cây bắt chi địa, trăng sáng nõn lên cao, duy ta lã nguyệt một tông độc rượu. Phần này đạo tranh tử đấu, ta lã nguyệt tiếp nhận, bất quá, đã liên quan đến hai người sinh tử, vì để tránh cho có người ở trong đó làm tay chân, chính là không thể từ chúng ta hai nhà xem như lần này luận đạo trông chờ người. Hắn nói, chính là quay đầu nhìn về ở xa, cùng kia một đám tây bắc chân ý xa xá tỉ lệ. Lập tức đối kia Hứng Tiên môn lão tổ nói, "Đàm đạo hữu, ngươi tại ta tây bắc chi địa chúng ta tu bên trong, tư lịch sâu nhất, danh vọng nặng nhất, hôm nay trận này đạo tranh tử đấu, liền do ngươi ở từ bên cạnh trông chừng hai người, lại để các vị đạo hữu làm một phen chứng kiến, như thế nào?" Hứng Tiên môn lão tổ Đàm Tiên hằng quả thực không nghĩ tới, hai nhà này ở giữa ân oán gấp mắt, đúng là sẽ đem chính mình cũng dính líu vào. Lấy trước mắt làm trường, tất nhiên là không thể liền như vậy uốn thanh. Thế là tại Nguyệt Vô tướng hỏi qua về sau, Hắn chính là nhìn về phía Dương Linh thanh nói, xin hỏi Dương gia chủ, đối với chuyện này ý như thế nào? Như thế cũng tốt, vậy liền làm phiền Đàm Tiên đạm tiền bối. Đã hai phe đều không ý kiến, Đàm Tiên Hằng liền cũng vừa sải bước ra, đi tới Lãng Nguyệt tông phía trên đại trận. Quốc sư đại nhân, ta xem Tiên Nguyệt vô tướng thần thái, tựa như có chút không đúng. Cổ Hoài Nhân kiếm tâm có cảm giác, chính là truyền niệm tại Hoắc Nguyên nói, Nguyên thư vọng cùng Tiết Thanh Loan bây giờ ngày hôm đó kiêu trên bảng chiến lệnh rõ ràng, trận chiến này cơ hồ hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn vừa mới chi ngôn, lại tựa như nhận định phía bên mình sẽ thắng như thế. Cái sau khẽ gật đầu, "Chà lôi, ngươi nói không sai, nghĩ đến Nguyệt Vô Tướng vừa mới lời nói cũng không phải là làm bộ, kia Nguyệt Thư bỗng những năm này đều chưa từng lộ diện, có lẽ thật sự là được cái gì cho bạo mà tu vi tiến nhanh." Bất quá việc này cùng ngươi ta không quan hệ, Dương Thị cũng dám tới cửa khiêu chiến, tự nhiên là Đối Tiết Thanh Loan có đầy đủ lòng tin, chúng ta hôm nay đứng ngoài quan sát, liền làm tốt một cái quần chúng chính là. "Vâng, hoài nhân minh bạch." Hoắc Nguyên lời ấy quả thật không tệ, Dương Thị lần này đem Tiết Thanh Loan mang ra, chính là vì nhường nàng cướp đoạt Nguyệt Thư bọn con đường. Đồng thời, tại trước khi đi, cư hạn của nàng chiến lực cũng là từ Dương Nguyên Hồng tự mình làm nghiệm chứng. Lấy nàng bây giờ công thành thông linh chiến lực đã là đủ để leo lên như hôm nay kiêu bảng trang thứ tư trung đoạn, cầm xuống một cái nguyệt thư vọng đã không phải là vấn đề gì. Trần Dương xem như chứng đạo chân ý tới người, chính là biết rõ được đồ hoàn mỹ đối phá cảnh độ đạo ảnh hưởng. Việc này tại Tiết Thanh Loan mà nói, chính là muốn thông qua cùng nguyệt thư vọng tiến hành đạo tranh về sau mới có thể đạt thành. Mà vừa mới nguyệt vô tướng như vậy phản ứng, Trần Dương cùng Dương Linh thanh tự nhiên cũng là để ở trong mắt. Bất quá, thần dấu lá bài tẩy lại không ngừng ngươi lãm nguyệt tông một nhà. Đối với bây giờ hoàn thành thể sắt tinh thần thuế biến Tiết Thanh Loan, Hai người có thể một chút không cảm thấy, nàng sẽ thua bởi Nguyệt Tư vọng. Chỉ có thể Thương Kiên Nguyệt vô tướng giờ phút này còn tại võ đường, có thể thông qua lần này đoạt đạo tử đấu, nhờ Nguyệt Tư vọng có thể công thành biến mãn. Hắn lại là không biết, tại hắn vì cầu nữ nhi con đường tăng thêm, đem Nguyệt Tư vọng một hồn một phách rút ra thời điểm, tên này Tây Bắc Thiên Kiêu con đường chính là rất khó biến mãn. Tư vọng, Nguyệt vô tướng lập tức xem thường một tiếng, một đạo thanh linh thân ảnh chính là tùy theo hiện diện. Nguyệt Tư vọng trong ánh mắt bình tĩnh mang theo vài phần đờ đẫn chi sắc, hắn đầu tiên là mắt nhìn phụ thân của mình, sau đó lại chuyển hướng đám người. Nguyệt Thư vọng gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua Tiết đạo hữu. Chỉ ở cái này hiện thân ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, người bên ngoài đều là còn chưa từng nhìn ra Nguyệt Thư vọng gì dạng. Nhưng xem như cùng đối phương tự nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ nhập đạo tu luyện tiết thanh loan, lại là đã phát hiện Nguyệt Thư vọng cùng đi qua khác biệt. Tại lấy linh niệm cảm ứng về sau, nàng chính là xác nhận được này, trong tim cùng theo đó dâng lên một bệnh khó mà ức chế ngạt nhiên nghi ngờ cùng oán giận tri ý tư thí, cái này là hỗn đản, đến tụt cùng đối ngươi làm, cái gì ạ? Chương 195, tang giao tu vi một cái giá lớn chương 195. Tăng cao độ vì một cái giá lớn để xuống hai phe đối địch, lần này luận đạo, liền do hướng tiên môn lão tổ Đạm Tiên Hàng phụ trách trong trứng. Hắn thi triển thuật pháp, tại Lãng Nguyệt tông trên không xác định một bùng cung giàn, xem như hai người đấu pháp sân bãi sau đó, vì cam đoan cái Khắc Chân Ý tu sĩ không được can thiệp hai người, vị này chân ý lão tu cũng là lấy ra nhà mình một cái vỏ ốp pháp bảo, phóng đại về sau, đem phương kia không gian toàn bộ chứa vào trong đó. Kể từ đó, ở đây cái Khắc Chân Ý tu sĩ mong muốn lại đối với hai người luận đạo tiến hành can thiệp, liền nhất định phải đi đầu đánh tan món pháp bảo này, phương mới có thể thi hành. Hai vị tiểu hữu mời vào đạo trừng ác. Đàm Thiên Hằng trong tay pháp quang bốn phía, đối với trên bầu trời bỏ ấp pháp bảo gọi ra một màn ánh sáng. Nguyệt Thư vọng thần sắc hờ hững, chưa từng nhiều lời cái gì liền trực tiếp dẫn thân vào trong đó. Tiết Thanh Loan thì là lại nhiều nhìn thoáng qua cách đó không xa nguyệt vô tướng, vừa mới tiến vào phương này bỏ ấp trong đạo trừng. Chờ hai người tại pháp bảo bên trong hình thái đều lấy bước chắc, Đàm Thiên Hằng chính là lại vung tay lên, đem pháp bảo bên trong hình tượng bắn ra tới màn đêm phía trên. Đám người dương mắt nhìn lại, liền đã là nhìn thấy hai vòng trăng tròn ở trong đó hòa lẫn mà lên, đem tròn tiến đạo trừng không gian chiếu lên trong suốt. Cái này Nguyệt Thư vọng, nàng lại có thông linh hộ khí tu vi. Cổ Hoài Nhân kiếm tâm mê cảm, rất nhanh liền cảm ứng ra Nguyệt Thư vọng tu vi thật sự, sao lại có thể như thế đây? Ta Vương Triều Thiên Kiêu thầm nhạt, từ đầu đến cuối đều trên tiên phú ổn ép nàng này một đầu. Nhưng ở rời đi Vương Triều trước đó, cũng mất quá ngưng nguyên biến mãn. Cho dù là Dương thị vị kia Long Quân, lần trước hiện thân cũng mới tới thông linh trung kỳ chi cảnh, nàng Nguyệt Thư vọng làm sao có thể làm được? Hắn đem việc này truyền niệm cáo tri Quốc sư Hoắc Nguyên, cái sau ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư, sau đó chính là quay đầu nhìn về phía Nguyệt vô tướng. Hắn muốn cho rằng Nguyệt Vũ Tướng bây giờ dần dần có điên cuồng chi tướng trạng thái tinh thần, là bởi vì trước đây đánh với mình một trận, chưa từng mang đi lý thanh nguyện bộ chí. Nhưng kệ từ lúc này, Nguyệt Thư vọng trạng thái đến xem, hắn điên thời gian, khả năng còn muốn sớm hơn một chút. Theo hình tượng trung nhị người đấu pháp so triều, cái khác mấy tên chân ý cũng chậm chậm đã nhận ra Nguyệt Thư vọng trên người dị dạng. Mới đầu chúng tu đầu tiên là phát hiện tu vi bên trên của quái, tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, từ ngưng nguyên biên mãn một đường tiêu thăng đến thông linh hậu kỳ, cái này rõ ràng không phải thông qua bình thường tu đạo đường đi có khả năng đạt tới. Có lẽ tại Thường Lan Trung Bộ những cái kia đỉnh tiêm trong thế lực, có loại này trực tiếp quán đỉnh tăng lên thủ đoạn, nhưng liền Lãng Nguyệt tông nội đỉnh, tất nhiên là làm không được điểm này. Hú hồn, nếu là có cao minh như vậy phá cảnh chi pháp, Nguyệt vô tướng chính mình làm sao lại không sử dụng đây. Về sau theo giữa hai người đạo tranh khí tụng dần dần ngưng tụ, liền không chỉ là những này chân ý cao tu, ngay cả chỉ có ngưng nguyên cảnh tu vi Dương Linh Hành, trong mắt cũng lộ ra suy nghĩ chi sắc. Tiêu Tôn, chẳng biết tại sao, ta nhìn cái này Nguyệt Tư vọng, luôn cảm giác có chút không đúng. Dương Linh Thanh thông qua hồn hỏa kết nối cùng Trần Dương dừng rẽ, Nàng cho ta cảm giác không giống như là một người, ngược lại càng giống là một cái. Khôi lỗi. Nàng nói được được câu, Trần Dương liền sớm nói ra trong tim ý nghĩ. Dương Linh thanh khẽ bước cảm nói, không sai, mặc dù bằng vào ta bây giờ cảnh giới, còn không có cách nào nhìn ra hai người giao thủ càng nhiều chi tiết, nhưng chỉ từ cái này hình chiếu bộ lộ mà ra khí tức, liền cảm giác nàng cùng tu sĩ tầm thường có chỗ khác biệt. Cảm giác của ngươi không sai. Trần Dương cùng Dương Linh thanh giải thích nói, nguyệt thư vọng xác thực đã không phải là phổ thông tu sĩ, nguyên thần của nàng có hai nơi chống dấu tồn tại, hẳn là bị người dùng ngoại lực thủ đoạn rút ra. Mại lực. Dương Linh Thánh nghe vậy hai mắt một mình, lập tức trong tim nghi hoặc cũng thu được giải đáp. Có thể đối vị này Lãng Nguyệt Tông tiên kiêu làm loại chuyện như vậy, ngoại trừ phụ thân Nguyệt Vô Tướng, chính là lại không người thứ hai. Bởi vì Nguyệt Vô Tướng tại Nguyệt Thư vọng trên thân làm qua thuật pháp chế lập, cho nên nếu như chỉ lấy đơn thuần tiên đạo thủ đoạn, ở đây chúng tu đều là khó mà xác minh Nguyệt Thư vọng thể nội phần này dị thượng cụ thể xuất xứ. Nhưng bởi vì Trần Dương kiêm tu tiên thần hai đạo, tiên pháp đi không thông đường đi, thay đổi thần đạo thủ đoạn, mà có thể tiến quân thần tốc. Dưới mắt, tại bao quát đám tiên hằng ở bên trong một đám tu sĩ đều chưa từng phát giác thời điểm, Ý thức của hắn cũng đã lặng yên không tiếng động chui vào vỏ ức pháp bảo bên trong. Xuyên thấu qua khoảng cách gần như vậy quan sát, Trần Dương mà có thể thấy rõ ràng Nguyệt Thư vọng nguyên thần bên trên kia hai đạo đột đột điểm đen. Mặc dù còn chưa từng tu tập tiên đạo hơn pháp, nhưng lấy Trần Dương nhiều năm như vậy đối tự thân thần hồn quân cục, kết hợp Nguyệt Thư vọng tại trong ngắn hạn lên nhanh cảnh giới, liền đã là có thể suy đoán ra cái này hai đạo điểm đen lợi phát ra. Rất nhiều đã có tuổi, có nhất định lịch duyệt lão tu đều sẽ dạy đạo đệ tử, nói tu đạo muốn tu tâm. Nếu là có thể nắm giữ một khoảng kiên cường, Tôi sáng hoàn mỹ đạo tâm, liền có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắp không thay đổi, con mai hương tại trái mà không trắc mắt. Tại tu hành một chuyện bên trên, liền có thể làm ít công to. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, muốn đem tâm tính tu luyện tới cảnh giới này, cũng không dễ dàng. Đều là nhất định phải nỗ lực gian tân cố gắng, cùng đầu nhập thời gian giải cùng tinh lực, thậm chí khả năng còn muốn đứng trước sinh tử chi liệm. Cho dù là bây giờ đang lầm kim bảng dương linh uyệ, tại quá khứ mới vào con đường, tu vi còn thấp thời điểm, cũng là từng có đạo tâm lung lay cùng bản thân hoài nghi. Hắn cũng là tại sau này tu luyện trưởng thành bên trong, Thông qua không ngừng ma luyện cùng công thành các võ, mới có bây giờ phần này có thể tự diệt nguyên thần mà toàn vẹn không sợ tâm cảnh. Lấy Trần Dương đối Nguyệt Thư vọng hiểu rõ, nàng tu đạo thiên phú quả thật có thể được xưng tụ tốt. Bằng không thì cũng sẽ không được đến đạo viện tán thành, thu hoạch được tiền tiêu chi danh. Nhưng nếu bản về tâm tính một chuyện, không nói cùng Dương Linh Duệ, cùng Dương Nguyên Hồng hai người đối metrics so, chỉ nói cùng Tây Bắc bạn Tổ Thiên Kiêu Thẩm Nhã so sánh, nàng đều rõ ràng nhất cái môn ngăn. Trần Dương đoỡng trưởng, Nguyệt Vũ tướng đại khái là tại hoàng hôn cổ đạo một chuyện sau, bởi vì hạ thắng lai đoạt được chân ý không tướng, mà sinh ra cảm giác nguy cơ. Tính cả trước đây thờ nhạc cùng Dương Linh Duyệ, chúc hộ Vương Triều rất nhanh liền muốn có được bà tên Tiên Tiêu. Nếu là hắn cũng không làm chút cố gắng, kia Lãng Nguyệt Tông tương lai chính là khó mà lại cùng chúc hộ đứng ngang hàng. Thế là ra ngoài tông môn phát triển đại cục suy tính, hắn chính là lựa chọn thông qua giúp hồn đoạn phách chi pháp, là Nguyệt thư vọng chế tạo ra một cái tâm không ngoại bật giả tượng. Việc này phản ứng tại bây giờ hai người đấu pháp bên trong, chính là kia Nguyệt thư vọng cực hạn tính toán phản ứng. Bất luận chiến cuộc như thế nào biến ảo, nàng đều tựa như không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào đồng dạng, dùng hợp lý nhất chiêu pháp tới làm ứng đối cùng xử trí. Nhưng Dựa vào ngoại lực chi pháp ngưng tụ mã thành đạo tâm, cuối cùng không phải chân chính tươi sáng không thì biết. Đối mặt tiết thanh loan hung mãnh nguyện hỏa công thế, Nguyệt Thư vọng có thể làm được vừa đánh vừa lui, thậm chí bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội cùng đối phương lấy thương đổi thương, đây cũng không phải là là bởi vì nàng thật trong lòng không sợ, thật tâm vô bằng mũi. Chỉ là nàng bây giờ đã không biết rõ sợ hãi là bất gì, không còn chân chính quan tâm con đường của mình tính mệnh, sẽ không sinh ra tình cảm chấn động. Nói ngắn gọn, chính là nàng đã đã mất đi hoàn chỉnh làm người chi tâm. Nguyệt Vũ tướng cử động lần này có lẽ có thể trong thời gian ngắn Nguyệt Thư vọng tu vi được đến tấn bánh tăng trưởng. Nhưng như thế làm việc một cái giá lớn, chính là hoàn toàn hy sinh nàng tương lai con đường độ cao. Chương 196, Dương Thị ra tay, thua không được chương 196, Dương Thị ra tay, thua không được đối với chuyện này, Trần Dương cũng là có thể lý giải Nguyệt Vô Tướng tâm tư. Thậm chí từ Dương Thị về sau quật khởi đến xem, hắn làm ra dạng này quyết sách, có thể nói là vô cùng có dự kiến trước. Tại ngay lúc đó thời của phía dưới, trông gậy vào Nguyệt Thư vọng ngày sau chậm chậm tu luyện, thành tựu chân ý thậm chí cảnh giới càng cao hơn, rõ ràng đã tới không kịp. Lưu cho Lãm Nguyệt Tông thời gian đã không nhiều. Hắn chỉ có thể lấy tới hiệu quả nhanh nhất biện pháp, thông qua tiêu hao tiềm lực phương pháp, nhờ Nguyệt Thư vọng nhanh chóng tăng lên cảnh giới, để câu tại ngày sau Tây Bắc đại thế cạnh tranh bên trong, có thể tiến cho nhà mình tông môn bảo đảm có đầy đủ sức cạnh tranh. Chỉ rất là tiếc nuối, kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa, Dương thị khởi thế tốc độ thực sự nhường hắn khó mà dự liệu. Ở đằng kia địa bảo bí cảnh chi hành qua đi, hắn chính là biết, chính mình bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen, lại không cách nào quay đầu lại. Đối với việc này bên trong, Trần Dương còn không biết được chính là, Nguyệt Vũ tướng liền Nguyệt Thư vọng căn cứ chính xác nói chi vật đều đã chuẩn bị hoàn tất chính là cái kia vị đã hết cách xoay chuyển thân đệ đệ, Thanh Quang chân nhân Nguyệt Lan Sinh. Tại Nguyệt Vô tướng tư tưởng bên trong, chính là chuẩn bị nhờ Nguyệt Thư vọt một đường phi tốc phá cảnh đến tông linh biến mãn. Sau đó lấy Lãng Nguyệt tông bí pháp, đem Nguyệt Lan Sinh hiện thế, xem như nàng chứng đạo đến tạng. Tuy nói cách làm như vậy, công thành khả năng chỉ có không đủ hai thành. Nhưng đối với đã cùng đường mặt lộ Lãng Nguyệt tông mà nói, cũng chỉ có dạng này được ăn cả ngã về không, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Chính là bởi vì có mang lấy ý nghĩ như vậy, Nguyệt Vô tướng mới có thể tại Dương Linh Thành đưa ra tiến hành đạo tranh tử đấu luận đạo yêu cầu thời điểm. Lộ ra như vậy Quổng Thái ý cười, nếu là Nguyệt Thư vọng có thể tại lần này đạo tranh bên trong chiến thắng, kia nàng ngày sau chứng đạo chân ý chắc suất, mà có thể lần nữa tăng lên một đến hai thành. Kể từ đó, Lãng Nguyệt Tông đối mặt Dương Thị, liền vẫn là có liệu chết đánh cược một lần khả năng. Dù sao Tây Bắc các phương đều biết, lúc này Dương Thị tổng tổng vẫn như cũ chưa từng có chân ý cảnh tu sĩ tọa trấn. Mà Dương Thị nếu như muốn bắt hắn Lãng Nguyệt Tông đến giết gà dọa khỉ, tại Tây Bắc chi địa bên trên là uy, cũng chính thức tiếp nhận Tây Bắc chi danh, nhất định phải tại không tá trợ ngoại lực giữi tình huống, dựa vào bản tộc tu sĩ chi lực, chính diện đánh tan Lãng Nguyệt Tông cũng chỉ có như thế mới có thể để cho tất cả Tây Bắc tu sĩ thừa nhận bọn hắn cái này Tây Bắc trung chủ thân phận địa vị, mà không phải đem nó coi là là trung bộ nào đó vương đại tộc thiết trí tại Tây Bắc một cái khối lỗi. Nguyệt vô tướng chính là bắt lấy điểm này, mới không ngừng tại trong tông môn làm lấy văn chương. Tại hắn nghĩ đến, đối mặt đã đoạn tình triền nghiệm, không lo không sợ nguyệt thư vọng, tiết thanh loan tức liền chiếm cứ đấu pháp cảnh tựa bên trên như thế. Tại về sau đạo tranh bên trong, cũng tuyệt đối không phải là nguyệt thư vọng đối thủ. Hoa, đúng lúc này, hình chiếu trong tấm hình, hai vị chiến đến gay cấn giai đoạn nguyệt pháp tu sĩ, cũng là tại hai đạo Nguyệt Hoa khinh vũ phía dưới, tiến vào đạo tranh thái độ. Cái tiên nguyệt tư vọng đều khiến người cảm thấy có chút không nói được cảm giác quá dị. Tam thành là kia Nguyệt Vô Tướng làm được tay chân, theo ta thấy, đứa bé kia tâm thần tựa hồ có chút không bình thường. "T, đạo lưu nói lạ, Nguyệt Vô Tướng động nguyên thần của nàng. Có khả năng, nhưng dưới mắt còn không cách nào xác nhận được này." "Ai, nếu thật sự là như thế, kia lần này luận đạo ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói đâu." Một đám tây bắt chân ý trong lòng ngự suy nghĩ ngàn vạn. Bọn hắn muốn cho là, Dương thị mời tới trấn ám cao thủ như vậy, Hôm nay liền nên nhường kia Nguyệt vô tướng tại chỗ thần phục mới là. Nhưng Tử Dương Linh Thanh lời nói bên trong, bọn hắn vừa mới minh ngộ tới, biết được Dương thị tại Lãng Nguyệt tông một chuyện bên trên, dường như không có ý định mượn nhờ ngoại lực đến tiến hành xử trí. Cử động lần này chính là trực tiếp phản ứng ra Dương thị muốn chân chính đóng đô Tây Bắc, lấy cái danh chính ngôn thuận, thực lực vi tôn quyết tâm. Dưới mắt trận này luật đạo, liền tương đương là Dương thị sớm cho Lãng Nguyệt tông một hạ màn uy, coi như mắt đình hình trước mắt đến xem, nếu là tiếp thanh loan bại vòng, Dương thị thua này cục, kia cục diện dường như liền không tốt lắm tu trạng. Hoa Đạo Hữu, theo ý kiến của ngươi, này cục giải thích thế nào? Đám người nghiên cứu thảo luận một phen không được đáp án, chính là lại đem vấn đề bức cho Trục Hộ Quốc sư Hoắc Nguyên. Ở đây một đám Dương Triều tông môn thế lực bên trong, cũng liền mấy bọn hắn trục hổ đồn Triều, tính được cùng Dương Thị có giao tình, cũng đối cái này một gia tộc tình huống càng hiểu hơn. Ha ha, theo ta thấy, chư vị là quá lo lắng. Đối mặt bên cạnh chúng tu nghi học, Hoắc Nguyên chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó đưa ra kết luận, Dương Thị đã ra tay, liền tuyệt đối thua không được, đi qua như thế, dưới mắt như thế, tương lai cũng giống vậy như thế. Nghe được Hoắc Nguyên như vậy chắc chắn trả lời, Các khắc Tây Bắc chân ý tu sĩ trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Bọn hắn chợt thu hồi dư thừa suy nghĩ, đem lực chú ý toàn bộ tập trung tại kia hình chiếu trong hình tượng đạo tranh chi nguyệt bên trên. Cùng lúc đó, tại một đám tu sĩ không được khám phá đạo tranh huyền cảnh bên trong, Tiết Thanh Loan lại một lần đứng ở tòa kia quen thuộc động phủ trước cửa. Thanh Loan, nhất định phải nhớ kỹ, đợi một chút đi vào thời điểm muốn không đủ thân thể. Bất luận làm gì, ánh mắt cũng không thể cao hơn nguyệt thư vọng, biết sao. Bên cạnh, một tên lão hổ nắm tiết thanh loan tay, đối nàng dặn dò, đây là nàng lần thứ nhất cùng tu sĩ khác tiến hành đạo tranh bất quá từ nhà mình công tử trong miệng, cũng là từng có không ít hiểu. Ý thức được chính mình đây là về tới năm đó trở thành nguyệt thư và bạn tu trước đó, nàng liền cũng đại khái đoán được trận này đạo tranh hình thức. Thanh Loan nhớ kỹ, nói thôi một tiếng sau, kia động phủ đại môn chính là chậm rãi mở ra. Thiết Thanh Loan lần theo kia sáng nhìn lại, chính là gặp được cái kia tướng mạo tinh xảo, quần áo lộng lẫy tiểu cô nương. Tại quá khứ tương đối dài một đoạn 5 tháng bên trong, nàng đều đem một ngày này coi là là của mình nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bất ngoạn. Cho nên phần này ký ức tại trong đầu của nàng càng khắc sâu, cũng bình biến không cách nào quên mất. Tư nghĩ Tiết Thanh Loan trong lòng ám niệm một tiếng, sau đó chậm rãi đi vào trong lập phủ. Thừa dịp thi lễ khoảng cách, nàng không để lại dấu vết cùng kia ngồi cao bên trên nguyệt thư vộc liếc nhau một cái. Mà tại cái nhìn này qua đi, trong nội tâm nàng sau cùng kia phần chờ đợi liền cũng hoàn toàn tiêu tán. Vết kia từng để cho nàng vô cùng ngắc ao và hướng tới, chàng ngập sinh mệnh lực, thần thái sáng láng linh động ánh mắt, lúc này đã biến thành một đầm nước động. Từ giờ phút này bắt đầu, Tiết Thanh Loan chính là không còn là bất kỳ hệ tượng, trong tim cũng là dâng lên mấy phần bi ý nàng biết, đi qua nguyệt thư vộc đã chết. Bây giờ cùng mình làm đấu, tiến hành trận này đạo tranh tu sĩ bất quá là một bộ phụ lấy tối đa khôi lỗi mà thôi. Thư vọng, ngươi cảm thấy nàng thế nào?" Xem sao Chân Nhân Sương Thành Thịnh đứng ở một bên, cười mỉm mà hỏi. Nguyệt Thư Vọng vô thần ánh mắt rơi vào Tiết Thanh Loan trên thân, sau đó chậm rãi gật đầu nói, "Liên nàng a. Tốt, ngươi hài lòng là được." Sương Thành Thịnh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiết Thanh Loan nói rằng, "Thanh Loan, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Nguyệt Thư Vọng bản đồ, tất cả làm việc đều phải nghe theo sắp xếp của nàng, rõ chưa?" Chương 197, sư tỷ, thời điểm không còn sớm chương 197, sư tỷ Thời điểm không còn sớm ý đi hết năm đó như vậy, Tiết Thanh Loan đáp ứng được này, về sau liền bắt đầu chính thức cùng Nguyễn Thư Vọng sinh hoạt chung một chỗ. Tại bắt đầu trong một tháng, hai người đều là chưa từng đề cập bất kỳ cùng đạo tranh có liên quan chuyện, thật giống như cũng không biết chuyện này đồng dạng. Một tháng sau, Lãnh Nguyệt Tông chỉ hạ thôn trang xuất hiện yêu thú xâm lấn truyền ác. Nguyên bản tông môn là muốn phái ra càng có kinh nghiệm tu sĩ xuống núi xử lý việc này. Nhưng ở thương nghị quá trình bên trong, Nguyễn Thư Vọng lại là đưa ra muốn để Tiết Thanh Loan tiến đến trừ yêu. Lúc này Tiết Thanh Loan mới bắt quá tụ khí nhị trọng tu vi. Tuy nói hắn thực lực tại cùng cảnh tu sĩ bên trong đã tính 10 phần suất chúng, nhưng bởi vì quyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đối mặt hung ác giáo hoạt yêu thú, vẫn là phong hiểm không nhỏ. Bất quá tại Nguyệt Thư vọng cực lực để cử phía dưới, tông môn vẫn là đem việc này đã định, đem Tiết Thanh Loan phái xuống núi đi, đi cùng với nàng, còn có trong tông môn ba tên tụ khí trung kỳ đệ tử. Thông qua xuống núi trước cùng ba người đơn giản trò chuyện, Tiết Thanh Loan cũng đã phát giác được, bọn hắn đều là nguyệt thư bọn người. Lần này cùng mình cùng nhau xuống núi trừ yêu, tỷ lệ lớn chính là mong muốn trong bóng tối cho mình chơi ngắn chân. Nguyên cái này làm bộ đồ vật, thật đúng là bảo lưu lại mấy phần nguyệt thư vọng cái bóng. Đây quả thật là giống nàng sẽ làm ra chuyện." Tiết Thanh Loan trong lòng âm thầm nghĩ, cũng chưa từng đem việc này đăm tụng, liền cùng ba người này cùng nhau xuống núi. Hai tháng về sau, mấy cái kia thôn trang yêu thú chi hoạn bị dọn sạch. Nhưng cuối cùng trở về Lãng Nguyệt Tông sơn môn, cũng chỉ có Tiết Thanh Loan một người. Còn lại ba người mệt mài tại quá khứ trong hai tháng lần lượt vỡ bụng. Liên quan tới cái chết của bọn hắn, Tiết Thanh Loan cũng đều đưa ra giải thích hợp lý, nàng nói mình sợ rĩ có thể xung sót, đều là bởi vì có ba tên sư huynh sư tỷ liệu mình tương hộ. Tiết Thanh Loan mang về ba người di vật, đồng thời tự mình đem những mảnh di vật hạ táng. Nguyệt thư vọng đem việc này để ở trong mắt, vẻ sau liền cũng yên tĩnh một hồi. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền lại là bắt đầu lợi dụng trong tông môn quyền hạn, bắt đầu đối tiếp thanh loan tu luyện tiến hành với nhiều, nhường nàng bệ bội nhiều việc các loại phức tạp việc vật cùng ngoại vụ bên trong. Chính là lại như thế nào người có thiên phú, nếu là không dành nhập định tu luyện, tu vi kia cũng không có khả năng chống giông tăng trưởng. Nguyệt thư vọng mặc dù thiếu một hồn một phách, nhưng lại cũng không mất trí, nàng rất rõ ràng trận này đạo tranh ý vị như thế nào. Bất luận vì mình vẫn là Lã Nguyệt Tông một chút hi vọng sống, nàng đều muốn thắng. Nhưng mà cho dù là tại các loại việc bật bẽng cùng ngoại phái ảnh hưởng dưới, Tiết Thanh Loan tu vi như cũ tinh tiến nhanh chóng. Tại hai người gần như đồng thời phá cảnh tụ khí viên mãn thời điểm, Nguyễn Thư vọng vẫn như cũ chưa từng tìm tới Tiết Thanh Loan tu vi tăng lên bí mật, nhưng nàng cũng đã ý thức được, dùng bình thường thủ đoạn đã không cách nào lại đối Tiết Thanh Loan tiến hành quá nhiều. Thế là nàng chính là liên hệ xuống tông Câu Nguyệt Sơn, cũng phát xuống một đạo diệt mục hiến, mà diệt môn đối tượng chính là chụp hổ vương triều cảnh nội Tùng Sơn Dương ra. Nếu như bình thường người và sự việc, không cách nào làm cho Tiết Thanh Loan đạo tâm sinh ra chấn động, như vậy làm nàng nhìn thấy Dương linh dược bị chém xuống thủ cấp thời điểm, Đột nhiên sẽ không ở như vậy, Tở Ân Nguyệt Thư vọng kế hoạch rất tốt, tất cả làm việc cũng rất thuận lợi. Câu Nguyệt Sơn cuối cùng truyền về tin tức, cũng là nói Dương Gia đã diệt. Lại qua một đoạn thời gian, có một vị Câu Nguyệt Sơn trưởng lão trở về Thụ Tông, mang đến một cái hộp gỗ. Nguyệt Thư vọng ngay trước Tiết Thanh Loan mặt, đem cái này hộp gỗ mở ra, cùng đem trong đó cái kia dung nhan xuất trấn đầu lâu từ đó lấy ra ngoài. Nàng tràn đầy tự tin, cho rằng Tiết Thanh Loan gặp được vật này, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù không cách nào khiến cho đạo tâm sụp đổ, ít ra cũng có thể dẫn động phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà, làm Nguyệt Thư vọng nhìn về phía Tiết Thanh Loan thời điểm, lại chỉ ở mặt mũi của nàng bên trên, thấy được kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Gặp tình hình này, Nguyệt Thư vọng thần sắc sửng sợ, lập tức hỏi, "Ta giết hắn, ngươi liền một chút không cảm thấy sinh khí. Nếu như đây thật là công tử thủ cấp, vậy ta đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhưng rất đáng tiếc, nó cũng không phải là." Nghe Tiết Thanh Loan bình tĩnh lời nói, Nguyệt Thư vọng kia như nước động đồng dạng trong ánh mắt, khó được lóe lên một phần kinh ngạc chi sắc. Nàng trở tay thi triển một pháp hướng phía Dương Linh Duệ đầu lâu đệ xuống, liền thấy một bãi đất đá văng khắp nơi mà lên. "Dạ, một cái nho nhỏ hạ tông, vì sao dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta?" Lúc này Nguyệt Thư vọng trên mặt thần sắc vô cùng quái dị, đối mặt thuộc hạ chống lại mệnh lệnh sự tình, nàng hẳn là muốn nổi giận mới lạ. Nhưng bởi vì hồn phách thiếu thốn, dưới mắt nàng lại là không cách nào sinh ra loại tâm tình này, chỉ để lại một mặt mờ mịt. "Sư tỷ a, cũng ngay ở chỗ này, để cho ta cuối cùng bảo ngươi vài tiếng sư tỷ a." Thiết Thanh Loan lắc đầu, chậm rãi đứng dậy bắt đầu cùng Nguyệt Thư vọng giải thích nghi hoặc. "Sư tỷ, cương quyền có thể làm cho nhân thần phục, nhưng lại không cách nào mang đến chân chính trung thành. Từ ngươi ta gặp nhau ngày bắt đầu, ngươi hiểu lệnh qua trong tông môn rất nhiều người, nhưng cũng từng cho qua bọn hắn tương ứng ban thưởng." Nghe được lời ấy, Nguyệt thư vọng chính là dường như sững sờ ngay tại chỗ đồng dạng, có mấy phần ngây dại như phong thái độ. Bởi vì cho dù không phải tại đạo này tranh trong nào cảnh, chính mình đã từng đối trong tông môn người ra lệnh, cũng chưa từng cho qua bọn hắn bản thượng. Nhưng ở trong nhận thức, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua loại này lá mặt lá trái tình huống. Suy tư ở giữa, Nguyệt thư vọng không tự chủ dương mắt nhìn về phía Tiết Thanh Loan, tiếp theo chính là trong lòng một mình, nguyên lai, đi qua những chuyện này đều là ngươi tại làm. Kia là tự nhiên, tại vị mưu trước, năm đó ta làm sư tỷ bạn tu, những này vụn bật việc nhỏ, tự nhiên không cần ngươi đến quan tâm. Tiếp theo loan tiếp tục nói, những năm này, người an bài cho ta không ít tu hành bên ngoài công việc, mong muốn dùng cái này đến kéo chậm ta tu hành tốc độ. Nhưng cùng lúc, cái này cũng thành ta cùng tông môn các phương cơ hội tiếp xúc. Sư tỷ, sở tại ngươi liên hệ Câu Nguyệt Sơn hơn 1 năm trước, ta cũng đã cùng Câu Nguyệt Sơn sơn chủ đầu bạc tuyến, ta hiểu rất rõ ngươi. Cho nên đối với ngươi đang tiến hành, cùng muốn tiến hành kế hoạch, ta đều rõ như lòng bàn tay. Nguyệt thư vọng nghe vậy, liền lại là không tự chủ mắt nhìn trong tay một vũng mù ngạo, sau đó hỏi, ngươi cũng chưa từng tu hành, vì sao? Tu vi còn có thể một mực tăng trưởng. Liên quan tới việc này, Tiết Thanh Loan tự nhiên không có khả năng cùng Nguyệt Tư vạch lộ ra bất cứ tin tức gì, cho nên tại nàng tra hỏi về sau, Tiết Thanh Loan chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sư tỷ, thời điểm không còn sớm, người ta tu hành đến này, cũng nên có cái cao thấp phân biệt. Tháng sau 15, nửa đêm giao tiếp thời gian, dễ dàng cho xem đứng đại làm kết quả." Dứt lời, nàng chính là xoay người, đi ra độc phủ. Nguyệt Tư vọng nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, bản năng mong muốn hét lên, nhưng ở kia thiếu thốn hồn phách ẩn nở dưới, tâm tình như vậy đều chưa từng nảy mầm, liền đã bị hư vô nuốt hết. Tiết Thanh Loan dự theo sớm làm tốt bố trí, tiếp nhận một cái tiến về Câu Nguyên Sơn nhiệm vụ. Tại lần này đạo tranh trong ảo cảnh, bởi vì nàng sớm can thiệp, Dương Gia cũng không ở đằng kia phần nguyện bộ công kích trong danh sách. Cho nên khi nàng đi vào Tùng Sơn thời điểm, chính là có hai tên tu sĩ trẻ tuổi rời núi đón lấy. Tùng Sơn Dương Gia, Dương Linh Hổ, xin ra mắt tiền bối. Tùng Sơn Dương Gia, Dương Linh Duệ, xin ra mắt tiền bối. Chương 198, sau cùng tử đấu chương 198, sau cùng tử đấu năm đó Tiết Thanh Loan bị Dương Linh Duệ mang về Dương Gia lúc, Dương Linh Hổ đã qua đời nhiều năm. Cho nên hôm nay tại cái này trong nào cảnh, chính là nàng cùng Dương Linh Hổ lần thứ nhất gặp mặt. Người này chính là Nguyên Hồng thiếu gia phụ thân, gia chủ cùng công tử vị kia Tô huynh. Tiết Thanh Loan ánh mắt đảo qua Dương Linh Hổ, bởi vì chưa từng nhận nguyệt bộ tập 익, nơi này Dương Linh Hổ đã bước vào tụ khí trung kỳ chi cảnh. Sau đó nàng lại nhìn về phía một bên Dương Linh Duệ, khóe miệng chính là không khỏi có chút giơ lên, thầm nghĩ, tiểu công tử lúc này nhìn, cũng là tương đối tuấn tú. Về sau nàng cùng hai người lập lễ, cùng nhau đi hướng Tùng Sơn phía trên. Ở chỗ này, Tiết Thanh Loan gặp được Dương gia rất nhiều người lúc tuổi còn trẻ bộ dáng quôn mặt lộ vẻ ngây ngô non nớt dương linh thành, còn chưa đầy đầu tóc bạc dữ lão, cùng vừa ra đời không lâu dương nguyên hồng. Bởi vì đại tông xuất thân, Dương gia một đám tu sĩ tại ngay từ đầu đều đối tiết thanh loan có mấy phần kính sợ. Nhưng chẳng biết tại sao, làm nàng há miệng, đám người liền có thể cảm nhận được một cố không hiểu chân thiết chi ý nàng cùng Dương linh thành tham khảo ngay lúc này thời cuộc, cùng Dương linh duệ cùng Dương linh hổ tiến hành luận đạo luận bàn, còn bồi tiếp tiểu nguyên hồng tại hậu sơn du ngoạn một vòng. Mấy ngày kế tiếp, sau phương quan hệ quen thuộc sau khi tứ dậy, Dương gia tu sĩ liền cũng đều bắt đầu chủ động cùng tiết thanh loan nói chuyện. Cảm đạm Tiết Tiền bối giải thích nghi hoặc, Triệu Kỳ vô cùng cảm kích. Triệu Kỳ vừa hướng hỏi thăm một chút trên việc tu luyện hoàn mang, tại trải qua đối phương chỉ điểm về sau, cũng là có hiểu ra cảm giác. Không ngại, những chuyện này, cho dù ta không nói, về sau ngươi cũng có thể chính mình nghi thông suốt. Hắc hắc, Tiết Tiền bối coi trọng ta, cùng trong nhà hai vị thiếu gia so sánh, ta có thể bây giờ nói không lên có cái gì tiên phú. Triệu Kỳ lẳng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói rằng, đời này ta cũng không cầu quá nhiều, chỉ cần có thể tu ra cái tụ khí trung kỳ tu vi, chính là đủ hài lòng. Tiết Thanh Loan nghe vậy chính là che miệng cười một tiếng. Sau đó cùng hắn nói rằng, Triệu Kỳ, nếu như ta nói, ngươi tương lai có thể thành tựu Ngưng Nguyên chi cảnh, ngươi tin không? A. Nghe được Ngưng Nguyên hai chữ, Triệu Kỳ chính là sắc mặt giật mình, liền vội vàng khoát tay nói, tiết Tiên Bối, ngài cũng đừng trêu đùa ta, Ngưng Nguyên cảnh giới, đây chính là ta nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Tiết Thanh Loan cười mỉm nhìn qua hắn, sau đó nhắm hướng đông bên cạnh của chân trời nhìn lại. Giờ phút này, ánh mắt của nàng tựa như xuyên qua vạn dặm sơn hà, đã thấy tòa kia cao ngất dưỡng nguyên phòng. Sau một lát, Tiết Thanh Loan dùng một loại chắc chắn giọng nói, "Triệu Kỳ, ta chưa hề nói lời nói dối, ngươi về sau nhất định có thể công thành ngư nguyên, còn có thể trở thành một tên tiên sơn chi chủ." Nghe được lời ấy, Triệu Kỳ chính là ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì ngôn ngữ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ từ hai người sau lưng lén lén lút lút tới gần. Tiết Thanh Loan phản ứng rất nhanh, trở tay một chảo, liền đem mong muốn tập kích bất ngờ hai người Dương Nguyên Hồng bắt được trước người. "Ai nha, lúc này Dương Nguyên Hồng bất quá 2 tuổi ra mặt, nhưng này thân quần quật khí huyết đã mới gặp bánh quệ." Hán tại Tiết Thanh Loan trong lượt vùng vẫy một hồi, cuối cùng phát hiện không cách nào tránh thoát, chính là tiếp khí xuống tới. Tiên Dương, đừng thế nào, Tiểu Nguyên Hồng cũng có chuyện muốn hỏi ta. Dư Nguyên Hồng nghe vậy chính là lập tức gật đầu, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn run lên một cái, rất là đáng yêu. "Ta, ta về sau sẽ lại biến thành bộ dáng gì?" Hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú hỏi. Thiết Thanh Loan mỉm cười, không có trả lời ngay đối phương, mà là phất tay gọi ra một đạo nguyên hoa, tại Tùng Sơn phía trên hiện hóa ra một đạo long ảnh trì ứng. "Nguyên Hồng à, ngươi về sau chính là sẽ như cùng tháng này ánh chân long đồng dạng, tại Thương Lang chi điệu tung hoành năng giọng, mấy phong vân." Tiết Thanh Loan nói, liền cũng sẽ Dương Nguyên Hồng tử trong lực bộc ra. Cái này quẻ mạnh cáo khỉnh tiểu gia hỏa chính là bị nàng kia nguyệt pháp hấp dẫn, ngựa đầu si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong lóng ánh. Tiết Thanh Loan thừa dịp hai người đều lòng có chỗ niệm, chính là Lãm Yên rời đi nơi đây, hướng Dương thị cấm địa khu vực hạch tâm tìm đòi mà đi. Tại đem các nơi địa điểm tìm kiếm một lần sau, nàng đều là chưa từng phát hiện nhà mình tiên tôn thân ảnh. Cái này nguyên cảnh chi địa, quả nhiên không cách nào hoàn toàn phục khắc hiện thực, muốn tiên tôn dạng này cao nữa là tồn tại, liền không cách nào bị bao quát trong đó. Tiết Thanh Loan trầm ngĩ trong lòng một tiếng, lập tức liền rời đi Tùng Sơn, quay trở về Lãng Nguyệt Tông. Tuy nói chuyến này chỉ là một đoạn hư ảo lưu trình, nhưng ở tòa này Tùng Sơn phía trên ở tạm mấy ngày, nàng mà nói, cũng là một đoạn đầy đủ chân quý nhớ lại. Thế nhân thường nói, 15 chăng sáng 16 trọn, lời này đặt ở trên tu hành cũng là không sai, bởi vì nguyệt hoa chi lực tự 15 bắt đầu tỏa sáng, cũng đợi 16 mới có thể đạt tới cương đỉnh. Đây cũng là tiết Thanh Loan đem hai người đạo tranh quyết chiến thời gian, đặt ở đửa đêm giao tiếp thời điểm nguyên nhân. Đêm trăng tròn, Lãng Nguyệt Tông, xem đứng này Tỷ thí song phương cũng còn chưa từng đăng tràng, tứ phương trên đài cao liền đã là ngồi đầy người. Thân làm bây giờ Lãng Nguyệt Tông bên trong được chú ý nhất hai vị thiên tài tu sĩ, Lãng Nguyệt Tông trên dưới tu sĩ đều đối Nguyệt thư vọng cùng Tiết Thanh Loan ở giữa lần này luận đạo đấu pháp ôm cực lớn chờ mong. Một khắc đồng hồ về sau, làm trang sáng cao thăng thời điểm, hai thân ảnh phân biệt từ nam bắc hai bên lên đài. Tại tu vi bên trên, hai người không phân sàn sàn nhau, đều là tụ khí thập nhị trọng viên mãn chi cảnh. Nhưng ở tu tập đạo pháp thuật quyết phú diện, Nguyệt thư vọng bởi vì thân phận giằng cớ, rõ ràng là muốn so Tiết Thanh Loan càng hơn một bậc. Tại không thông hiểu Lã Nguyệt Bí Pháp dưới tình huống, liền trước mắt mặt giấy chiến lược, Nguyệt Thư Vọng vẫn là triệt trì lấy ưu thế. Ngươi thắng không được ta, bây giờ lên lại, cũng bất quá là tự tìm đường chết. Nguyệt Thư Vọng thần sắc hững hờ nhìn xem Tiết Thanh Loan, hé môi nói: "Tiết Thanh Loan ngay vậy, chính là chậm rãi lúc đầu, sư thì à, việc đã đến nước này, ngươi muốn thật có tự tin đem ta chém xuống ở nơi này, vậy liền trực tiếp động thủ liền tốt, làm gì lại nhiều nói câu này đâu." "Ta biết." Nguyệt Thư Vọng dứt lời lúc, liền thấy hai đạo Nguyệt Mang dây lụa bay lượn mà ra, hướng phía Tiết Thanh Loan kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, hai vòng Nguyệt Pháp Ngự Linh hiện tượng chi cảnh, cô đại phương này xem đứng trên đài chậm rãi dâng lên, thiết thanh loan trở tay hạ xuống một vệt nguyệt hoa chi lực, rất dễ dàng liền đem kia nguyệt mang dây lụa tiêu mất tại trước người. Đối mặt đi sau mà tới cái khắc nguyện pháp lưu quang, nàng cũng là lấy bất biến ứng mà biến, đều dùng này nguyệt hoa chi thuật, toàn bộ hóa giải. Nguyệt thư vọng hai mắt lưng lại, nhìn ra đây cũng không phải là Lã Lãng Nguyệt Tông nguyện pháp truyền thừa. Lập tức liền cũng từ bỏ loại này bình thường thuật pháp thăm dò, trực tiếp vận dụng sát chiêu, dẫn động sau lưng trắng sáng, hướng về thiết thanh loan đột tới. Câu nguyệt giơ thế, phu, theo kia một bần minh nguyệt hạ lạc, từng đợt khí lãng bị quét sạch mà lên. Tiết Thanh Loan nhìn xem đạo này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thuật pháp, trong ánh mắt ngắn ngủi hiện lên một vẻ hồi ức chi sắt. Lập tức liền cũng lăng không một chỉ, gọi khởi hành sau chăng sáng hiện tượng đụng nhau mà đi. Huỳnh nguyệt tươi sáng, hai đạo nhìn như giống nhau thuật pháp, kỳ thực bên trong vận chuyển logic hoàn toàn khác biệt. So với Nguyệt Thư vọng trực tiếp dùng hiện tượng đi lệnh Tiết Thanh Loan, cái sau thì là lấy nguyệt pháp hiện tượng làm cơ sở đấy, dùng một loại càng cao minh hơn thủ đoạn, đem tự thân ngự linh hiện tượng cùng lúc này chăng tròn cao thang chi tướng đem kết hợp. Nhờ nhờ lần này tiên tượng chi lực, nhờ nguyệt pháp uy năng nâng cao một bậc. Chương 199, Nguyên tận phần thiên chương 199, Nguyên tận phần thiên ngưng. Tại hai đạo thuật pháp chạm nhau trong nháy mắt, Nguyệt Thư vọng chính là cảm giác được hai người ở giữa chênh lệch. Tự biết không có phần thắng về sau, nàng chính là dứt khoát từ bỏ đạo này hiện tượng, trực tiếp lấy Lãng Nguyệt Bí pháp chi lực, bắt đầu tại chỗ ngưng tụ nguyên đan. Đợi đến chính mình Nguyệt pháp hiện tượng bỡ vụn thời điểm, Nguyệt Thư vọng liền cũng thành công đưa thân ngưng nguyên chi cảnh. Phá. Có chênh lệch về cảnh giới, chỉ là xem thường một tiếng, đem Nguyệt Hoa chân nguyên thả ra, liền đem kia tiết thanh loan nguyên pháp chi tướng tại chỗ hủy đi. Nếu là đi qua tiết thanh loan Giờ phút này có lẽ thật đúng là sẽ lâm vào bị động. Nhưng bây giờ bất luận ở thiên phú, lão tâm, thuật pháp tạo nghệ phía trên, nàng đều là đã vượt ra khỏi ngưỡng tư vọng một đoạn, liền không có khả năng tại rơi vào hạ phòng. "Huynh muật về ta." Tiết Thanh Loan há miệng niệm động một tiếng, tiếp theo bước ra một bước, trong cơ thể nàng Nguyên Tiên Nguyên Đan liền cũng thoáng qua tứ thành, song song vào tới Ngư Nguyên chi cảnh, giữa hai người chiến trường bắt đầu từ xem đứng đài chuyển dời đến trên bầu trời đêm. Tại Lãng Nguyệt Bí Pháp gia chỉ phía dưới, Nguyệt Thư vọng chính là nắm giữ vận dụng tông môn sát phạt chí bảo năng lực. Chỉ thấy nàng một tay giơ cao kính tròn linh bảo, Trên đó điểm điểm nguyệt mang ngưng tụ, chính là đạn sinh ra một loại khí tức kinh khủng. Nguyệt bộ, hoa. Như sao trời lưu quang đồng dạng mãnh liệt nguyệt mang chi lực từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiết Thanh Loan đánh tới. Thấy phương pháp này, Tiết Thanh Loan ánh mắt cũng là có chút phất lạnh. Đi qua tại Hoàng Hôn cổ đạo bên trong, nguyệt tư vọng chính là dùng tụ đoạn này đánh lén nhà mình công tử, kém chút ngay tại chỗ muốn tính mạng của mình. Lấy Tiết Thanh Loan trước mắt chặn thái, mong muốn ngăn cản được đạo này sát lực cực lớn tuấn pháp khẳng định là không đủ. Thế là nàng tâm niệm bồ động, chính là giang hai tay tầm, cười nhẹ đờ, thỏ, nhịn gần trên da hiện tại có thể đi ra. Bá, sau một khắc, Nguyệt Thư vọng chính là lông mày cau lại, nhìn thấy tiết thanh loan trên thân quang hoa đại trận, mà chính mình bắn ra đạo này một buộc, cũng tại mảnh này quang hoa tụ tán ở giữa, tứ tán bắn tung tóe ra. Đây là loại nào nguyệt pháp? Nhìn qua mọc ra một đôi hai thỏ tiết thanh loan, Nguyệt Thư vọng thật thả trong ánh mắt lộ ra mấy xóa vẻ không hiểu. Bất luận là tại phụ thân tự mình chuyên pháp, vẫn là tại Lã Nguyệt Tông các loại nguyệt pháp cổ tịch ghi chép bên trong, nàng đều là chưa hề thấy qua có cổ quái như vậy hóa thân chi thuật. Bởi vì Dương thị nhà mình hai vị danh tiếng quá thịnh, danh ký quá vất rồi liền dẫn đến đại đa số người đối tiết thanh loan chân thực chiến lược cũng không đủ hiểu rõ, mà dạng này Ngọc Thỏ Hoa mình trận thái, cũng là cơ hội không có ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua. "Sư tỷ, ngươi tại làm gì ngẩn ra a?" Nguyệt Thư vọng đang lúc suy tư, chính là bỗng nhiên nghe được một đạo lời nói lạnh như băng âm thanh lọt vào tai. Nàng Lam mặc dù muốn thi triển độn pháp pháp thân, nhưng lại thì đã trễ. Ngoảnh, tiết thanh loan một cước đang xuất, chính là trực tiếp đưa nàng đá ra trăm trượng khoảng cách. Mà tại Nguyệt Thư vọng thân hình còn tại bay ngược mà ra trên đường, nàng chính là thân hình lóe lên, đã đi tới về sau điểm rơi chỗ tiến hành chờ. Ngoảnh Bành bành bành. Nguyệt Thư vọng thân thể tựa như là một trái bóng da đồng dạng, bị nàng ở trong trời đêm đánh trên dưới tung bay. Bởi vì Ngọc Thỏ chính là từ Nguyệt Mã sinh, cho nên lúc này Tiết Thanh Loan mỗi một lần công kích liền đều là ẩn chứa nguyệt pháp chi lực ở trong đó. Cho nên cho dù Nguyệt Thư vọng nắm giữ hộ thân linh bảo, có thể ở một mức độ nào đó làm dịu trên nhục thể thương thế. Nhưng bởi vì hai người tại nguyệt pháp tạo nghệ bên trên tồn tại bản chất chiến lệnh, cũng là khó mà chống cự nguyệt pháp chi lực đối với nó tâm thần xung kích. Dưới loại tình huống này, Nguyên Bản bị coi là là ưu thế đoạn tình tiếp nghiệm, không lo không sợ. Ngược lại là trở thành nguyệt thư vọng trên người chỗ đột phá. Bình thường tu sĩ tâm hồn đều là chọn mẹ thái độ, cho dù bị xâm lấn cũng có thể có sức phản kháng. Mà nguyệt thư vọng bây giờ thiếu một hồn một phách, liền tương đương trong lòng nguồn bên trên trống rỗng nhiều hai cái to lớn lỗ thủng, làm thể nội nguyệt pháp chi lực tích lũy tới nhất định hạn độ, liền bị trong nháy mắt công phá phòng tuyến. Khụa. Bởi vì tự thân tâm hồn bị thương phản ứng dây chuyền, nguyệt thư vọng thần thức cũng tại thời động bộ thân linh bảo quá trình bên trong, xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt bán hết hàng, bị tiết thanh loan trùng điệp một quyền đập vào tim. Cảm nhận được chính mình sinh cơ trôi qua, Nguyệt Thư vọng trong mắt đục ngầu chi sắc rốt cục hiện ra một vẻ cực kỳ mỏng manh thanh minh chi sắc. Đứng vào lúc này, chính là 15 cùng 16 nửa đêm giao tiếp thời khắc. Nguyệt Thư vọng tâm niệm cấp truyện, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thôi động thể nội toàn bộ chân nguyên ly thể mà ra, tiếp lấy tu vi liền tại đậy trời ánh trăng chiếu rọi bắt đầu tiêu thăng. Gặp nàng như thế làm việc, Tiết Thanh Loan cũng là vô cùng lý trí xoay người trở ra, không cho nàng cùng mình đối mặt cơ hội. Cảm thụ được Nguyệt Thư vọng tu vi một chút xíu từ ngưng nguyên sơ kỳ, hướng phía thông linh cảnh giới bước vào, Tiết Thanh Loan trên mặt không có bất kỳ cái gì phấn trương vẻ bối rối, có chỉ là một vẻ nhàn nhạt tiếc hận. Nguyệt Thư vọng rõ ràng đã là bị bộ tới tiết lộ, chỉ có thi triển cái này thiêu đốt Thọ Nguyên Lãm Nguyệt bí pháp, mới có thể tại cùng mình luận đạo bên trong có lực đánh một trận. Chỉ khi nào như thế làm việc, cho dù cuối cùng Nguyệt Thư vọng có thể thắng qua chính mình, kia nàng cũng trên cơ bản là phế nhân một bộ. Tư Tỷ, nếu như có thể, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chật vật dáng vẻ. Tiết Thanh Loan chậm rãi lắc đầu, tiếp lấy liền triệt hồi Ngọc Thỏ Hoa mình trở thái, đem cái này Thỏ con nhi hướng trời cao ném đi, Thỏ, đem cái này chằng tròn chi tướng, ra chỉ thân thể ta a. Tôi ngọc Thỏ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhún nhún thân thể nhảy lên một cái liền đem cái kia chân trời chang sáng phía trên thanh lãnh nguyệt hoa chi lực tiếp dẫn mà xuống, chút vào tiết thanh loan thể nội. Ông, sau một khắc, tiết thanh loan thân thể chính là thật giống như bị một chi bút vẽ tô điểm đồng loạt, bắt đầu xuất hiện từng đạo màu trắng loáng chú văn ngân ký. Những này ấn ký tại lúc đầu hiện hiện tại thời điểm, còn bảo lưu lấy một phần thanh lãnh chi ý, nhưng khi tiết thanh loan bắt đầu thôi động chân nguyên trong cơ thể thời điểm, trong đó ẩn hàm kia phần nóng dục chi lực liền bị dẫn đốt. Hô, hô, từng đạo hình vật chi hỏa từ tiết thanh loan các vị trí cơ thể thiêu đốt mà lên, cuối cùng diễn biến thành một cái to lớn hình tròn hoàn loạn. Giờ phút này từ phía dưới nhìn lại, liền giống như trên trời xuất hiện hai vòng trăng tròn, ngay tại lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Đang tại Tiết Thanh Loan dẫn động Nguyệt Hỏa chi được lúc, một bên khác Nguyệt Thư Vọng cũng tại đốt bệnh bí pháp phía dưới, lại một lần hoàn thành phá cảnh. Bước vào thông linh cảnh giới về sau, quanh người cuốn quanh nguyệt mang pháp quang chính là lộ ra càng thêm bạo ngược. Nguyệt Thư Vọng chậm rãi đưa tay, đem cái này từng đạo nguyệt mang pháp quang dẫn vào trong cơ thể mình, sau đó từng chưa nói ra lên tiếng nói, vô tướng. Trăn tròn liệt. Dứt lời thời điểm, cả người nàng liền hóa thành một vết vạch phá bầu trời mịt màng, ở chân trời chằng tròn chiếu rọi phía dưới. Dần dần có mấy phần nguyện pháp tươi sáng chi tướng. Đây có lẽ là nguyện tư vọng tại tu đạo kiếp sống bên trong, tiếp cận nhất nguyện pháp đại thành một lần. Tại chính thức tồn vong nguy cơ trước mặt, nàng cũng nhảy ra đi qua nguyện pháp tu luyện gồng cùng sự xích, bắt đầu có đạo thuộc về mình đổ sở cậu. Chỉ rất là tiếc đuối, phần này cảm nội được phải có chút mượn, cũng có chút không đúng lúc. Đối mặt đạo này là Nguyệt Tông nguyện pháp trong truyền thừa lớn nhất sắt chiều, tiết thanh loan chỉ là chậm rãi đưa tay, đem một thân nguyện hỏa chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó nói nhỏ một tiếng, nguyện tận phần thiên. Chương 200, sư tỷ, đi tốt chương 200, sư tỷ, đi to to anh dâm dầm, một lời đã nói ra, liền thấy kia bước lên nguyện hỏa chi pháp, từ tiết thanh loan đầu ngón tay một chút linh quang chỗ phun ra ngoài. Nguyễn ngọn lửa màu trắng, tại qua trong giây lát liền quét sạch toàn bộ bầu trời đêm, dường như thật tiêu đốt thương cùng, nhường toàn bộ không được biến thành một cái biển lửa, đem vương này tiên điệu chiếu khắp nơi sáng. Tại cái này phần thiên nguyệt lửa làm nổi bật phía dưới, nguyện thư vọng không tiếc đốt mệnh cũng muốn thi triển ra cuối cùng sát chiêu, liền tựa như một chút đom đóm giống như, lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này nơi đây, nàng phần này đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần, dường như cũng liền đã báo trước lãng nguyệt tông tương lai kết cục. Phốc phốc Từ nguyện thư vọng thi triển đạo này vô tướng chẳng chọn ở giết, tại đụng vào biển lửa mấy hơi về sau, liền hoàn toàn bị nuốt hết, lại không có lửa điểm tung tích. Mà đổi thành một bên tiết thanh loan, cũng tại thôi động phần này nguyệt lửa sát chiêu về sau, có mấy phần thoát lực chi tướng, sắc mặt hưa bạch, thân bắt đầu lay động. Cô Cú Mai Ngọc Thỏ kịp thời từ phía trên bên cạnh nhảy xuống, rơi xuống tiết thanh loan đầu bài, lấy tự thân nguyện hoa chi lực, vì đó nối liền khí lực. Cảm ơn Thỏ, lần này may mà có ngươi, ta khả năng hoàn thành phá cục. Tiết thanh loan khẽ bước Ngọc Thỏ mấy lần, sau đó chính là ở trong trời đêm tìm kiếm tới cái kia trầm dãi bay xuống thân ảnh tiếp lấy bay lượn mà đi, đem nó chậm rãi ôm ở trước người. Nguyệt Thư vọng lúc này còn có dư niệm vẫn còn tồn tại, nhưng cũng chỉ là thoi thóp trạng thái, đã tiến vào thời khắc hấp hối. Loan Nhi, Loan Nhi tại loại ý thức này hỗn đốn mơ hồ trạng thái, Nguyệt Thư vọng thì thào há miệng, phát ra ngữ khí mỏng manh nói nhỏ. Tiết Thanh Loan nghe tiếng mặt mày khẽ ngưng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không thể tin thần thái. Nàng đem lộ hai tới gần Nguyệt Thư vọng khuôn mặt, thế mới biết chính mình không có nghe lầm. Loan Nhi cái tên này, là năm đó hai người vừa quen biết thời điểm, tuổi nhỏ Nguyệt Thư vọng đối với mình xưng hô. Về sau bởi vì tuổi tác tăng trưởng, cùng giữa hai người thực lực sai biệt từng bước kéo dài, vị sư tỷ này liền không còn dạng này tê lên nàng. Tại sao có thể như vậy? Nàng không phải bị rút hồn đoạn phế sao? Vì cái gì sẽ còn lấy xưng hô thế này đến gọi ta? Thiết Thanh Loan trong lòng có chút sinh nghi, thậm chí còn hoài nghi là Nguyệt Thư vọng đang lừa gạt, Mệnh Ngọc thở thời khắc nhìn chằm chằm nàng, có chút dị động liền lập tức hạ sát thủ. Nhưng rất nhanh, nàng chính là minh bạch, đây cũng không phải là La Nguyệt Thư vọng đang thi triển âm nhu bị cái gì. Đây bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, tại thời khắc hấp hối, thấy được cuộc đời mình đèn kéo quân mà thôi. Loan Nhi, nơi đó quá cao. Cẩn thận một chút Loan Nhi, nơi này thật đen, ta có chút sợ hãi Loan Nhi. Ngươi đem cái này đan dược cất vào, Thu Vy chẳng mấy chốc sẽ đi lên Loan Nhi. Loan Nhi, Nguyệt Thư vọng khuôn mặt nghiêng rượi vào Tiết Thanh Loan đổ bay, hai mắt con ngươi đã tăng dã, nàng chỉ là nương tựa theo bản năng, đứa quẵng nói ra những lời này. Tiết Thanh Loan nhìn qua cái này đã từng bị chính mình coi là hạ nguyệt nữ tu, nghe nàng xa vào tại quá khứ trong hồi ức, một lần lại một lần hô hoán tên của mình, trong tim không khỏi cũng là có mấy phần xúc động. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hai người vừa mới nhập đạo quen biết kia một hai năm, đúng là một đoạn tuổi nhỏ lúc thuần túy lại mỹ hảo hồi ức. Tư Tỷ, ta tà tại, tại Nguyệt Thư vọng thanh âm càng thêm yếu ớt thời điểm, Tiết Thanh Loan há miệng đưa ra một phần đáp lại. Mà đang nghe được thanh âm của nàng về sau, Nguyệt Thư vọng tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, hai mắt đột nhiên hiện ra một vẻ thanh minh. Nguyệt Thư vọng nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Thanh Loan, sau đó chợt vật giơ tay lên. Cái sau sau khi nhìn thấy, cũng là đưa tay đem nó nắm chặt. Cảm nhận được đối phương lòng bàn tay truyền đến kia cô ấm áp cảm giác, Nguyệt Thư vọng trên mặt cũng lộ ra một vẻ tán tâm trí ý lon nhi, kỳ thật, ta không có chút nào ưa thích tu hành. Chuyện này, quá mệt mỏi rất khó khăn, quá vô tình. Ta biết, sư thị rất sớm đã vì chuyện này cùng tông chủ náo qua mâu thuẫn. Tiết Thanh Loan khẽ gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ a?" Nguyệt Thư vọng lộ ra một vẻ ý cười, sau đó cố gắng đối kháng buồn ngủ chi ý, cùng nàng nói rằng, "Vậy ngươi còn nhớ rõ? Ta thích nhất chuyện là cái gì không?" "Biết." Tiết Thanh Loan đứng thành, là đi bắt phong điếu ngư lại, một bên câu cá, một bên nhìn chằm trong nước, nhìn lên bầu trời nguyệt. "Đúng." Đúng khi nghe thấy Tiết Thanh Loan nói ra lời ấy về sau, Nguyệt Thư vọng trong hai mắt liền cũng nổi lên nước mắt, "Loan Nhi, ta sắp không được." Văn cầu ngươi, lại mang ta đi, cuối cùng nhìn một chút đi tốt." Tiết Thanh Loan nhẹ giọng trả lời, liền hướng về Lãng Nguyệt Tông mặt phía bắc bay đi. Lúc này, Ngai Phương Huấn cảnh bên trong những cái kia Lãng Nguyệt Tông tu sĩ cũng lần lượt ngự phòng mà đến. Bọn hắn hoan hô, chúc mừng lấy Tiết Thanh Loan thắng lợi, thậm chí liền mấy trước cao tầng tu sĩ đều nói thẳng, muốn đem nàng lập làm tông môn thủ tịch, đem Nguyệt Thư vọng hoàn toàn vế bỏ. Cút! Tiết Thanh Loan lạnh giọng phun ra một chữ, ngọc thọ thân hình ứng thanh mà ra. Mấy cái qua lại xuyên thẳng qua ở giữa, liền đem những này Nguyễn Cảnh bên trong bóng người toàn bộ đánh tan. Loan Nhi, ta cũng sắp tới sư tỷ, rất nhanh. Thích Thanh Loan xuyên qua những mảnh vỡ vụn hư ảnh, hóa thành một đạo lưu quang thẳng vào Lãng Nguyệt Tông tỏa kia Bắc Phong mà đi. Đi tới bên cạnh ngọn núi, hắn thấy được một bóng người khác. Nay phương hướng cảnh nếu là lấy Lãng Nguyệt Tông làm trung tâm, vậy dĩ nhiên liền thiếu đi không được Tông chủ Nguyệt Vô Tướng. Thỏ, để hắn chết. Tô, căn bản không cho đạo này nguyên tượng bất kỳ há miệng cơ hội. Tại vào mắt một cái mắt, Thích Thanh Loan chính là gọi động Ngọc Thỏ xuất kích. Xem như hiện thế bên trong chân ý cao tu, đạo này Nguyệt Vô Tướng huyền tượng cũng là có mấy phần thực lực mang theo, cùng Ngọc Thỏ chiến đấu một hồi vừa mới bị đánh gan. Thoát khỏi đạo này nguyên tượng về sau, Thiệt Thanh Loan cũng là mang theo Nguyệt Thư Vọng đi tới bắc phòng trố kia điếu ngư đài bên trên. Lúc này Nguyệt Thư Vọng trạng thái đã vô cùng chiến lệnh, chỉ có giải quyết xong cuối cùng tâm nguyện một đạo chấp niệm đang chống đỡ nàng. Thiệt Thanh Loan thôi động chân nguyên, huyền hóa ra hai cái dựa vào ghế dựa, sau đó lại đỡ lấy hai cây cần câu, từ điếu ngư đài bên trên chạy hướng trước mặt hồ lớn. Tiếp lấy nàng đem Nguyệt Thư Vọng đặt ở dựa vào trên ghế, đối với bên thải nói khẽ: "Sư tỷ, chúng ta tới." Nguyệt Thư Vọng nghe vậy, chính là cố gắng mở mắt ra. Tại cái góc độ này phía dưới, tầm mắt của nàng vừa vặn có thể đem thả câu cần câu trong trong nước. Trên trời nguyện, ba đạo cảnh tượng tu hết vào mắt. Thật, thật tốt a, vẫn là cùng kỳ đó. Động Dạng Nguyệt Thư vọng trên mặt hiện ra ý cười, "Loan Nhi, xin lỗi a, từ đầu tới đôi, ta đều một mực tại cho ngươi thêm phiền toái, cảm ơn ngươi." Dẫn ta tới, tới nói nói, nguyện thư vọng thanh âm đàm thoại chính là càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn tiêu tịch xuống dưới. Tiết Thanh Loan nhìn con nàng, trong hốc mắt nước mắt đã đang đánh chuyện. Trong nội tâm nàng đối với Nguyệt Thư vọng tình cảm là phi thường phức tạp, không cách nào dùng đơn thuần hỷ ác đến tiến hành phân xét. Giờ phút này có thể tự tay đưa nàng đoạn đường cuối cùng này, cũng coi là một phần đã tưởng thân làm bạn tu đến nơi đến chốn. Sư tỷ, ta không trách ngươi, đi tốt. Bình phục tâm cảnh về sau, Thiết Thanh Loan chính là bóp lên một đám nguyên lửa, điểm vào Nguyệt Thư vọng giữa lưng mày, chấn nút ánh lửa thiêu đốt mà qua, Nguyệt Thư vọng thân thể chính là tại mảnh này trong hỏa diễm, biến thành điểm điểm nguyên hoa tinh tú, bay vào Tiết Thanh Loan lòng bàn tay. Chương 201, không biết tốt xấu chương 201, không biết tốt xấu dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Nguyệt Thư vọng tu hành đến này, tất cả nguyên pháp cảm ngộ cùng rất nhiều bí pháp yếu quyết, liền đều nơi này khắc ấn khắc vào Tiết Thanh Loan tứ hải. Cũng chính là vào lúc này Cửu Tiên môn lão tổ Đạm Thiên hành hình chiếu hình tượng bị một mảnh đồng đậm ánh trắng lấp đầy, từ ngoại giới nhìn lại, chỉ còn một mảnh trắng xóa cái tượng. Đạo tranh kết thúc. Ai? Là ai thắng? Ở đây một đám Tây Bất Chân Ý tu sĩ đều ở đây khắc ngưng tụ thần niệm, mong muốn từ đó xác minh ra trận chiến này kết quả. Nguyên bản sắc mặt âm trầm nguyệt bộ tướng, cũng tại lúc này nhấc lên tinh thần, đầy cõi lòng mong đợi hướng kia vò ức pháp bảo cửa ra vào nhìn lại. Tại hắn nghĩ đến, chạy qua chính mình rút hồn đoạt phách về sau, nguyệt thư vọng ở tâm tính bên trên đã không có bất kỳ nửa điểm. Lại thêm chính mình tự mình truyền pháp giảng đạo, cùng Lãng nguyệt tông rất nhiều truyền thừa gia thân cho dù bây giờ Tiên Tư không bằng Tiết Thanh Loan, tại trận này đạo tranh bên trong vẫn là có không ít phần thắng. Nhưng giống như trước đây lời nói, vì thế lần đạo tranh tử đấu làm đủ chuẩn bị, cũng không chỉ một mình hắn. Nguyệt Vũ tướng nằm mộng cũng nhớ tượng không đến, Tiết Thanh Loan cũng người mang một phần cổ đạo trí bảo chân ý không tướng, đồng thời bởi vì Trần Dương ngộ đạo thần thông, thu được một cái cực kỳ hiếm có đi kèm lĩnh sủng. Trước đây tại trong ngạo cảnh, Tiết Thanh Loan sở dĩ có thể một mặt xử lý các loại phức tạp sự vụ, một mặt tinh tiến tu vi đả pháp, chỗ dựa vào chính là cái này hai tấm lớn nhất át chủ bài. Cảnh giới bên trên tu hành, có ngọc thỏ tại thể nội thay thi hành mà đạo pháp thuật quyết bên trên tiến bộ thì là dựa vào chân ý không tướng tự thân diễn hóa chi năng. Kể từ đó, có như nguyện tư vọng lại như thế nào cho nàng chơi ngáng chân, cũng sẽ không đối với nó tu luyện tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Xem như võ pháp bảo trợ cố giả, Đàm Thiên Hằng tại màu trắng ánh trăng nợ rộ thời điểm, cũng đã biết được kết quả cuối cùng. Quả nhiên, là nàng thắng. Đàm Thiên Hằng xuyên thấu qua pháp bảo nhìn về phía kia ánh trăng trong hải dương một bóng người, thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức triệt hồi hình chiếu màn sáng, sau đó gọi ra một đạo tiếp dẫn thuật pháp, đem vỏ ức trong ngoài không gian lần nữa đạt thông. Tiến bước chân từ xa mà đến gần, một chút xíu biến rõ ràng. Tại chúng tu ánh mắt tập trung phía dưới, tiết thanh loan chậm rãi hiện thân mà ra. Tại đoạn nói nguyệt thư vọng công thành về sau, cả người nguyệt pháp lưu quang cũng có biến hóa cực lớn. Đi qua thanh lãnh khí tức giờ phút này đã hoàn toàn không thấy, phàm là bị quanh người nguyệt hoa chiếu rọi sự vật, đều có thể từ đó cảm nhận được một cô ấm ấm ấm áp cảm giác. Trong khi phất tay gọi động pháp mang tại quanh người mỗi lúc, liền sẽ không tự chủ khiến lòng người dâng lên một phần an tưởng điểm tính cảm giác. Là tiết thanh loan. Hoắc đạo Hữu vừa mới lời nói quả thật không giả, Dương thị đã ra tay, liền thua không được. Nhìn thấy cuối cùng đi ra vỏ không gian chính là Tiết Thanh Loan, ở đây Tây Bắc Chân Ý cao tu tâm ở giữa cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn trước đây phòng đoán kia phần biến cố cũng chưa từng xuất hiện, mà cũng bọn hắn hơi có vẻ kích động cùng vẻ mặt hưng phấn hình thành so sánh rõ ràng, chính là Nguyệt Vô tướng giờ phút này kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nguyệt Thư Bạc Vua, nữ nhi của mình chết. Lãnh Nguyệt Tông vị kế tiếp chân ý, cứ như vậy vẫn lặng. Trong nháy mắt này, cho dù là vị này tu hành trăm năm, đạo tâm kiên nghị, đã công thành chân ý chi cảnh Lãnh Nguyệt Tông tông chủ, cũng cảm nhận được một cỗ như tê liệt đau đớn từ tim truyền đến. Hô hấp của hắn càng thêm dày đặc. Hai mắt cũng là dần dần lên huyết sắc, trong đầu đoán hận chi ý càng là vào lúc này đạt đến đỉnh phong. Thanh Loan lần này đã công thành, cảm tạ Đàm Tiên Bối cung cấp chỗ này luận đạo chỗ. Thiết Thanh Loan cùng Đàm Thiên Hằng thi tiếp theo lễ, lập tức liền chuẩn bị bay trở về Dương Linh Thành cùng Trần Dương bên cạnh. Đám. Nhưng ngay lúc này, một đạo ẩn vào Lãng Nguyệt Tông đại trận phía dưới pháp quang không có dấu hiệu nào buộc phát ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiết Thanh Loan đánh tới. Ứng. Lúc này Đàm Thiên Hằng khoảng cách Tiết Thanh Loan gần nhất, thấy đạo này nguyệt pháp sắp phạt chi thuật lóe sáng, trong ánh mắt chính là sinh ra mấy phần tức giận. Hắn lập tức đưa tay, đem kia vỏ ức pháp bảo hướng phía dưới để ép, liền chuẩn bị đem đạo này thuật pháp ngăn lại. Nhưng mà khiến hắn bạn lần không ngờ chính là, cái này nhìn như bình thường nguyện pháp đúng là hàm ẩn khủng lồ không gian chi lực ở trong đó. Lam vỏ ức pháp bảo nện xuống trong ngay mắt, nó chính là quẻo thật nhanh, thông qua 3 lần gãy vọt lách qua bảo bật này, chạy theo tiết thanh loan mệnh môn liền gào thét mà đi. Nguyệt Vũ tướng, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ bẩn. Vậy mà như thế làm cản, mà lấy Đàm Tiên Hàng dạng này tự tốt tính tình, giờ phút này cũng là bị Lãng Nguyệt Tông vô sĩ tập kích bất ngờ cho chọc giận, lúc này liền làm mang to xuất khẩu. Mà lúc này mắt thấy một màn này, cái khác tây bắt chân ý tu sĩ, trên mặt cũng đều nhiều hơn một phần vẻ tức giận. Phải biết trước đây thế nhưng là Nguyệt Vô Tướng chính mình đưa ra, vì cam đoan công bằng, nhường Đàm Tiên Hằng là hai người hộ đạo, cũng để cho bọn họ tới làm một phen chứng kiến. Dưới mắt, tại tất cả mọi người chưa từng can thiệp dưới tình huống, Tiết Thanh Loan bằng bản sự thắng được trận này lão tranh, hắn ngược lại còn bắt đầu không nhận lợ, thậm chí mong muốn ám toán tập sát Tiết Thanh Loan. Cách làm này, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tâm niệm đến đây, bao quát cổ hoài nhân ở bên trong mấy vị chân ý tu sĩ, liền đều dự định thi triển thuật pháp ra tay can thiệp. Bọn hắn đã chứng kiến trận này đạo tranh toàn bộ quá trình, kia liền không khả năng trơ mắt nhìn xem tiết Thanh Loan bị dạng này âm hiểm thủ đoạn tập kích bất ngờ mà chết. Bất quá, Trần Dương động tác hiển nhiên là còn nhanh hơn bọn họ bên trên một phần. Hắn cùng Đàm Thiên Hằng như thế, đều là ngay đầu tiên liền biết trận này đạo tranh kết quả, mà lấy quá khứ hắn đối Lãm Nguyệt Tông làm việc diễn xuất hiểu rõ. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền đặt để phòng Nguyệt vô tướng đồ nghịch thủ đoạn. Thậm chí liền Nguyệt vô tướng từ kinh ngạc kinh ngạc tới mờ mịt luống cuống, lại đến thẹn quá thành giận toàn bộ tâm cảnh biến hóa, cũng đều bị hắn toàn bộ để ở trong mắt. Cho nên ở đằng kia Nguyệt pháp quang mang lướt qua vỏ ốp pháp bảo nháy mắt, chính là bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt áp chế, cũng trong thời gian cực ngắn phá tán không còn. Nguyên đạo hữu, Quý tông lần này kết làm, thật đúng là chưa từng đệm ta để vào mắt ta. Trần Dương lạnh giọng mở miệng, lập tức không đợi kia Nguyệt vô tướng có phản ứng, chính là đưa tay đánh ra ba đạo chân nói chữ lục, trực tiếp đem nó đè chết tại kia Lãng Nguyệt tông tông môn phía trên đại trận. Nguyệt vô tướng đầy mắt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cùng là chân ý sơ khởi tri cảnh, chính mình vậy mà tại cái này trung bộ tu sĩ trước mặt, không hề có lực phản thủ. Đối mặt Trần Dương đánh ra ba đạo thuật pháp, Hắn chỉ có thể kiệt lực chống cự, mới có thể làm chính mình khỏi bị hại. Trế trụ nguyệt vô tướng về sau, Trần Dương chính là lần nữa đưa tay, trên không trung hướng phía phía dưới tòa đại trận này trùng điệp vô xuống, nói một tiếng, phá. Bang. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa nổ bang, tòa này nguyên bản vững chắc không thiếu sót tông môn đại trận chính là trong khoảnh khắc nứt toác ra, hoàn toàn sụp đổ. Trần Dương lần này ngang nhiên giật tay, cũng là lại một lần nữa nhường cái khác tay bắc định tiêm thế lực chân ý tu sĩ trong lòng giật mình. Cùng trước đây tại Tô gia gia tay lúc so sánh, lần này Trần Dương rõ ràng là thực sự rất dạn. Điện tay trấn áp chân ý tam trọng nguyệt vô tướng, lật tay đập nát chân ý cấp bậc hộ tông đại trận, chiến lược như vậy, thật sự là có chút khoa trương đến đáng sợ. Mà càng mấu chốt chính là, Liên Chân Dương vừa rồi phá hủy đại trận kinh khủng thủ đoạn. Trong bọn họ, đứng là không một người cảm ứng được dù là một tơ một hào thuận pháp chấn động. Chương 202, Không gian phong cấm chương 202, Không gian phong cấm cốt sư lại nhận, vừa mới chiêu kia. Không cần hỏi ta, ta cũng không hiểu được. Cổ Hoài Nhân vừa muốn hướng Hoắc Nguyên hỏi thăm, cái sau chính là cười khổ lắc đầu, đơn thuần đạo này thuật pháp vi năng Hôm nay nếu là dương thị thật hạ vết tâm, kia nguyệt vô tướng liền là không thể nào có bất kỳ đường sống. Nghe được lời ấy, Cổ Hoài Nhân cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn đã từng cùng chân ý trung kỳ mạnh tiêu tiêu giao thủ qua. Nhưng nếu bản về tại trên thực lực cho mình cảm giác áp bách, vậy vẫn là trước mắt vị này trung bộ tu sĩ Trần Ám muốn lớn hơn một chút. Cùng mạnh tiêu tiêu đấu pháp, hắn còn có thể nương tựa theo tự thân kiếm tu thân phận, cùng nó làm chút quần nheo cùng lôi kéo. Nhưng nếu là đem mạnh tiêu tiêu độ thành Trần Ám, vậy hắn chính là liên tưởng tượng đều rất khó tưởng tượng ra, chính mình đến tụt cùng nên như thế nào cùng nó làm đấu. Nam nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một loại nhìn thấu, không thể nào đoán trước, cũng khó mà vờ tới vô địch chi tướng. Lấy thực lực của hắn, nếu là muốn hạ sát thủ, Yêu Nguyệt vô tướng tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, bởi vì Dương thị đã nói trước, cho nên giờ phút này cho dù đã áp chế Nguyệt vô tướng, cái này Trần Nam dường như cũng không có tiếp tục động thủ với hắn chi ý, hắn chỉ là đưa tay hướng phía dưới một trảo, bắt đầu từ Lãng Nguyệt tông sơn môn bên trong, bắt được vừa mới cái kia thôi động linh bảo, công kích tiết thanh loan tu sĩ. Mà cái này động thủ người không phải người khác, chính là Nguyệt Vô Tướng cái kia đã không còn sống lâu nữa thân thể đệ, đệ lão Nguyệt Tông tam đại hộ pháp một trong thanh quang chân nhân. Không muốn, không muốn a. Câu đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta có thể đã nhận ra Trần Dương trên thân tàn ra sát khí, Nguyệt Vô Tướng chính là la hét xuất khẩu, mong muốn lại cùng hắn làm chút đàm phán. Phốc soạn, nhưng mà Trần Dương lại không có chút nào lưu thủ ý tứ, đều không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền trực tiếp lấy hai trọng không gian lẫn nhau để ép, đem thanh quang chân nhân nghiền thành một đám thịt nát. Mà cái kia nói ra trốn như thần, cũng bị hắn một tay nhấc trụ, thu nhập trong tay nào. Ta cùng ngươi liệu, ta cùng ngươi liệu. Chính mắt thấy nữ nhi của mình cùng đệ đệ liên tiếp mất mạng, đã mất đi tất cả hy vọng nguyệt vô tướng, giờ phút này tâm cảnh đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn phát ra tê tâm liệt phế dao ghét, điên cuồng thúc dục thể nội bí pháp chi lực, đúng là chậm chậm bắt đầu đem Trần Dương bại ra ba đạo chân nói chữ lục đẩy nữa ra. Tại cái này một trạng thái dưới, nguyệt vô tướng trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức, đã đạt đến chân ý trung kỳ cường độ, nhưng ở đây chúng tu đều là nhấc lên tâm thần, bắt đầu toàn tâm phòng bị lên. Mạnh Tiêu Tiêu đã bỏ mình, Tô đỉnh tương cũng đi trung bộ. Bây giờ Tây Bắc chi địa còn lại một đám chân ý bên trong. Hắn Nguyệt Vô Tướng chính là mạnh nhất kia muốn ăn. Người này nếu là mất lý trí đánh bạc vậy đến, kia nhưng khó mà nói chắc được sẽ làm ra cái gì điên sự tình, cho dù là bọn hắn cũng phải muốn toàn lực ứng đối mới được. Cái này Nguyệt Vô Tướng thật sự là bị hóa điên. Nguyện Cừ không chịu thua, còn làm ra loại kia tập kích bất ngờ cử chỉ, thật sự là đem chính mình tính cả mọi phương tông môn trên dưới đều hướng tuyệt lộ mà. Như thế tự động, chính là cùng tìm chết không khác, cũng không biết Dương thị hôm nay có thể hay không đối với nó hạ sát thủ. Nghiệm động ở giữa, mấy tên chân ý cũng tại lẫn nhau làm lấy trò chuyện. Bởi vì kể từ lúc này biến cố đến xem, Dương Thị cho dù đem Mật Vô Tướng ngay tại chỗ chấm giết, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, từ trấn Dương về sau biểu hiện đến xem, Dương Thị dường như cũng không có bởi vì lâm vào điên thái độ Nguyệt Vô Tướng mà thay đổi chủ ý bị này trung bộ tu sĩ, không có lựa chọn thi triển vừa mới cái kia đạo sát lực cực lớn phá trận chi pháp, mà là lại lần nữa ngưng tụ pháp quang nơi tay, liên tục đem năm đạo chân nói chứa lục đánh vào Nguyệt Vô Tướng trên thân. Trước đây ba đạo ép thân, hắn còn có thể tiến hành phản chế, bây giờ năm đạo hạ xuống, chính là lại khó làm bất kỳ kháng tự nào. Trấn áp ép tà, báo ứng giữ mình, cấp cấp như luật lệ. Lần này là Trần Dương chính miệng đọc lên chân ngôn, đem Nguyệt Vô Tướng thân hình trực tiếp từ trên không trung trấn áp mà xuống, tại ngay nát bài tòa Lãng Nguyệt Tông Sơn phong bề sau, đem hắn sinh sinh ấn vào sâu trong lòng đất. Người cái này há tặc, thật đúng là không thứ thời, Dương gia chủ đều nói lưu lại ngươi một mạng, lại vẫn làm bực này tìm chết tự trị. Trần Dương lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền khắp phương này thiên địa, gọi phía dưới vẫn còn tồn tại những cái kia Lãng Nguyệt Tông tu sĩ đều là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhưng này dưới nền đất, đã bị hắn hoàn toàn trấn áp Nguyệt Vô Tướng, dường như vẫn còn có chút khu phủng, không ngừng phát ra kia bán niệm cực sâu gầm rú phát tiết trong lòng của nộ. Gặp tình hình này, Trần Dương chính là trầm dãi lắc đầu, sau đó quay người cùng cái khắc Tây Bất Chân Ý tu sĩ nói rằng, các vị đạo hữu có thể thấy được, người này đã mất tâm trí, hoàn toàn lâm vào điên dại hình dạng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ sẽ trở thành một phương hoa lớn. Dưới mắt ta đã thông qua chân luân chi pháp đem người này trấn áp, nhưng thuật pháp chi lực luôn có tiêu giảm thời điểm, ta cũng không cách nào ở lâu tại Tây Bất chi địa, mong rằng các vị đạo hữu có thể trợ lực một phen, cùng Trần Mỗ một đạo, đem người này phong cấm tại cái này không gian dưới đất bên trong. Lời này vừa nói ra, Ở đây chúng tu liền đều hiểu Trần Dương ý tứ. Đây chính là tại chính thức cho bọn họ xếp hàng cùng biểu trung tâm cơ hội. Lần này ra tay về sau, bọn hắn liền đều xem như công nhận Dương thị Tây Bắc trung chủ địa vị, cũng bằng lòng tại đại sự phía trên nghe lệnh làm việc. Đông Lai tông cùng chục hộ Vương Triệu bốn người tất nhiên là không có hai lời, lập tức liền đứng thành tiến lên. Theo sát phía sau chính là kia gia vân các lão tổ là Vân, tận lực buổi tiếp ứng tiên môn lão tổ Đạm Thiên hàng dẫn đầu cái khắc Tây Bắc chân ý tu sĩ. Tới cuối cùng, liền cũng chỉ thừa một người mặt lộ vẻ vẻ do dự, đi theo đám người đi một nửa, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Dương Linh Thanh trong ánh mắt mang theo vài phần muốn nói lại thôi tri ý Dương Linh Thanh thấy thế, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía vị này lòng có lo lắng chân ý tu sĩ, hễ muốn nói, ta biết tiền bối chi lo, hôm nay liền có thể Dương thị chi danh bảo đảm, về sau chỉ cần là ta Dương thị chủ trì Tây Bắc đại cục, Tây Bắc các phương chính là nhất tâm. Đồng thể, cùng tiến cùng lui. Được đến chính miệm tam đoàn, tên này đến từ thú vương tử chân ý lao tổ chính là hai mắt sáng lên. Theo sau chính là chấp lễ làm bạn. Tiến lên cùng cái khắc chân ý tu sĩ đứng chung một chỗ. Đám người sau đó kéo ra trận thế, kết thành một bức lấy Trần Dương làm hạch tâm chúng tinh phù nguyệt chi tướng. "A! A! Giết! Giết giết giết! Ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch." Nguyệt Vũ tướng gào thét còn đang không ngừng từ dưới đất chuyển ra, kia phần cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận chi ý cũng đã gần phải hóa thành thực chất. Đối lãng nguyệt tông bên trong một chút thấp cảnh giới tu sĩ đều đã có sự nhiễm nhiễm chi tướng. Đám người thời thế, chính là không lại trì hoãn, tại Trần Dương chủ lặng hạ, cùng nhau thi triển không gian đạo pháp, đem từng đạo lẫn nhau việp ra không gian phong cấm chi thuật đánh vào trong lòng đất. Hán Nguyệt Vô Tướng chính là lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chống cự được hơn 10 vị chân ý tu sĩ liên thủ chi lực. Làm cái này mười nhiều tầng không gian thuật pháp ra thân, đừng nói là kia tiếng gào thét, chính là liền tồn tại khí tức, đều là nửa điểm không thấy. Người ở bên ngoài xem ra, Nguyệt Vô Tướng liền giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Chương 203, các ngươi làm được chương 203, các ngươi làm được xác nhận đạo này không gian phong cấm cục chắc về sau, Trần Dương chính là quay người hướng Dương Linh thành thí lễ, đem Nguyệt Vô Tướng bây giờ tình huống báo chi nàng. Vất vạ tiền bối, lần này may mà có ngươi. Không phải thanh loan chính là tiêu rồi cái này ác tắc các thủ. Dương Linh thanh gật đầu cảm ơn, sau đó liền nhìn về phía cái Khát Tây bắt chấn ý, làm phiền chư vị tiền bối cùng ta một đạo đi xa như vậy đường, là ta Dương thị trừ hại làm chứng kiến, Linh Thanh trong lòng cảm niệm. Dương thị quật khởi, có tiên thời tương hộ, có địa lợi tương trợ. Bây giờ lại được chư vị tiền bối ủng hộ tán thành, chính là lại được một phần cực kỳ trọng yếu người cùng, Linh Thanh ở đây, đại Dương thị trên dưới, vô cùng cảm kích. Nói, nàng chính là bãi người lên trước, chính trọng hướng ở đây mỗi một vị chân ý tu sĩ thì lễ làm đạt. Thấy tình cảnh này, Những ngày tu đạo hơn trăm năm chân ý tu sĩ, cũng đều là cùng tình đó lấy, trong lòng đuổi ngùi mãi thôi. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại hướng một vị ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ không người, càng chưa hề nghĩ tới, cái này từng người tự chiến ngàn năm lâu tây bắc lại cùng, lại có thể có quy tâm một mạch thời điểm. Xem như phần này trọng đại lịch sử diễn tiến chứng kiến người, ở đây tất cả tu sĩ đều cảm giác được nỗi lòng cuồn cuộn phái động. Từng cái thi lễ qua đi, Dương Linh Thanh liền nhìn về phía chúng nhân nói, chuyến này phong cấm nguyệt vô tướng, chưa bị tiền bối đều có công lao mang theo, cái này Lãng nguyệt tông còn lại rất nhiều gì tại chưa tặng. Sau đó liền do trừ bị tiền bối tự hành chia lại đi, ta Dương thị không còn lạm thăm dự. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho ở đây chúng tu hai mắt quả sáng, nhao nhao nói thẳng Dương gia chủ dày rộng, Dương thị đại khí. Phải biết cái này Lã Nguyệt tông nhưng cùng kia bị móc rống bốn mạch linh quang các biệt, phần lớn của gại cũng đều lưu tại bên trong sân môn, thể lượng khá tốt. Cho dù là gọi ở đây thế lực khắp nơi, không ai lấy đi một phần, cũng tuyệt đối là được sưng tụng trọng lễ cấp bậc. Dương Linh thanh âm hiểu sâu ân uy tịnh thị chi đạo, trước đây Trần Dương gia tay đã phô bày Dương thị vũ lực cùng uy nghiêm. Bây giờ phần này Lã Nguyệt di tại liền coi như là cho những này mới nhập bọn Tây Bắc thế lực một phần quá ra mặt. Đợi đến đám người hạ tràng, đem Lãng Nguyệt Tông tất cả nội tình đảo móc không còn, mỗi người đều trắng lợi trở về sau, Dương Linh Thanh liền bắt đầu chính thức lấy Dương Thị Chi ra danh ra lệnh. Nàng nhìn phía dưới đã rách nát không chịu nổi Lãng Nguyệt Tông, đối chụp hộ cốt sư Hoắc Nguyên lên tiếng nói, "Hoắc Tiên bối, ta Dương Thị cùng Lãng Nguyệt tuy có thâm cũ lại hận, nhưng cũng không lạm sát chi tâm, oan có đầu nợ có chủ, dưới mắt cái này sạc hàng liền cùng trước đó công Nguyễn Sơn đồng dạng, giao cho ngươi chụp hộ tiếp nhận, đem các hạng chịu tội nghiệp nợ tra ra sau, đáng giết quyết, nên phế phế, nên thả thả." như thế nào? Hoắc Nguyên nghe vậy, chính là tiến lên một bước, giơ tay lên nói, "Hoắc Nguyên minh bạch, cẩn tuân Dương gia chủ pháp lệnh." "Làm phiền." Dương Linh Thanh gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía phong cấm nguyệt vô tướng vương kia thổ địa, nói tiếp, "Nguyệt vô tướng bây giờ thần chúng chân luôn chán ác, lại có nhiều tầng không gian phong cấm mang theo, đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa." Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, ổn thỏa lý do, tại ta Dương thị lòng quân suất quan trước đó, còn mời chư vị tiền bối lẫn nhau thay phiên trông chừng nơi đây, miễn sinh biến cố. Dương gia chủ nói có lý, việc này xác thực nên như thế. Chúng đối đối với cái này nhao nhao biểu thị đồng ý, cũng tại một phen sau khi thương nghị, định ra thay phiên chỉnh tự. Trục hổ Vương Triều tại việc này bên trên lại làm làm lưỡng lưỡng, cổ hội nhân tự đề cử mình, chủ động tới gánh chịu cái này năm thứ nhất trong trường nhiệm vụ. Tại trục hổ Vương Triều về sau, chính là Đông Lai Tông, Suất Bất Cát, Hứng Tiên môn, Vân Sở Vương Triều. Như thế suy ra xuống dưới. Trần Dương trong lòng đoán chừng qua, dưới mắt cái này tám nhà Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực, mỗi nhà ra bên trên một vị tu sĩ trông chừng nơi đây một năm, đại khái vòng bên trên hai vòng xuống tới, Dư Nguyên Hồng Liên hẳn là có thể cùng mình như thế, đặt chân chân ý chi cảnh. Đến lúc đó, Dương Linh Duyệt hẳn là cũng có thể chưa từng về ống thông gió bên trong tỉnh lại. Thuận lợi, hai người mà có thể cùng nhau đến chỗ này, là Dương Thị cùng Lãng Nguyệt Tông ở giữa vết hữu, làm một phần cuối cùng chấm dứt. Quyết định trong trường sự tình sau, Dương Linh Thanh liền lại hướng Tây Bắc thế lực khắp nơi phát ra một phần chính thức nghị sự mời. Dương Thị bây giờ mặc dù là thành công ngồi xuống cái này Tây Bắc trung chủ vị trí bên trên, nhưng đối thương làn Tây Bắc chỉnh thể cách cục, cùng thế lực khắp nơi tình huống phát triển, cũng còn không có một cái nào cụ thể hiểu rõ. Lần này nghị sự ổn định ở nửa năm sau, chính là cho thế lực khắp nơi trở lại đầy đủ thời gian để bọn hắn có thể đem chính mình hạt vực bên trong, cùng xung quanh thế lực vừa và nhỏ tình huống đều sở sắp xếp tính tưởng, lại cùng Dương Thị là một fan tỉ mỉ sát thực báo cáo. Việc này đối với thế lực khắp nơi tới nói không tính là gì bị khó, vừa vặn bọn hắn cũng có chút phiền toái nhỏ nhỏ khó khăn, mong muốn tìm kiếm Dương Thị trợ lực, liền vừa vặn mượn từ cơ hội lần này, cùng nhau tiến hành thương nghị. Tô gia sự tình, Lãng Nguyên sự tình, đều làm phiền trừ vị tiền bối, hôm nay cùng trừ vị tiền bối cho chuyện vui vẻ, Linh Thanh cũng trong lòng vui vẻ, nguyện đi sau trừ vị có thể tiếp tục cùng Dương Thị giắt tay, là ta Tây Bắc chi địa, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Sub chờ giây lát, Dương Linh Thanh chính là đại biểu Dương thị, phát ra một phần mong ước. Một đám Tây Bắc chân ý tu sĩ nghe vậy, liền cũng đồng loạt chấp lễ trả lời, "Chúng ta, nguyện cùng Dương thị một đạo, chúng chấp sơn hà quốc bút, cùng sách nhật nguyện chương mới." Nói thôi qua đi, ngoại trừ cổ hải nhân chủ lưu nơi đây, những phe khác tu sĩ liền đều là riêng phần mình bay qua mà đi. Thấy tận mắt Dương thị từ một phương hướng chiều tiểu tộc, đi đến bây giờ bước này một bước, trấn dương tâm tình vào giờ khắc này cũng là vô cùng phải mãi. Hắn đang muốn truyền niệm cùng bên cạnh Dương Linh Thanh chia sẻ giờ phút này tâm cảnh, vừa quay đầu lại là đỗng nhiên phát hiện, vị này trước mặt người khác chưa từng biểu lộ ra bất kỳ chân thực cảm xúc Dương thị gia chủ, giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt. Tiết Thanh Loan theo ở sau lưng nàng, cũng là chịu cảm xúc nhận thấy, không ngừng che mặt lau nước mắt. Tiên tôn, ta tại, đây tất thể đều là thật, đúng không? Ta, ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Dương Linh Thanh thân âm rung động, đã hoàn toàn không có vừa mới đối mặt một đám chân ý tu sĩ thản nhiên tự nhiên thái độ. Trần Dương nghe vậy, liền cũng không nhịn được trong lòng mềm nún, chậm rãi đưa tay Nè vô về Dương Linh Thành đỉnh đầu. 40 năm, dài đằng đẵng sao? Đối với tu sĩ mà nói, có lẽ là tu khí 120 thọ, lương nguyên 200 thọ, thông linh 400 thọ. Nhìn từ góc độ này, 40 năm xác thực tính không được cái gì. Nhưng đối với từ tầng dưới chót từng bước một bò lên Dương Thị mà nói, cái này 40 năm lại là dung hội ba đời người phấn đấu cùng hy sinh, trong đó rất nhiều gian khổ cùng bất đắc dĩ, cân nhắc cùng thỏa hiệp, đều là không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Trần Dương xem như người đứng xem, cũng là Dương Thị quật khởi một chuyện bên trên chủ yếu nhất phía sau màn đời tay. Giờ phút này cũng vì bọn hắn lấy được thành tựu mà cảm thấy vui mừng cùng tự hào. "La thật, Linh Thanh, các ngươi làm được." Nghe được Trần Dương Nu Hòa trả lời, Dương Linh Thanh hai mắt đẫm lệ bên trong, chính là lộ ra một vẻ ý cười, "Tiên tôn, cho tới nay, ngài đều là ta làm việc quyết đoán bên trong lớn nhất lực lượng, cảm tạ ngài năm đó không bỏ, đem Dương thị nâng đỡ đến tận đây." Trần Dương nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Linh Thanh bả vai, liền coi như là làm ra trả lời chắc chắn. Dương Linh Thanh rất nhanh hòa hoãn tâm tình, lau đi nước mắt về sau, chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía đông phương dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, về sau Ngài sẽ còn cùng chúng ta cùng đi xuống đi, đúng không? Sẽ. Nghe được cái này ngắn gọn mà hữu lực trả lời chắc chắn, trên mặt của nàng chính là hiện ra một bộ nụ cười sán lạn, vậy chúng ta cần phải thêm ít sức mạnh mới lạ, không thể cho ngài kéo chân sau. Các ngươi vẫn luôn rất không chịu thua kém, cũng vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta." Trần Dương chậm rãi nói. Dương Linh nghe vậy, chính là trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng là khôi phục ngày xưa bộ kiêu kiên định thần thái, bây giờ sự tỉnh tại ta Dương thị mà nói, là một tòa cột mốc lịch sử, cũng là một phần to lớn thành tựu, nhưng cùng lúc, cũng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Từ vọng nguyệt tới trung hổ, lại từ trục hổ tới tây bắc, chúng ta đều là một bước một cái dấu chân đi tới. Tiếp tiếp, chúng ta phải đối mặt, liền nên là chân chính thương lan đại tranh, trong đó hung hiểm càng nhiều, khảo nghiệm càng lớn, toàn tộc trên dưới cũng không thể có bất kỳ uổng lòng, không được bởi vì có thành tựu mà đắc chí, làm việc còn cần cẩn cụ, làm việc còn cần cẩn thận. Mời tiên tôn yên tâm, linh thanh ngày sau ổn thỏa hoàn toàn như trước đây, đem hết khả năng, thống lĩnh dương thị trên dưới, cùng ngài chung thành đại nghiệp. Lời nói đến đây, kia một vòng kim hoàng sắc mặt trời vừa bật nhảy ra đỉnh núi, Dương Linh Thanh phần này cực nóng quyết tâm, liền giống như cùng kia lẩy trời kim quang một đạo chiếu xuống Trần Dương Chiến Hân, tấm giữa dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Trần Dương liền cũng sinh ra một cỗ toàn thân thư thái cảm giác. Sau đó tại cái này một mảnh vàng nóng ánh quang huy bên trong, hắn lộ ra một vẻ từ đáy lòng ý cười, xem thưởng một tiếng, "Thiện. Huyền tứ năm, đóng đô Tây Bắc, xong, huyền kế tiếp, Thương Lan tiên tranh, chương 1, hai cái đại tông đệ tử chương 1, hai cái đại tông đệ tử Thương Lan Tây Bắc, khu vực phía nam, Vân Sở Vương Triều. Từ lúc 10 năm trước được đến Đông Hoang hơn phân nửa cương thổ, Vân Sở Vương Triều nội bộ phàm nhân cùng tu sĩ số lượng đều nên đón một đợt tăng vọt. To to nhỏ nhỏ mới tông môn gia tộc mới Như măng mọc sau mưa đồng dạng mọc lên như nấm. Những học sinh mới này lực lượng xuất hiện, vì quốc gia dốc vào sức sống cùng sinh cơ, đồng thời cũng kéo theo Vân Sở Vương Triều chỉnh thể quốc vận tăng trưởng. Tại dạng này vui vẻ phồn bình khí tượng trai nén phía dưới, các loại bí tàng bảo điện, cơ duyên độ phụ, cũng bắt đầu ở Vân Sở Vương Triều cánh nổi ấp ủ mà sinh. Những học sinh mới này mà ra, chưa bị thăm dò cơ duyên chi địa, tích chứa trong đó lấy rất nhiều kỳ chân dị bảo, hấp dẫn lấy các phương tu sĩ ùn ùn kéo đến. Các ngươi được đến tin tức có thể tin được không? Không phải là từ cái gì tình báo con buôn nơi đó tin đồn tới a? Nguyên Đông Hoàng lãnh thổ Huyện Vân Sở Bắc Cương chi địa, một đám thân mang các loại pháp y tu sĩ trẻ tuổi tụ tập tại nơi nào đó Sơn Lâm chi địa ở giữa. Bọn hắn đã ở chỗ này dừng lại hơn 10 ngày thời gian, cơ hồ đi khắp mảnh rừng núi này khu vực các nơi địa điểm, nhưng đều là chưa từng phát hiện bất kỳ ẩn dấu bí tàng nhập khẩu cùng bất kỳ động phủ tồn tại dấu hiệu. Có lẽ là tìm lâu không được manh mối, trong đó một vị thân mang xích viêm pháp y tu sĩ chính là loáng trách lên, "Chúng ta cái này đều tìm thời gian dài bao lâu? Đừng nói cái gì bí tàng động phủ, chính là liền một cây có chút giá trị linh thảo linh thực đều chưa từng tìm gặp." Hắn rất nhanh đưa tới không ít người đồng ý, một nhóm hơn 10 tên tụ khí tu sĩ liền bắt đầu nhao nhao mở miệng tương nghị. Bọn này tu sĩ đến từ ba nhà thế lực khác nhau. Trong đó có một nhà là Vân Sở Vương Triều bản thổ thế gia, tại Vân Sở Vương Triều được đến Đông Hoang vùng đất mới về sau rời chỗ ở đến tận đây, mặc khác hai nhà thì là hai cái ngoại tông vào ở mà đến. Ba luận tứ lực, hai nhà ngoại tông khẳng định là muốn hơi hơi mạnh hơn cái này Vân Sở bản thổ thế gia. Nhưng bởi vì người ta là Vân Sở Vương Triều sinh trưởng ở địa phương thế lực, ở trong nước quan hệ nhân mạch lớn, còn tại trong triều có cái địa vị không thấp hậu trưởng chỗ dựa cho nên liền cũng đã trở thành ba nhà trong thế lực lớn nhất quyền nói chuyện một phương. Vừa mới lên tiếng trước nhất oán trách tu sĩ là đến từ Tam phương bên trong một nhà tông môn thế lực. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới chính là tụ khí trung kỳ, trong chúng nhân cũng coi là xuất sắc. Nhưng cùng ba tên dẫn đội tu sĩ so sánh, chính là phải kém một chút. Sư đệ, an tâm trở đội, việc này từ ôn gia dẫn đầu, khẳng định là đối nguồn tin tức có nắm chắc, vừa mới đem chúng ta mời chào cùng một chỗ. Một tên tuổi không lớn lắm, nhìn xem chỉ có trên dưới 20 tuổi nữa tu mở miệng ăn uỷ, sau đó liền nhìn về phía vị kia ôn gia chuyến này người dẫn đầu. Đoản Hữu, chúng ta đã tại này dừng lại nửa tháng, nhưng đều là không thấy bất kỳ bí tàng xuất thế bất tích, quả thật có chút cổ quái, ngươi đối với cái này có thể có ý nghĩ gì?" Tiêu Vân gia dẫn đầu tu sĩ nghe vậy, liền cũng nhíu mày, làm ra suy tư thái độ, không dối gạt các vị đảng hữu, kỳ thật tìm kiếm đến bây giờ, ta cũng có mấy phần hoài nghi. Bất quá, tin tức này là nhà ta lão tổ tử trong triều quan viên trong miệng làm trao đổi được đến, cho là không có giả. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ khác liền cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đã nguồn tin tức là văn sở vương triều nội bộ nhân viên, đây cũng là dùng không được bọn hắn đến chất vấn thật giả. Sau đó tên này Ôn Gia Tu sĩ cũng trực tiếp đem trong tay mình kia phần thư tín lấy ra, đưa cho đám người truyền đọc. Phong thư này bên trên kỹ càng ghi chép bí tàng xuất thế địa điểm cùng thời gian, cũng tiêu chú trong đó khả năng cất giấu nguy hiểm. Chúng tu lẫn nhau thẩm tra đối chiếu qua sau, cũng đều là xác định bọn hắn không có tới sai chỗ. Ôn đạo hữu trong thư này, phòng đoán bí tàng khả năng xuất thế đoạn thời gian, làm gốc dưới ánh trăng tuần đến tháng sau ban đầu. Cái kia tông môn nữ tu hẽ mồm nói, "Dưới mắt chúng ta đã dừng lại được tháng, không bằng liền lại đợi thêm thời gian 10 ngày. Nếu là 10 ngày sau còn không có bất cứ động tĩnh gì, liền riêng phần mình trở về a." Hạ đạo Hữu nói có lý, cứ làm như thế a. Ôn gia tu sĩ nghe vậy cũng là biểu đạt tán thành, cái này nửa tháng thời gian bất vạ chư vị, về sau 10 ngày liền làm chút tĩnh dưỡng điều chỉnh, tìm kiếm tung tích chuyện, liền do ta Ôn gia tới làm a. Tốt, vậy liền làm phiền Ôn gia các vị đại hữu. Một phen thương nghị qua đi, ba phe nhân mã liền bắt đầu nguyên điệu chờ đợi, mỗi ngày chỉ có Ôn gia tu sĩ ra ngoài tuần sát. Mấy ngày trước đây đều là không có bất kỳ cái gì phát hiện mới, không ít người cũng đã làm xong dẹp đường hồi phục chuẩn bị. Nhưng tới ngày thứ 6, nơi đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, lại là có hai đạo mới khí tiếp tới gần. Tôn gia phụ trách tuần sát tu sĩ phát hiện hai người, chính là chủ động tiến lên cùng bọn hắn bất lễ. Hai vị đạo hữu, chúng ta chính là tu nghiệp thành ôn gia tu sĩ, không biết hai vị đạo hữu từ đâu mà đến, đến chỗ này cần làm chuyện gì? Tôn gia cái kiện dẫn đầu tu sĩ tiến lên, cách thật xa liền hướng trước mặt hai người đưa tay chấp lễ, cao giọng hỏi ý nói. Cái này hai tên tu sĩ nghe vậy liền cũng thả chậm lại bước chân, hướng phía bên này đến gần. Chờ hai phe cách xa nhau khoảng năm trượng về sau, một nam một nữ này, tướng mạo nhìn có chư nhiều chỗ tương tự tu sĩ trẻ tuổi chính là dừng bước. Khi nhìn rõ hai người khuôn mặt về sau, Ba tên ôn già tu sĩ trong ánh mắt chính là đều xuất hiện mấy phần dị sắc, bởi vì hai người này nhìn đều chẳng qua chừng 15 tuổi niên kỷ, nhưng tu vi lại là đều đã đạt đến tụ khí trung kỳ cảnh giới. Lại nhìn hai người ăn mặc căn mặc, mặc dù chợt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng từ mấy chỗ hầm ẩn bảo quang phối sức bên trong, còn có thể thấy được mấy phần mảnh vẻ. Trên dưới rõ xét một phen sau, ba người chính là tâm lý năm chắc, cái này hai tên tu sĩ trẻ tuổi, tỉ lệ lớn chính là một nhà nào đó thế lực lớn xuống núi lịch lãm đệ tử. Gặp qua ba vị đạo hữu, ta hai người đến từ Bắc Bộ xuất vân các chỉ hạ tông môn văn hồi lâu. Cô không phải là văn sở bản địa nhân sĩ. Trong hai người, cái kia nhìn cái đầu hơi cao một chút, bộ tóc đuôi ngựa nữa tu tiến lên phía trước nói, đi qua mấy tháng, ta cùng sư đệ một mực tại văn sở trong nước du lịch, lần này đi tới nơi đây, bắt đầu từ Thiên Cơ các chỗ, được đến một phần tụ khí bí tàng suất thế tin tức, liền đến đây tìm kiếm hư thực. Ba tên ôn gia tu sĩ nghe vậy, chính là lông mày cau lại, nhìn nhau một cái. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, nhà mình lão tổ cùng kia vương triều giữa quan viên trao đổi sự tình thuộc về mật đàm, chưa từng có người ngoài biết được. Nhưng dưới mắt nghe được nữ tu này chi luôn, nơi đây có lẽ có bí tàng xuất thế tin tức đã bị kia Thiên Cơ Các làm trò tới tay. Làm sao bây giờ? Muốn đem bọn hắn đuổi đi sao? Nói cái gì mê sảng, hai người này là Phương Bắc Đại Tông tới, trong tông môn thế nhưng là có thông linh đại năng toá trấn, ở đâu là nhà chúng ta có thể chọc nổi nhân vật. Nghe được bên thân một tên đồng tộc thấp giọng hỏi lời nói, kia người cầm đầu chính là lắc đầu nói, huống hồ, Thiên Cơ Các đã được phần này tin tức, vậy khẳng định liền không chỉ bán cho hai người này, ta đoán không bao lâu còn có có tu sĩ khác tìm kiếm đến tận đây. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể chiếm núi làm vua, đem người tất cả đều đuổi đi ra phải không? Mới vừa hỏi lời nói người nghe xong, liền cũng là trong lòng một mình, không lại nói cái gì đuổi người lời nói mâu suẩn, ngược lại hỏi, vậy đại ca, chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Nếu là người đến nhiều, gặp độ tốt coi như tránh không được chênh đoạn. Vạn nhất lại có tụ khí viên mãn tu sĩ trên diện, vậy bọn ta cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ một đường. Tu khí viên mãn tu sĩ xuất hiện xác suất không lớn, dù sao chỗ này bị tàng bản thân cũng chính là tụ khí trung kỳ cấp độ, trong đó rất nhiều linh tài bảo vật ngoại trừ đổi thành linh tinh. Đối biên mãn tu sĩ tu hành đều không có quá nhiều trợ lực, bọn hắn chớp mắt. Tên này Ôn Gia Đại ca phân tích nói, "Ta nhìn hai người này tuổi không lớn lắm, hẳn là lịch luyện không sâu, đại tông suất thân bối cảnh, cho là có chút linh bảo thủ đoạn mang theo, chủng kỳ tu vi cũng không tính yếu đi, có thể cân nhắc lôi kéo một phen, là chúng ta đổi ngũ cháng tăng thành thế." Bên cạnh hai tên đồng tộc tu sĩ nghe vậy, liền cũng đều yên lặng gật đầu biểu thị ra tán thành. Thế là tại hai người tự báo ra môn, cũng chủ động nói rõ ý đồ đến sau, Ôn Gia bên này liền cũng không có dấu giễng. Thì ra là thế, kia hai vị đạo hữu cùng chúng ta liền coi như là đồng hành người chư công giám dầu dễm, ta ôn gia chuyến này liên hợp hai nhà hai nhà tông môn, cũng là vì cái này bí tàng mà đến. Chương 2, Ma tu chibi chương 2, Ma tu chibi a. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Hai tên đại tông đệ tử nghe vậy cười một tiếng, nói tiếp, ta hai người mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thế đơn luật bạn, nghĩ đến cho dù tiến vào bí tàng cũng khó có thể cầu được bảo vật cơ duyên, không biết quý tộc có thể nguyện để cho ta hai người gia nhập đội ngũ, cùng nhau vào tới bí tàng tầm bảo đâu. Bản thân ôn gia liền có lôi kéo hai người ý nghĩ, nghe được bọn hắn nói như thế, liền cũng vui vẻ đáp ứng. Sau đó tại trở về trụ sở trên đường, bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau chính là biết xong Vương Tộc danh. Đầu linh kia Ôn Gia Đại ca, tên là Ôn Vũ Tại, năm nay 23 tuổi, tu khí bắt trọng cảnh giới. Còn suất lại hai người thì đều là tu khí ngũ trọng trung kỳ tu vi. Mà cái này hai tên mới xuất hiện đại tông đệ tử thì là một đôi chị em ruột, khi còn bé cùng nhau bị đại tông trưởng lão nhìn trúng, thu nhập sơn môn. Hai người tự xưng họ Viên, tỷ tỷ gọi Viên Linh, đệ đệ gọi Viên Triều, đều là tu khí lục trọng tu vi. Ôn Hữu Tài đem hai người mang về trụ sở lập tức liền đưa tới tu sĩ khác chú ý trải qua một phen giải thích về sau, đám người liền biết được hai người lai lịch, cùng bọn hắn biết được bí tàng tin tức con đường. Viên Linh cùng Viên Chiếu xuất hiện, có thể nói nhường ở đây chúng tu nửa vui nửa buồn. Vui chính là, bọn hắn đến, liền từ một cái khác con đường ấn chứng bí tàng xuất thế tính chân thực, giải thích rõ ôn gia thu được tin tức tình báo cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Đến mức lo lắng, liền cùng trước đó kia ôn gia tu sĩ như thế, cảm thấy về sau sẽ có càng nhiều tu sĩ hội tụ vào tới bí tàng về sau, không tránh khỏi muốn cùng tu sĩ khác làm tranh chấp lấy hay bỏ không cách nào độc hưởng cả tòa bí tàng chỗ tốt. Sinh Họa xem, Hạ Mĩnh gặp qua hai vị đạo hữu. Trấn Sơn Tông, Đỗ Nam Sơn gặp qua hai vị đạo hữu. Cái khác hai nhà tông môn dẫn đầu tu sĩ, cùng sau khi hiểu rõ tình huống, tiến lên cùng hai người chắp tay thi lễ. Trấn Sơn Tông Đỗ Nam Sơn nhìn tuổi tác cùng ôn hữu tài tương tự, tu vi cũng tại sẵn sàng với nhau, đều là tụ khí bắt trọng chi cảnh. Mà cái này đến từ Sinh Họa xem Hạ Mĩnh, nhìn xem so hai người đều muốn trẻ mấy tuổi, đồng thời một thân tu vi đã đạt đến tụ khí hữu trọng chi cảnh, là chuyến này một đám tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người. Thiên phú như vậy, văn sở Vương Triều bên trong đã tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tài cấp bậc. Về sau trải qua cùng hai phe tu sĩ trò chuyện với nhau, Viên Linh cùng Biên Chiếu chính là biết được, vị này đến từ Sách Họa xem thiên tài nữ tu, trước đây tại trong tông môn kỳ thật cũng không xuất chúng. Cũng là bởi vì tông môn và ở tiến vào văn sở Vương Triều, nàng tại một lần tiến vào bảo địa tìm tòi bí mật quá trình bên trong được một đạo hỏa pháp cơ duyên, vừa mới hoàn thành thủy biến, có thực lực hôm nay. Trung học viên Chiếu cũng là tu tập hỏa pháp, nghe nói được này, liền tràn đầy phấn khởi mong muốn cùng vị này Vương Triều thiên tài luận đạo luận bàn một phen. Đương nhiên, bởi vì giữa hai người to lớn tu vi chênh lệch, Hạ Mĩnh cho dù áp chế tu vi, cũng là có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế. Kết quả cuối cùng, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn lấy viên chiếu kết cục thảm bại. Bất quá, trải qua trận này sau, tỉ lệ hai người cùng đồng hành tu sĩ quan hệ cũng là kéo gần thêm không ít, ở chung lên cũng càng thêm hòa hợp. Lại qua hai ngày, giống như đã người suy đoán đúng dạng, lại có mấy nhóm tu sĩ nghe tin mà đến, đến đây nơi đây tham biển bí tặng. Bất quá những tu sĩ này nhiều nhất cũng liền top 5 top 3, bất luận nhân số vẫn là tu vi cả giới, cũng không sánh nổi ôn hữu tài một nhóm. Cho nên núi rừng bên trong các nơi vị trí có lợi liền đều bị bọn hắn sớm chiếm cứ, để tại bí tàng xuất thế sau được đến trước nhập cơ hội. Tới ngày thứ 3, này phương sơn lâm linh khí lưu chuyển rốt cuộc có dị động. Tại từ trấn sơn tông tu sĩ chiếm cứ một chỗ sơn cốc chi địa bên trong, nương theo lấy điểm điểm pháp quang gợn sóng hiện lên, chỗ kia bí tàng lúi vào liền bắt đầu một chút xíu thành hình. Tốn Hữu Tài bọn người được đến tin tức, cũng đều là trước tiên tiến đến cùng trấn sơn tông hội hợp, cũng lấy nhân số bên trên như thế, đem sơn cốc khu vực hoàn toàn chiếm lĩnh. Lấy bí tàng nhập khẩu trước mắt ngưng tụ thành hình tốc độ, đại khái tiếp qua một ngày thời gian, đám người mà có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Tuy nói bởi vì tu sĩ khác đến, Tôn Hữu tài bọn người không cách nào ôm đồm bí tàng bên trong tất cả cơ duyên. Nhưng có phần này trước nhập cơ hội lơi tay, bọn hắn tiến vào bí tàng về sau thu hoạch vẫn rất có bảo hộ. Đến đó, Viên Linh cùng Viên Chiếu hai người đứng gác thay ca trở về, liền tại một chỗ tạm thời mở trong động phủ tiến hành điều tức chỉnh đốn. Đợi đến bóng đêm hoàn toàn ngầm hạ đi về sau, hai người mở ra ngăn cách cấm chế, cũng đều tiến vào nhập định thái độ. Từ bên cạnh người thị rắc đến xem, hai người chính là tại cảm ứng chu thiên linh khí vật chuyện, dùng cái này đến điều dưỡng cơ thể và đầu óc. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tại hành công vận pháp thời điểm, cũng không chỉ là dẫn động tiên địa linh khí, mà là tính cả càng cao hơn một cấp tiên địa chân nguyên, cũng cùng nhau thu nạp vào thể nội. Loại này trực tiếp lấy thiên địa chân nguyên dưỡng sinh pháp môn, đừng nói là tại Thương Lan Tây Bắc, cho dù là đặt ở trung bộ, cũng chỉ có những cái kia trung thượng tầng đại tông đại môn có thể có được. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này hai tên tự xưng đến từ Bắc Địa đại tông tu sĩ, cũng không có cùng ôn hữu tại bọn người nói rõ thân phận chân thật của mình. Tỷ, từ mà tiền bối cho chúng ta vương triều mật tín bên trong, không phải nói nơi đây có hai tên tụ khí ma tu sao? có thể nhiều ngày như vậy quan sát xuống tới, ta cũng chỉ xác định kia Hạ Mĩ một người, tu sĩ khác nhìn đều rất bình thường, giống như không có gì khác thường. Hai người một mặt nhập định điều tức, một mặt thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thủ tiến hành giao lưu. Chỉ là tụ khí cảnh giới, liền có nhiều như vậy cổ quái thần dị thủ đoạn mang theo, đồng thời có có thể được thuộc hộ vương triều Chu Tả Ti trạm vệ dáng dấp truyền tin. Bực này lãnh hộ, phóng nhãn tây bắt một chỗ, cũng là không thể nào có nhà thứ hai. Dư Nguyên Linh nghe nói đệ đệ nghi hoặc, liền cũng động niệm lấy hồn hỏa truyền thanh nói, ngươi là như thế nào xác định Hạ Mĩ là ma tu? Trước đó lần kiên luận đạo giao thủ a. Ta một cùng nàng so chiều, cơ bản liền đã xác định, nàng kia hóa pháp nhìn như bình thường, nhưng trong đó ẩn giấu một chút chuyển đổi chi pháp, cùng trước đây Lâm Xảo sư tỷ bắt về cái kia ngưng nguyên ma tu không có sai biệt. Dương Nguyên chiếu giải thích nói, ma tu có thể ngụy trang dung mạo, có thể che lấp khí tức, có thể lấy hiền hóa chi pháp mê hoặc đám người. Nhưng loại này theo bản năng thi pháp quen thuộc lại là rất khó che giấu, chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể phát hiện manh quẻ. Bất quá để bảo đảm sẽ không oan uổng người tốt, về sau mấy ngày ta lại lấy linh giáo chi danh, cùng nàng từng có tiếp xúc mấy lần, dạng này một fan tìm hiểu xuống tới liền coi như là có niềm tin tuyệt đối, nàng chính là cái kia chui vào nơi Lây Ma Tu. Vâng vào ta đoán chừng, cái này Hạ Mĩ Nguyên thân chính là ở đằng kia tòa thu mạch được cơ duyên bảo địa bên trong, gặp cái này Ma Tu đột thủ, sau đó bị nàng đã đánh cháo. Nghe được đệ đệ cái này một trận phân tích, Dư Nguyên Ninh liền cũng tán lương, không tệ lắm tấm ảnh nhỏ, xem ra lần này lịch luyện xuống tới ngươi cũng là tiến bộ không ít, trở về trong tộc thánh địa, ta nhất định hảo hảo ở tại gia chủ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Nghe được tỉ tỉ dạng này hồi phục, Dư Nguyên Chiếu trong tim liền cũng lộ ra một phần cười khổ chi ý tỉ, ngươi cũng đừng nói móc ta ta nói thật, từ lúc rời đi thánh địa về sau, không ngừng tại tu hành, ngươi ở mọi phương diện tiến bộ đều rất lớn. Hại, bất quá là ngã một lần khôn hơn một chút mà thôi, cũng không thể đạp hố còn không nhớ lâu, vậy ta chính là thật không có cứu được." Dương Nguyên Chiếu tự giễu một tiếng, sau đó liền hỏi, "Tỷ, ta nghe ý lời này của ngươi, thế nhưng là đã phát hiện kia cái thứ hai mà tu. Không sai, là ai? Thế nhưng là kia Hạ Minh bên người ngươi. Không, là Ôn Vũ Tại." Chương 3, nhập bí tàng chương 3, nhập bí tàng nghe được cái tên này, Dương Nguyên Chiếu rõ ràng hơi kinh ngạc. Liên tục nhập định dáng vẻ đều xuất hiện một cái chớp mắt chấn động. Ôn Hữu Tài, hắn cũng bị ma tu đánh cháo, có thể ta một chút cũng không nhìn ra à? Hắn mấy ngày nay thi triển thuật pháp thời điểm, ta đều lưu tâm quan sát, cũng không phát hiện có bất kỳ dị động. Dương Nguyên Chiêu trong tim có chút không hiểu, bởi vì cái này Ôn Hữu Tài bất luận từ làm việc diễn xuất còn là tu luyện hành vi bên trên, hắn đều chưa từng phát hiện vấn đề gì. Ngươi a ngươi, có phải hay không chỉ nhìn mặt tiến nội dung nhiệm vụ bộ phận, bổ sung những sự tình kia trước điều tra tình báo, một chút đều không thấy à? Hách, cũng là không phải một chút cũng không thấy. Chỉ có điều kia nội dung bên trong lại nhiều lại tặng, thực sự quá rảnh rỗi, ta mỗi lần nhìn không trông chốc lát liền mệt rã rời, cho nên Dương Nguyên chiếu ý độ biến giải cho mình, bất quá nói đến một nửa thời điểm, liền có chút niệm tình không đủ, không, có thanh âm. Gặp hắn chính mình cũng ý thức được vấn đề, Dương Nguyên Ninh liền cũng không nắm lấy việc này không thả, chỉ cùng hắn để điểm nói, tấm ảnh nhỏ, cảm ứng nhạy cảm là ngươi bẩm sinh thiên phú, thiện dụng không sai. Nhưng nếu là luôn muốn dựa vào cái này một thiên phú, dựa vào lâm chàng ứng biến phá cục, tuyệt đối không phải kế lâu dài. Cần biết ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuậtốn tủ. Giống như người ta hôm nay tiếp nhận cái này trừ ma một chuyện, sớm đại trước khi lên đường, vẻn vẹn từ kia phần mật tín tình báo bên trong, liền đã có thể phân tích ra không ít thứ, về sau gặp chuyện còn phải suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, nhất định đừng sợ phiền vãi. Thì, ngươi nói đúng, ta nhớ kỹ. Dương Nguyên Chiếu thành thành thật thật hồi phục. Thật nhớ kỹ? Thật nhớ kỹ? Ta cam đoan. Tốt, vậy bây giờ liền có thể xuất ra mật tín nhìn, ngươi muốn biết đáp án, liền giấu ở kia phần điều tra tình báo ở trong. Dương Nguyên Chiếu nghe xong, chính là sắc mặt một sụp đổ, biết mình cuối cùng tránh không khỏi được này dứt khoát liên tối lui ra khỏi trạng thái nhập định, bộc ra một đám ngọn lửa, bắt đầu trong động phủ đọc qua mật tín. Mà theo hắn thấy càng thêm tập nhập, trong lòng kia phần nghi hoặc liền cũng dần dần bị giải khai. Tốn ra là Vân Sở Vương Triều bạn thủ thế gia, bởi vì tại nguyên bản khu vực bên trong tài nguyên cạnh tranh quá mức kịch liệt. Thế là tại Đông Hoang Vương Triều hủy diệt về sau, liên chuyển nhà đến mới tổ trì bên trên. Bởi vì trong nhà cao tầng quyết sách quả quyết, chuyển đến đến sớm, cũng là rất nhanh tại vùng này địa khu đứng vững một chân. Tại bọn hắn định cư nơi đây về sau, Sách Hỏa xem cùng Chấn Sơn Tông cũng lần lượt từ Vương Triều bên ngoài vào ở mà đến. Tựa như trước đây nâng lên, hai tông thực lực đều muốn so ôn gia mạnh lên mấy phần. Nhưng bởi vì tại Vương Triều bên trong căn cơ thâm hậu, làm việc liền đều là lấy ôn gia làm chủ. Tỷ như lần này bị tàng cơ báo, chính là từ ôn gia cao tầng tử Vương Triều nơi đó trước hết nhất được đến tin tức, sau đó mới hai tông. Tam Vương Thương định tốt bảng giá về sau, hai tông giao linh tinh khâm phục bạc phí, liền góp thành bây giờ chi này tu sĩ đoàn vũ. Chỉ từ phần tình báo này nửa bộ phận trước mặt ngoài nội dung đến xem, tựa như không có cái gì trọng yếu tin tức, đều là giảng thuận ba nhà thế lực lui tới sự tích. Nhưng bởi vì Dương Nguyên Linh vừa mới chi ngôn, Dương Nguyên Chiếu một bên nhìn cũng ở một bên làm lấy cấp độ càng sâu suy nghĩ, mà trải qua suy nghĩ qua đi, hắn chính là phát hiện vấn đề. Phần này liên quan đến ba nhà thế lực điều tra tin báo, cả một cái nửa trước đoạn nội dung, vậy mà đều không có một chút liên quan tới Ôn Hữu Tài tin tức. Bỗng loạt, xuất hiện tại một lần ôn gia tu sĩ ra ngoài tìm tòi bí mật động phủ sự kiện. Tại sự kiện này bên trong, nguyên bản gia sân xuất xuất cực cao hai cái ôn gia tu sĩ trẻ tuổi một chết một bị thương, trực tiếp đã mất đi trong gia tộc sức cạnh tranh. Ôn Hữu Tài chính là tại bối cảnh như vậy hạ, bắt đầu ở phần tin báo này bên trong nhân thân. Thời gian này tiếp điểm Dư Nguyên Chiếu chỉ là di truyền lão cha sợ phiền phái tính cách, cũng không phải là là chân chính kẻ ngu rốt. Cho nên khi nhìn đến Ôn Hữu Tại danh tự sau khi xuất hiện, hắn chính là lập tức cùng kia Hạ Mĩnh Nguyên Tân tiến vào bạo địa thời gian tiến hành so sánh. Mà cái này xem xét, trong lòng của hắn liền đột nhiên sáng sủa. Hóa ra là dạng này, ta liền nói cái này Ôn Hữu Tại không giống kia ma thổ người tới, nguyên lai hắn là bị thay thế Hạ Mĩnh ma tu sử dụng, tự cam rơi vào ma đạo bên trong. Dư Nguyên Chiếu lần này chính là minh bạch sự tình một lần. Hạ Mĩnh bị nhân ma tu giết chết sau thay thế, bọn hắn không biết dùng cái gì che lấp thủ đoạn. Chưa từng ngưỡng kia xích hỏa xem bên trong mệnh bài có cảm ứng, mà sau khi thông qua cùng ôn gia kết giao, Ma Tu Hạ Minh phát hiện ôn hữu tài Ô Sở thất bại tâm cảnh, cũng bắt đầu cùng nó tiếp xúc. Về sau, chính là hai người hợp lưu, chủ hoạch một trận động phủ tập sát, nhờ nguyên bản so ôn hữu tài càng ưu tú hai tên ôn gia tự đệ tao ngộ đồng tiếp. Kể từ đó, ôn hữu tài chính là thuận lý thành chương có thể đi đến trước sân gấu, tiếp nhận các loại gia tộc sự vụ. Đồng thời, bởi vì lúc chuyện xảy ra hắn một mực ở bên trong nhà, căn bản sẽ không có người hoài nghi việc này cùng hắn có quan hệ. Tại đã được như nguyện đến đến gia tộc trọng dụng về sau, Tổ hữu tài chính là cùng Ma Tu Hạ Minh liên hệ càng thêm chặt chẽ, trước đây đã đang nưu đồ như thế nào thâm thấu Chấn Sơn Tông công việc. Mà tại bọn hắn nưu đồ bí mật quá trình bên trong, phần này bí tàng tình báo liền cũng bất thời xuất hiện. Tâm Tư Nhạy Cảm hai người lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Dẫn đội tiến về bí tàng tâm bảo, liền có thể nắm giữ một cái danh chính ngôn thuận, thoát ly gia tộc và tông môn trường khống, cùng Đỗ Nam Sơn tiếp xúc lý do. Chỉ cần đi vào bí tàng bên trong, không có người ngoài nhạn tiến, lấy Ma Tu Hạ Minh thực lực, nắm bọn này tụ khí tu sĩ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thì Ngươi nói quả nhiên không sai, như vậy nhìn xem đến, thật lạ đều không cần tự mình chỉnh diện, liền có thể nhìn ra hai người này vấn đề. Ha ha, vậy cái này một hồ xem như ăn hết, về sau có thể nhất định thêm chút tâm, biết sao? Điểm tâm. Nơi nào có điểm tâm, lại muốn ăn đọn. Nghe được Dương Nguyên Chiếu lại bắt đầu nói nhiều, Dương Nguyên Linh chính là quả quyết từ bỏ nhận định, đưa tay liền cho hắn băng băng hài truy. Dương Nguyên Chiếu rất nhanh nhận lầm cầu xin tha thứ, hai người lần này bữa giỡn liền cùng theo đó dừng. Ngày thứ hai, bí tàng lối vào thuận lợi mở ra đệ xuống sớm định ra trình tự, ôn hiếu tài dẫn đầu ôn ra tu sĩ trước nhập trong đó. Sau đó là Sích Hỏa xem, cuối cùng là Chấn Sơn tông cùng Biên thị tỷ đệ hai người. Vào tới bí tàng về sau, đám người chính là dẫm vào một mảnh trong vũ buồn. Chỗ này bí tàng tựa như là tại tòa nào đó to lớn trong huyền động, trung bình chiếu sáng chi vật rất ít, không khí cũng mười phần ẩm ướt ẩm lạnh, dưới chân cũng đều không có thực địa, tất cả đều là vũ buồn. Nếu là chưa từng tu luyện người bình thường tiến vào bên trong, chỉ sợ không bao lâu, liền phải hoàn toàn lâm vào trong đó mất tính mệnh. Cú may là chuyến này có xích hỏa xem tu sĩ ở đây, bọn hắn thi triển hỏa pháp về sau, liền bị đám người xua tán đi hẳn ý, cũng cung cấp chiếu sáng. Dương Nguyên chiếu bởi vì cũng là tu hỏa pháp, liền cũng chủ động tiến lên, gia nhập dẫn đốt ánh lửa tu sĩ bên trong. Nơi đây bị tảng hoàn cảnh mặt thủ, không có cái gì sơn lâm khe rẽn, chỉ có đi không hết bụi buồn. Về sau tham dò quá trình tương đối buồn tẻ, phần lớn thời gian, chúng tu đều tại trong bụi buồn tí lên. Mà những cơ duyên kia bảo vật, cũng đều là giấu ở bọn hắn bụi buồn phía dưới, chỉ có lợi dụng thần thức cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm tới những này giấu tại bụi buồn phía dưới bí ẩn cái hố. 10 ngày thăm dò xuống tới, đám người cũng chỉ tìm được 2 nơi có dấu bảo vật dưới mặt đất cái hố, mà cái này 2 nơi địa điểm cũng đều là từ Hạ Mĩnh tìm kiếm mà ra. Hạ sư tỷ, ngươi thật sự là lợi hại, không chỉ có hỏa pháp cao minh, ngay cả thần thức tu luyện cũng cực kỳ tinh thông. Nếu là không có ngươi tại, chúng ta sẽ phải bỏ lỡ những bảo bối này. Dương Nguyên chiếu một mặt mừng khấp khởi thu nạp lấy mới vừa từ cái hố bên trong tìm được linh quán bảo tài, một mặt đối Hạ Mĩnh tán dương. Thấy hắn một mặt vẻ hưng phấn, Hạ Mĩnh trên mặt chính là lộ ra ý cười. Ha ha, quả nhiên là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều chim non. Chuyến này vận khí thực là không tồi, lại vẫn có thể độ dạng này điểm to lắm. Nàng trong tim âm thầm suy nghĩ, cái này tỉ lệ hai người vết khí sinh cơ đều mười phần tràn đầy, xem xét chính là bị tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Ý niệm tới đây, Ma Tu Hạ Mính trong tim liền đã động mấy phần sát nghiệm. Tại nàng nghĩ đến, chính mình có nước động bình ngọc nơi tay, cho dù hai người có chút hộ thân linh bảo cũng không làm nên chuyện gì. Dưới mắt chỉ chờ đụng thời cơ thích hợp, liền có thể đem hai người bọn họ cùng cái này đồng hành tu sĩ khác cùng nhau giết đi. Đến mức cuối cùng kia trấn sơn tông Đỗ Nam Sơn có thể hay không có đầu sống, liền phải nhìn hắn biết không tức thời có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Vất chi bất giác liền 200 vạn chữ, đối Trần Dương cùng Dương Thị tới nói, đây là một khởi đầu mới. Đối tác giả cung chính mình tới nói, đây cũng là một cái khởi đầu mới, càng tạm các vị độc giả một đường làm bạn cùng duy trì. Rất vinh hạnh có thể cùng các người cùng nhau chứng kiến cố sự này đi đến hôm nay, chúng ta 300 vạn chữ gặp lại.